yến phi không trực tiếp đáp lời y nghĩa, nhìn chén rượu không trong tay nói ta có một đề nghị hướng vũ điển cười khổ trước hết ta muốn hỏi ngươi một câu ngươi vẫn còn yêu minh giao sao tại sao sau khi ta và ngươi gặp nhau mà ngươi vẫn chưa hề đề cập đến nàng yến phi nhíu mày nhìn y nói giờ là lúc nói chuyện nam nữ tư tình sao ấn tượng của ta đối với hướng huynh là một người vĩnh viễn không chịu khuất phục mệnh vận không chịu sự chi phối kiềm chế hiện giờ đã biết rõ thắng bại sinh tử khó lường Một khi thất thủ thì mọi mục tiêu lý tưởng sẽ mất hết mà Hướng Huynh vẫn phải nói cái gì là món nợ của sư môn đối với bí tộc sao? Hướng Vũ Điển Mục Quang lấp loáng nhìn thẳng vào mắt Yến Phi một lát, bình tĩnh Yến Huynh ngươi có biết không? Khi Minh Giao nhìn ngươi cười một tiếng để câu hồn ngươi thì ta đang ngồi bên cạnh nàng. Yến Phi khẽ run rẩy, ngẩn người nhìn y y. Hướng Vũ Điển than khi đó, ta và Minh Giao ngồi xe ngựa đến hoàng cung. Xảo hợp làm sao? Mục đích cũng chính là vì con mẹ nó cái vấn đề món nợ của sư môn đó. Ta cho rằng chỉ cần giúp nàng cứu tộc trưởng về là coi như đã trả xong món nợ, theo đó, ta có thể hồi phục sự tự do. Nàng thì cho rằng như thế ta mới chỉ trả được vốn, vẫn còn nợ nàng phân lãi. Con mẹ nó, như thế thật không biết bất hợp lý đến mức nào. Ta không nhịn được liền tranh cãi với nàng. Ta chưa từng thấy nàng lại tức giận đến thế. Đúng vào lúc đó, bọn ta nhìn thấy ngươi đang ngồi bên đường, mắt không chấp nhìn tòa thanh lâu bên đường đối diện. Yến Phi hít sâu một hơi. Áp chế những tình tự nổi lên khi nghĩ về tình cảnh lúc đó, trầm giọng nói tiếp đi. Hướng vũ điền nói khi đó, trong lòng ta thầm than tuy người kia ăn mặc kiểu bình thường, lại không mang theo vũ khí, nhưng khẳng định là một cao thủ hiếm có, lại còn có khí chất đặc biệt vô cùng hấp dẫn mà ta chưa từng gặp qua. Ngay lúc đó, ta thật không tưởng nổi minh giao lại vẫn rẻm, cười nhẹ với ngươi. Ngươi bị nụ cười của nàng đả động hoàn toàn, như bị điểm huyệt ngồi ngẩn ra giữa đường phố đông người qua lại. Khi Minh Giao hạ rèm xuống thì trong lòng ta còn nghĩ lại thêm một quả dương ngốc nữa gặp thai ương rồi. Tiến phi trong lòng khẩn trương. Chính vì nụ cười đó đã làm chàng rơi vào kiếp nạn tình yêu với mạc sĩ Minh Giao và uy lực cho tới tận lúc chàng nuốt đăng kiếp. Chỉ là đó là một quá trình dài dường như chàng đã trải qua cả sinh tử luân hồi, cho đến khi gặp được kỳ thiên thiên, chàng mới có thể miễn cưỡng hồi phục lại. Nghe hướng Vũ Điển kể lại tình hình lúc đó, lại tiết lộ những sự thực mà chàng không biết quả làm chàng muốn nói mà không biết nói gì. Hướng vũ điển phẫn nộ ta biết rõ nàng cố ý câu dẫn nam nhân khác trước mặt ta nhưng ta không có cách nào đối phó với nàng vì nàng đang nắm được cái thoát của ta. Nếu không, với tính cách của ta thì chỉ cần ta cho là đúng, không cần biết nàng ta nghĩ như thế nào, lao tử nói đã trả xong món nợ thì là đã trả xong, muốn đi là đi, ai quản ta được. Tiễn Phi cầm vò rượu lên, rót rượu cho ý hỏi ngươi có cái thoát nào bị nàng nắm được vậy. Hướng vũ điển ngưng thần nhìn rượu chảy vào trong chén. Chán nản đáp đạo tâm trùng ma đại pháp chia thành hai quyển thượng và hạ. Quyển thượng dạy làm sao để tạo ra và bồi dưỡng ma trùng, quyển hạ dạy phương pháp do ma nhập đạo. Nhưng ngay trước lúc tiên sư tạ thế thì ta mới biết sự tồn tại của quyển hạ. Trước đó, ta luôn tưởng rằng chỉ có quyển thượng mà không có quyển hạ. Tiến Phi cũng rót đầy vào chén của mình rồi đặt vò rượu xuống hỏi quyển hạ đang nằm trong tay Minh giao sao. Hướng vũ điển nâng chén lên, ngửa cổ uống cạn. Khi rượu đã vào hết trong bụng, Y nặng nề gần chén rượu xuống bàn kêu đánh chắt một tiếng, ánh mắt bừng bừng nhìn Yến Phi nói chính là như thế. Tiên sư rất hiểu tính cách ta, vì thế trước lúc Lâm Trung mới nói cho ta biết về quyền hạ, lại còn nói quyền hạ đã giao cho Minh Giao, đợi khi ta trả hết món nợ đối với bí tộc thì Minh Giao tự nhiên sẽ trả lại quyền hạ cho ta. Ai? Giờ chắc ngươi đã hiểu chỗ khó xử của ta rồi. Yến Phi không hiểu hỏi chẳng phải nàng cần ngươi giết cho nàng ba người sao, kể cả khi ngươi giết được ta, nhưng vẫn thiếu hai mạng người nữa. Nàng có thể cho rằng ngươi vẫn chưa trả hết nợ như trước. Hướng Vũ Điển đã phục hồi vẻ bình tĩnh, cười khổ ta đã cùng Minh Giao đi gặp Mộ Dung Thủy một lần. Khi đó còn có Tông Chính Lương và Hồ Bái cùng dự, thuận miệng bèn nói mấy câu chuyện ngoài lề. Mộ Dung Thủy đúng là không hổ là đệ nhất cao thủ hồ tộc, bất kể tài trí võ công đều quỷ thần mặt chắc. Vì thế khi ta gặp hắn đã nhận định hắn tất thắng không nghi ngờ gì nữa, các ngươi và thác bạt khuê tuyệt đối không thể đấu lại được hắn. nhưng đến hôm nay thì ta lại không dám khẳng định như thế nữa vì đã gặp phải ngươi ngươi khẳng định là đối thủ tương đương với hắn các ngươi nếu gặp nhau tất sẽ có một trường ác chiến Tiến phi nâng chén uống cạn gật đầu đa tạ hướng huynh đề tỉnh hướng vũ điền lộ thần tình nhớ lại chuyện xưa nói đó là lần thứ hai minh giao gặp mộ dung thủy trước đó nàng đã gặp gỡ nói chuyện với mộ dung thủy rồi nàng muốn ta giết ngươi là do mộ dung thủy chỉ định giết cao tiểu tử là do hồ bái đề nghị Còn người nữa là ai thì sẽ do ta nghiên cứu quyết định, làm sao để dọa khiếp được hoàng nhân các ngươi. Minh Giao lại nói rõ chỉ cần ta giết được ngươi thì món nợ của ta đối với họ sẽ hết, quyền hạ sẽ về với chủ cũ. Ai? Vì thế tiểu mệnh của cao ngạn không quan trọng. Chỉ cần ta có thể làm thịt ngươi thì Minh Giao không thể thoái thác được nữa. Yến Phi cười khổ xem ra hướng huynh sẽ không tiếp thu đề nghị của ta. Hướng vũ điển đáp lần này ta gặp ngươi là muốn hỏi ngươi một câu. Yến Phi ngạc nhiên hướng huynh muốn hỏi gì thế? Hướng Vũ Điển nói cho ta biết, Mộ Dung Thủy có biết người là thích khách đã giết chết Mộ Dung Văn không? Tiễn Phi trong lòng chấn động, cuối cùng đã đoán ra được tâm sự của Hướng Vũ Điển, gật đầu khẳng định là hắn biết. Hướng Vũ Điển vô bản than thì ra là thế. Khi Minh Giao chỉ định phải giết ngươi thì thần thái có chút dị thường. Khi đó ta tuyệt không để ý đến khi gặp, biết Tiễn Phi là thắc bạn hắn thì ta mới tỉnh ngộ. Giờ thì do bản thân ngươi chứng thực. Minh Giao hả? Trong lòng nàng rốt cuộc là có chủ ý gì đây Đã biết rõ Yến Phi là tình lang thắc bạn hắn của nàng mà vẫn chỉ định ta phải giết hắn. Yến Phi đáp ta chưa từng là tình lang của Minh Giao. Nàng chỉ đùa giỡn tình cảm của ta thôi. Hướng vũ điển trầm giọng ngươi nhầm rồi. Trước đó thì nam nhân đối với Minh Giao có thể là một món đồ chơi trong tay nàng, nhưng ngươi lại khác với những tình lang trước đó của nàng vì ngươi là nam nhân duy nhất chủ động rời khỏi nàng. Việc đó đã kích tàn khốc đối với tính tiêu ngạo của nàng. Từ lúc đầu, ta đã biết nàng câu dẫn ngươi là đùa với lửa. vừa đốt chết ngươi lại tự thiêu cả mình nữa. vì thế nàng bức ta đi giết ngươi vì ta và ngươi đều là người mà nàng thống hận nhất. tiến huynh hiểu không? tiến phi dựa lưng vào thành ghế, không nói được gì. đến lượt hướng vũ điền rót đầy chén rượu cho chàng, lại rót đầy cho mình. rồi y nâng ly cởi chén này uống vì chúng ta là những người đồng bệnh tương liên. ta và ngươi bề ngoài thì tưởng chừng sống phong quang hơn bất kỳ ai, thật ra lại là hai con run đáng thương trong lòng bàn tay minh giao. tối mai còn phải đánh sống đánh chết với nhau nữa. cạn một chén vì hoàn cảnh của chúng ta được không hiến phi nâng chén cùng ly với y ỉa uống cạn chén rượu đầy ý vị đau khổ thường đông tuyết trắng miên man rơi không dứt bên trong và bên ngoài tiểu quán đều yên tĩnh tiểu quán này nằm trong dạ hoa tử vì thời gian còn sớm nên vẫn chưa mở cửa chỉ dành cho hiến phi đàm thoại với hướng vũ điển tuyết giản hương do hồng tử xuân chu cấp tuyết giản hương mới cất thì không thể so sánh được với những vỏ đã cất lâu năm này hỏa hầu mười phần đầy đủ Yến Phi đặt chén xuống hỏi chúng ta quả thực không đánh không được sao. Hướng Vũ Điển đáp Minh Giao rất hiểu ta, biết ta vì nửa quyển đạo tâm chủng ma đại pháp thì sẵn sàng làm bất cứ thứ gì. Ta còn có lựa chọn nào khác sao? Thối mai, không phải là Yến Huynh chết thì là hướng Vũ Điển ta vong. Đó là vận mệnh đã được định trước rồi. Yến Phi hỏi một trong hai chúng ta mà chết thì có thể làm Minh Giao cảm thấy khoan khoái sao? Hướng Vũ Điển đáp khi Minh Giao chỉ định ta phải giết người thì nàng đã sớm biết hậu quả. Còn việc sau đó nàng nghĩ như thế nào thì đó là vấn đề của nàng, căn bản không có liên quan gì đến trận quyết đấu ngày mai của chúng ta cả. Yến Phi ngưng thần nhìn hướng Vũ Điển, từng chữ từng chữ trầm trọng nói hãy thành thực cho ta biết, minh giao phải chăng vẫn chiếm một vị trí nào đó trong trái tim vốn chỉ cầu thiên đạo của ngươi. Hướng Vũ Điển hơi ngạc nhiên, lộ vẻ suy tư rồi đặt chén xuống, xoé tay ra nói ta không biết, quả thực không biết. Hoặc có thể đã nhiều năm nay ta luôn ngăn cấm không cho bản thân mình nghĩ về vấn đề đó. Tối mai ta sẽ đến đúng giờ hẹn, Yến Huynh ngàn vạn lần không nên hạ thủ lưu tình, nếu không người chết khẳng định là người đó. Vì quyền hạ đại pháp, ta sẽ toàn lực ứng phó. Hy vọng Yến Huynh hiểu tác phong hành sự của ta để không có bất kỳ một sự hiểu nhầm nào. Ta coi ngươi là bằng hữu thì mới nói những lời này. Cáo tử. Nói xong ý nặng nghề rời khỏi quán. Yến Phi ngồi ngây người, đến khi thác bạt nghi vào quán, ngồi vào chỗ lúc trước của hướng Vũ Điển thì chàng mới bừng tỉnh lại từ trong hồi ức. Hết chương 459. Chương 460, Bí mật cơ địa Hai đạo nhân ảnh vùn vụt băng rừng vượt núi như điện chớp, cuối cùng chạy tới một sườn núi rồi ẩn vào sau một đám loạn thạch. Họ chính là Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam. Cả hai đều đã mất hết vẻ chán nản, ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn, sánh vai ngồi xuống một hòn đá lớn. Tuy trải qua một đoạn đường vòng toàn lực phi hành, tuy cảm thấy kiệt sức nhưng sắc mặt lại pha chút hoan hỉ. Lưu Dụ khẽ vô đùi. Mở lời trước từ Đạo Phúc cái tên sói non này quả nhiên là khó chơi lại có thể tìm ra một địa phương quỷ quái thế này để làm xào huyệt vừa ẩn trên núi cao, lại có rừng già che phủ, không lạ sao bọn ta chút nữa thì không tìm ra được. Đồ phụng tam thở hổn hển con bà nó. Tòa thạch bảo đó khẳng định đã có từ trước rồi, do tiền nhân xây dựng. Lao tử chỉ tu sửa và mở rộng tòa bảo cũ này. Nếu ta đoán không sai thì trước đây ở bờ sông cũng đã từng có bến cảng, nhưng bị Lao tử phá hủy rồi. Lưu Dụ gật đầu đúng. Lại có đạo lộ từ bảo trại lưng chừng núi thông xuống bờ sông, nhưng hiện giờ đều bị lao từ dùng biện pháp che đậy hết rồi. Nhưng nếu chúng có nguyên vật liệu trong tay thì chỉ trong nửa ngày là có thể dựng lại một bên cảng. Điều tuyệt diệu nhất là thạch bảo có thông lộ đi ra sơn cốc phía sau nên thợ thuyền của thiên sư quân có thể chặt cây đốn gỗ, chế tạo số lượng lớn công cụ công thành. Gã dừng lại một chút rồi tiếp người mà chúng ta vừa nhìn thấy rốt cuộc là một tướng lĩnh của thiên sư quân phải không? Đỗ Phụng Tam trầm ngâm nhìn hình dáng thì giống như Đại tướng Trương mãnh mới quật khởi của Thiên Sư Quân. Đó là một người tài năng không nhỏ. Từ đạo phúc có hắn trợ giúp sẽ như hổ thêm cánh. Vì thế mới sai hắn đến chủ sự hành động phản kích quan trọng nhất này. Hắn lại tiếp chúng ta cuối cùng cũng nắm được ban bệ bố trí của địch nhân. Đây chính là mấu chốt của thắng bại. Chỉ cần chúng ta không cho địch nhân biết sự tồn tại của chúng ta thì chúng ta sẽ có hy vọng giành được thắng lợi cuối cùng. Nên bảo mật là việc cần làm hàng đầu. Chúng ta không những phải giấu định nhân, mà còn phải giấu cả những người khác bên mình, tránh để bí mật không bị tiết lộ. Lưu Dụ trầm ngâm một lát, hỏi phải chăng ngươi định giấu Tống Lão ca việc này? Đồ Phụng Tam nói ta không phải là không tín nhiệm Tống Đại ca, nhưng dù gì thì Lão cũng có tình chủ tớ với Tạ Gia, Nguyên Nguyên Thâm Hậu. Ta sợ trong một tình huống đặc biệt nào đó, Lão sẽ không nhịn được mà tiết lộ bí mật cho Tạ Diễm thì kế hoạch của chúng ta không thể thực hiện được nữa. Lưu Dụ hỏi nếu như sau này Tống Đại Ca phát hiện chúng ta giấu giếm huynh ấy thì huynh ấy sẽ có cảm nhận gì? Đồ Phụng Tam cười khổ ta chưa từng nghĩ đến sự việc sau đó thế nào? Ta chỉ biết rằng nếu chúng ta không thắng trận này thì chúng ta sẽ xong đời. Lưu Dụ đáp ta tín nhiệm Tống Đại Ca. Huynh ấy là người hiểu biết, biết nếu làm tạ diễm biết thiên sư quân có căn cứ địa bí mật nhưng không có thuật hồi sinh nào, chỉ có thể làm con đường đến thất bại dài hơn một chút, kéo dài thêm chút hơi tàn, trong khi đó thì chúng ta chắc chắn sẽ rơi vào thế thất bại. trên cơ sở suy tính lợi hại tống đại ca sẽ có lựa chọn thông minh chúng ta không những không nên giấu giếm huynh ấy mà cần cho huynh ấy hiểu một cách kỹ lưỡng để huynh ấy biết chúng ta tuyệt đối tín nhiệm huynh ấy đồ phụng tam than đó là chỗ khác nhau giữa ta và ngươi được rồi cứ làm như ngươi nói đi nhưng không phải vì ta thấy đó là cách làm thông minh hơn mà là vì hiện giờ ta nhận định ngươi là chân mệnh thiên tử tin tưởng vào vận số của lưu gia ngươi lưu dụ cười ngươi lại đùa ra rồi chân mệnh thiên tử cái gì Ta có là con mẹ nó gì đâu. Hai người nhìn nhau cười xòa. Tâm tình họ so với sáng nay khi tìm mãi mà không được gì quả là một trời một vực. Đồ Phụng Tam ngừng cười hỏi về thôi chứ. Lưu Dụ đứng lên, vui vẻ chỗ này cách xào huyệt của địch không tới hai chục dặm, vẫn là hiểm địa. Càng rời đi sớm càng tốt. Đồ Phụng Tam thoải mái đứng lên, phủi bụi bặm đất cắt bám trên quần áo, cười nhẹ ta rất hiểu tâm tình của Lưu Gia. Để dâng lên món quà kiến diện cho gia nhân đương nhiên là về càng sớm càng tốt rồi Nghĩ đến Giang Văn Thành, từ tận đấy lòng lưu dụ dâng lên tư vị khó nói. Gã cười nhẹ ngươi làm ta nhớ đến cao tiểu tử. Chỉ có hắn là chưa từng bỏ qua cơ hội nói những lời như thế. Gã vô vai đồ phụng tam nói về nhà thôi. 77. Thác Bạt Nghi hỏi một cách thẳng thắn tin tình báo quan hệ trọng đại đó làm sao mà ngươi có được. Trong lòng Yến Phi cảm thấy vô cùng khó khăn vì chàng biết về việc hách liên bột bột sẽ đột tập thịnh nhạc thì không thể bịa ra câu chuyện nào có thể làm Thác Bạt nghi tin phục được. Hơn nữa. Chàng căn bản không muốn nói dối vị hảo bằng hữu này. Chàng cười khổ ngươi có thể bỏ qua không hỏi vấn đề đó được không? Thác Bạt nghi không vui có gì mà ngươi phải thần bí hàm hồ thế. Cứ cho là ta không hỏi thì tộc chủ cũng sẽ hỏi. Yến phi thản nhiên tiểu khuê biết rõ đó là chuyện gì. Vì thế tuyệt sẽ không làm lỡ tình hình quân cơ đâu. Thác Bạt nghi không hiểu hỏi ngươi càng nói ta lại càng hồ đồ. Tộc chủ làm sao mà biết được? Yến phi quyết định, nói ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi cần chuẩn bị tâm lý. Để khỏi phải cảm thấy hồ đồ. Ai? Ta không nói cho ngươi biết thực ra là vì nghĩ cho ngươi đó. Thác Bạt nghi như đi lạc vào trong sương mù hỏi giờ ta lại càng muốn biết chân tướng. Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi có chuyện gì khó nói phải giấu giếm vậy? Yến Phi thầm nghĩ những lời khó nói ra được của ta càng ngày càng nhiều, lại càng lúc càng phức tạp. Có lúc thật không biết lúc nào mới nên nói thật ra. Giống như vừa rồi bị lao điên chắc cùng sinh bức bách thật thảm hại. Chàng nói chúng ta có một thám tử siêu cấp bên cạnh mộ dung thủy. Thác bạc nghi ngạc nhiên lại có chuyện đó ư? việc này thì có vấn đề gì đâu, tại sao không thể nói ra? Ngươi sợ ta sẽ tiết lộ bí mật sao? Ngươi cho ta là người như thế sao? Yến Phi cười khổ trước hết ngươi không nên tức giận. Siêu cấp thám tử của chúng ta chính là thiên thiên. Thác bạc nghi thất thanh hỏi cái gì? Ngươi nói đùa à? Tin tức làm sao mà truyền đi được? Hơn nữa, lúc đó ngươi đang ở phương Nam Cơ mà. Yến Phi nặng nhọc giải thích mấu chốt là ở chỗ đó. Cách Thiên Sơn Vạn Thủy cũng không thành vấn đề vì ta và Thiên Thiên dùng cách truyền tin tức bằng tinh thần. Thác Bạt nghi tròn mắt nhìn chàng ra vẻ không thể tin nổi, hỏi ngươi nói thật chứ? Yến Phi xòe tay ra than tin hay không tùy ngươi. Thác Bạt nghi thất thanh việc đó không thể nào. Yến Phi nói sự thật là thế. Vì thế ta mới có thể chặn đường thuyền đội bắt cóc chủ Tỷ Thiên Thiên trước khi đến Bắc Dĩnh Khẩu của mộ Dung Thủy, hay là có thể ngấm ngầm vào Vinh Dương gặp mặt Thiên Thiên? Sau khi giả chết 100 ngày ở kiến khang, ta có thêm những năng lực mới mà bản thân ta cũng không hiểu rõ. Rõ ràng nhất thời Thác Bạt Nghi vẫn chưa thể tiếp thụ việc đó, lắp bắp tộc chủ. Tộc chủ hắn. Yến Phi đáp hắn sẽ tiếp thụ. Đi. Uống chén rượu cho đỡ kinh hãi đã. Nói đoạn, Trang cầm lấy vỏ rượu rót cho hắn một chén. Thác Bạt Nghi ngồi sững trên ghế, thở phù một tiếng hỏi đó phải chăng là tâm hữu linh tê nhất điểm thông mà cổ nhân vẫn thường nói. Yến Phi tự rót cho mình một chén. Tha nói thật thì làm sao ta biết được có phải thế không, hoặc là ông trời có mắt, thương hại thác bạc tộc của chúng ta quốc phá ra vong nên mới làm vài việc tốt cho chúng ta đó. Tiếp đó chàng nâng chén nói uống một ly vì hy vọng phục quốc của tộc ta. Thác bạc nghi chạm cốc với chàng rồi hai người cùng uống cạn. Yến Phi đặt chén xuống hỏi mối tình hoang du của người thế nào rồi. Thác bạc nghi bình tĩnh nói tố quân đã có thai rồi. Yến Phi thất thanh hỏi cái gì. Thác bạc nghi nhắc lại tố quân đã mang thai hải tử của ta rồi. Yến Phi vui mừng chúc mừng ngươi. Thác Bạc Nghi lắc đầu cười khổ trong thời buổi sáng nắng chiều mưa thế này, còn có gì hay mà chúc mừng nữa, ta sợ nhất là mình không thể làm hết trách nhiệm làm cha. Yến Phi ngạc nhiên nhìn hắn hỏi trường hư ngươi rất lo lắng, tại sao lại bi quan như thế. Thác Bạc Nghi đáp ta chỉ nghĩ đến hiện thực. Một khi đại quân mộ dung thủy phát động thì ta sẽ phải đến chiến trường, sinh tử khó đoán. Khi hải tử ra đời, ta có thể ở bên tố quân hay không vẫn chưa biết được. Yến Phi thầm nhủ phải chăng mình đã quá lạc quan. Thác bạc nghi tiếp ta không muốn để tố quân ở lại biên hoang tập, nhưng hiện giờ trong thiên hạ này làm gì có chỗ nào là an lạc. Tiến phi gật đầu phương Bắc đã sớm loạn thành một cục rồi. Phương Nam cũng đại loạn đến nơi. Xem ra thì chỉ có biên hoang tập là một nơi Thái Bình mà thôi. Thác bạc nghi than trải qua hai lần thất hãm, ai dám bảo đảm sự an toàn của biên hoang tập. Biên hoang tập đã trở thành một nơi mà người dùng binh cần phải chiếm bằng được. Chiến hỏa bất cứ lúc nào cũng có thể lan đến đây, ta lại có thể không có mặt ở đây. làm sao có thể yên tâm được Yến phi trong lòng chợt động nói ta nghĩ tới một địa phương rất tốt có thể an trí tố quân tưởng là nơi nguy hiểm thật ra lại an toàn tháp Bạt nghi ngạc nhiên hỏi lại có một nơi như thế ư Yến phi đáp ngươi đã từng nghe qua cái tên thôi hoành chưa tháp Bạt nghi đáp đương nhiên là nghe rồi ngươi đích thân tiến cử hắn cho tộc chủ hắn cũng đang được tộc chủ trọng dụng Yến phi nói thôi gia bảo của hắn nằm ở phương bắc thôi gia đệ tử dưới sự khổ tâm huấn luyện của thôi hoành người nào cũng tinh thông võ nghệ Lại có thạch bảo quy mô to lớn, có sức phòng thủ rất mạnh, bốn phía là đồng bằng và sông ngòi, gần đó không có tòa thành nào. Tuy ở trong phạm vi thế lực của người Yến, nhưng lại có thể tự cấp tự túc, giữ được độc lập. Lúc này, mộ dung thủy không rảnh để quan tâm đến đó thì đó chính là nơi lý tưởng để an trí tố quân. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể cùng ngươi lên đường đưa tố quân đến đó. Vậy thì ngươi có thể yên tâm rồi. Khi hải tử ra đời, ngươi đến đó cũng tiện. Tháp bạt nghi động tâm để ta thương lượng với tố quân rồi sẽ trả lời ngươi. Lúc này, cao ngạn chạy tới, ngồi vào giữa hai người, Hưng phấn nói tên giá hỏa hướng vũ điển đến thiên lý mã dịch quán lấy một gian xương phòng. Sau khi vào phòng thì hắn không hề ló mặt ra nữa. Tên tiểu tử này quả là gan to bằng trời. Yến Phi nói ý thì không đến để làm loạn đâu nên không hề liên quan đến việc gan to hay nhỏ cả. Cao ngạn hỏi ngươi tin ý đến thế ư, người này hành sự khó đoán. Có ý trong tập thì ta không còn cảm giác an toàn nữa. Tháp bạc nghi cười chỗ an toàn nhất là bên cạnh Yến Phi. Đoạn hắn đứng lên, vô vô vai cao ngạn rồi bỏ đi. Cao ngạn đưa mắt nhìn vò tuyết giản hương, lập tức hai mắt sáng bừng lên. Gã không hề khách khí cầm vò rượu lên, lắc lắc nói vẫn còn một chút. Ối, Mẹ ta ơi! Chỉ còn non nửa vò. Đi! Chúng ta uống một chén. Có chút hơi rượu rồi nói chuyện sẽ sảng khoái hơn. Yến Phi nhíu mày ngươi phải chăng lại nói chuyện tiểu bạch nhạn của ngươi. Cao ngạn trứng mắt, làm như đương nhiên nói không nói về tiểu bạch nhạn thì còn chuyện gì hay mà nói nữa ngươi nhẫn tâm nhìn cô ra quả nhân thê thảm sống cô đơn qua ngày đoạn tháng ư. Yến Phi cười khổ không biết nói gì. 77. Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam về đến xào huyệt bí mật thì trời đã tối. Lao thủ chặn đường hai người bên ngoài thôn nói Ngụy Vịnh Chi đến rồi, đang ở trong phòng chờ Lưu gia. lao thủ lại tiếp tâm ra và tống ra đến trường xà đảo đón đại tiểu thư rồi nếu mọi chuyện thuận lợi thì sớm mai họ sẽ về tới đồ phụng tam vô vô vai lưu dụ thấp giọng cẩn thận đấy lưu dụ hiểu rõ ý hắn muốn để tỉnh mình cần phải bảo lưu đối với những lời ngụy vịnh chi nói gã gật đầu đáp ứng rồi theo hướng dẫn của lao thủ đi đến căn phòng mà ngụy vịnh chi đang chờ trong lòng gã bất chợt lại nghĩ về hà vô kỵ vào lúc gã khó khăn nhất thì hà vô kỵ bỏ gã lưu dụ tuy bất mãn nhưng không hề hận hắn vì gã hiểu hoàn cảnh của hắn minh bạch chỗ khó khăn của hắn ở một mức độ nào đó thì hà vô kỵ vẫn còn tình nghĩa đối với gã ít nhất thì hà vô kỵ không hề bán đứng gã nếu không tối nay ngụy vịnh chi không thể đợi gã ở trong phòng được hà vô kỵ là thành phần trung tâm trong nhóm của gã ở bắc phủ binh biết rõ quan hệ giữa gã và ngụy vịnh chi chỉ cần hắn tiết lộ quan hệ giữa gã và ngụy vịnh chi với lưu lao chi thì ngụy vịnh chi khẳng định là mất mạng lưu dụ đóng cửa lại Ngụy Vịnh Chi đang ngồi trên ghế chờ gã đã lâu, vội vàng đứng lên, vui mừng nói thật không tưởng nổi ngươi lại đến tiền tuyến. Lưu Dụ đưa tay ra nắm chặt tay hắn, nói giọng quan thiết ngươi gầy đi nhiều rồi. Ngụy Vịnh Chi cười khổ chỉ tức giận không thôi cũng đã phải gầy rồi, hơn nữa ba ngày vừa qua cộng lại cũng chỉ ngủ được không quá ba thời thần. Ta cũng không phải là người đúc bằng sắt thép như ngươi. Bớt nói lời thừa đi. Lần này Tiểu Lưu ra đến đây phải chăng là chuẩn bị làm ăn lớn. Lưu Dụ dẫn gã đến một bên. ngồi xuống rồi mới bỏ tay hắn ra cười nhẹ vịnh chi thấy ta có cơ hội sao ngụy vịnh chi cười nếu thay tiểu lưu gia ngươi là người khác thì ta sẽ khuyên ngươi lập tức chạy được càng xa càng tốt nhưng tiểu lưu gia ngươi sao lại giống thế được ngươi đã dám đến đây khẳng định là đã có kế hoạch chu toàn bản thân ngươi có thể còn chưa biết nhưng người bội phục ngươi trong quân đội càng lúc càng nhiều ai cũng cho rằng ngươi là một huyền soái thứ hai chỉ có ngươi mới có thể lãnh đạo bọn ta đi đến thắng lợi ha ha tình hình như thế nào lưu dụ ung dung đáp vạn sự đã chuẩn bị xong chỉ thiếu gió đông ngụy vịnh chi vô cùng vui mừng rốt cuộc thì còn thiếu cái gì đây lưu dụ vui vẻ đáp đương nhiên là vì còn thiếu ngươi rồi ngụy vịnh chi vui mừng ra mặt nói có bất cứ chuyện gì tiểu lưu gia cứ phân phó ngụy vịnh chi ta dù gan não đầy đất cũng sẽ vì tiểu lưu gia mà làm cho thỏa đáng lưu dụ bật cười không cần nói nghiêm trọng thế mọi người đều là huynh đệ ta làm sao lại khiến ngươi phải tráng liệt ra đi trước tiên để ta nói về đại kế của bọn ta cho ngươi biết đã ngụy vịnh chi vội nói ngàn vạn lần đừng có nói toàn bộ kế hoạch cho ta biết chỉ cần cho ta biết cần phải làm gì và như thế nào là được tên gian tặc lưu lao chi để ý ta rất dữ, không phải vì lao biết quan hệ của ta với ngươi mà là vì ta từng theo tôn ra sắc mặt lưu dụ trầm xuống hỏi tình hình tôn ra thế nào ngụy vịnh chi đáp không ai biết hết điểm tốt duy nhất là lưu lao chi điều tôn ra đến thành trấn rất xa cho lão ngồi chơi sơi nước ở đấy Lưu dụ trầm ngâm một lúc rồi hỏi tình hình hiện nay của quân viễn trinh thế nào. Ngụy vịnh chi đắp nhìn bề ngoài thì quân viễn trinh khí thế như mặt trời. Trước hết là thế như trẻ che đoạt lấy hai thành ngô quận và gia hưng, khống chế đường thủy đến tối kê, rồi hai cánh quân thủy lục hội sư, đánh hạ hải diêm, thanh thế nhất thời không có ai hơn. Nhưng người biết binh tình thì đều biết đến lúc này, đại quân chủ lực của thiên sư quân vẫn tránh không giao phong với quân ta. Vậy mà bên ta vẫn tổn thất gần 2.000 người, bị thương gần 5.000 đó tuy hệt không phải là thành tích tốt, nói cho cùng thì đều là do Tạ Diễm muốn lập công lớn nên tiến quân quá gấp làm chiến tuyến mở rộng quá nhanh mà Lão căn bản không có bản lĩnh điều khiển một lực lượng quân lớn như vậy. Lưu Dụ như mày Chu Tự không hề dùng lời chung ngôn khuyên Lão sao? Ngụy Vịnh chi mắng lớn Tạ Diễm mà nghe lời người khác sao? Hơn nữa Lão luôn không coi trọng Chu Tự từng đầu hàng phụ kiên, cho rằng hắn đã mất khí tiết danh sĩ khả sát bất khả nhủ. Lão lại cho rằng mình như là Huyền Soái, Thiên Sư quân bị uy vọng của Lão làm khiếp sợ. nghe tiếng đã chạy nên lão càng không để những lời chung ngôn vào thai lưu dụ nói cách nhìn của lưu lao chi không sơ hở như tạ diễm đâu ngụy vịnh chi chán nản đáp việc lưu lao chi không có lòng tốt đối với tạ diễm là việc người qua đường đều biết chỉ có một mình tạ diễm là không biết mà thôi Bên ngoài thì lưu lao chi rất cung kính đối với tạ diễm nhưng thật ra trong lòng lưu lao chi đang suy nghĩ gì thì không ai biết được lưu dụ hỏi tạ diễm bao giờ thì tấn công cối kê ngụy vịnh chi đáp đó là chuyện trong vòng 2, ba ngày tới Sao lại có người ngu xuẩn đến thế? Trận cước chưa ổn định đã thâm nhập với địa bàn mà thế lực địch nhân mạnh nhất. Hiện giờ dân chúng ở một giải cối kê nếu không phải là tín đồ của thiên sư quân thì cũng là người ủng hộ chúng. Đoạt được vài tòa thành trịt thì có ý nghĩa gì? Khi thiên sư quân phản công toàn diện thì tạ diễm sẽ biết tư vị của nó thế nào. Điều làm người ta phẫn nộ nhất là nếu như Lão muốn chết thì không ai ngăn cản Lão, nhưng Lão không nên bắt người khác phải chết theo Lão. Lưu dụ hỏi người có suy nghĩ như ngươi nhiều hay ít. Ngụy Vịnh Chi cười khổ quân lệnh như sơn, ta làm sao dám thảo luận với những người khác? Nếu bị tố cáo thì ta sẽ bị định tội làm rối loạn quân tâm, khẳng định sẽ bị xử trảm tại chỗ. Lưu Lao Chi làm sao chịu bỏ qua cơ hội? Hắn lại than ta có thể làm gì cho Tiểu Lưu gia? Lưu Dụ đáp ta muốn bí mật gặp gỡ với Chu Tự. Ngụy Vịnh Chi lộ vẻ khó khăn, nói chỉ sợ việc đó rất khó. Chu Tự đã theo Tạ Diễm đến tối kê. Bản thân ta là tướng lĩnh hạ thuộc của Lưu Lao Chi. thực không có cách gì tiếp xúc với chu tự được lòng lưu dụ trầm hẳn xuống thầm nghĩ nếu không thể gặp chu tự một lần thì làm sao mà y kế thi hành được lẽ nào đã đi được đến 9 phần đường rồi mà lại ra về tay trắng ngụy vịnh chi ngạc nhiên hỏi gặp chu tự thì có tác dụng gì lao rất cảm kích thân đức của tạ gia dù lao không thích tạ diễm nhưng cũng sẽ không phản bội lao đâu hắn lại tiếp ngươi có chủ ý gì hay cứ nói hết ra để ta xem có cách biến hóa nào không lưu dụ nói ta muốn khi toàn bộ chiến tuyến của tạ diễm bại trận thì tiếp thu bại binh của lão chấn chỉnh lại trận cước rồi sẽ đòi lại món nợ mà quân viễn trinh đã phải trả ngụy vịnh chi giật này mình hỏi ngươi còn bi quan hơn cả ta nữa quân viễn trinh tuy không thể thủ thắng nhưng cũng không dễ dàng tan vỡ thế chứ lưu dụ nói thời gian sẽ chứng thực dự đoán của ta ngụy vịnh chi trầm ngâm một lát nói ngươi cũng có thể nhờ vào tay người đồng hương của ngươi lưu dụ ngây người hỏi lưu nghị Ngụy Vịnh Chi gật đầu hắn hiện giờ là chủ tướng của Hải Diêm, lại là tâm phúc của tạ diễm nên sẽ có khả năng hơn là ta. Lưu dụ nhất thời không nói nên lời. Hết chương 460. Chương 461, nhất cá đề nghị. Từ cái nhìn đầu tiên đối với mạc sĩ Minh Giao, Tiến Phi đã cảm thấy nàng không giống với những người bình thường khác. Đây thực sự hoàn toàn là một loại cảm nhận trực giác, khó có thể diễn tả bằng lời. Hoặc có thể là do vẻ mỹ lệ của nàng rất đặc biệt, vừa lãnh đạo bí ẩn lại không nhiễm trần tục. Trang cũng không rõ tại thời điểm đó liệu có phải là đã nảy sinh tình yêu xét đánh với nàng không. Dù đang có ngọn lửa báo thù chiếm cứ trong lòng chàng, nhưng y hệt như có dòng nước mát lạnh thấm vào, tâm thần của chàng bất chi bất giác đã hoàn toàn bị nàng hấp dẫn, làm chàng có cảm giác muốn thân cận, để tìm hiểu nàng, tiếp xúc với nàng, để hưởng thụ cảm giác được ôm chặt nàng trong vòng tay. Chàng chưa từng trải qua cảm giác rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên như vậy, đồng thời cũng khơi dậy một đoạn hồi ước đẹp để đã chôn giấu trong thâm tâm. cho dù lúc đó chàng vẫn chưa xác định được người vén bức rèm lên mỹ nữ với đẹp tuyệt thế kiêu ngạo nhìn về phía chàng lại là nữ thần trong mộng không thể thay thế được của chàng và thác bạc khuê thời niên thiếu đôi mắt nàng long lanh ánh lên vẻ thách thức tựa như có chút kiêu ngạo lại tựa như một tiên tử cao cao tại thượng với tấm lòng từ bi thương xót nhìn khắp phàm gian toàn những nam tử hèn mọn không xứng với nàng đôi mắt xanh biếc như có khả năng nhìn thấu nội tâm của Yến phi chàng Yến phi cảm thấy con tim đập rộn rã xương cốt ngưỡng ấy hồn phách phiêu diêu dĩ nhiên không để ý đến trong xe còn có người khác khi nàng mỉm cười thì dáng vẻ dỡn chơi bỡ cợt giống như đang thực hiện một trò đùa ác ý như thể lấp lấp mây mù lãnh mạc kiêu ngạo bị ánh dương quang phá tan dần dần chuyển thành như quả cầu lửa nóng bỏng khiến yến phi nảy sinh cảm giác như trúng điện rèm cửa hạ xuống ngăn cách mục quang của yến phi nhưng không thể ngăn cách được sợi tơ tình kết nối giữa hai người nếu như mạc sĩ minh giao không phải là đã khơi dậy đoạn hồi ức thời niên thiếu trong thâm tâm trạng với tính cách của yến phi Bất luận có rung động đến đâu, chàng cũng có thể nhân cơ hội lặng lẽ bỏ đi. Nhưng vận mệnh lại không cho phép chàng làm một tên đào binh trong tình ái, một khi đã khởi phát thì thật rất khó thu thập. Bằng nghĩa ở bên cạnh cất tiếng, khi chúng ta nên đón thiên thiên cùng tiểu thi trở lại biên hoang tập, đệ nhất lâu chắc chắn đã hoàn thành. Yến Phi ở phía bên kia đường nhìn sang vẻ ngoài to lớn của đệ nhất lâu đang được trùng tu, nhãn tình chăm chú nhìn tầng tầng lớp lớp những giá đỡ kiến trúc, nhưng trong tâm tưởng của chàng lại không phải là kỳ thiên thiên. mà là mặc sĩ minh giao với mối quan hệ phức tạp, ân oán đan sen, trong tim không khỏi vang lên chút hổ thẹn. Tiếng của cao ngạn cũng vang lên bên cạnh, đệ nhất lâu mới sẽ hoành tráng hơn xưa, quy mô cũng lớn hơn, đích thực là sản phẩm tâm huyết của lão bảng. Hắc, lao tử ta rất rõ ràng tâm tình của lão bảng, ý bỏ ra nhiều công sức. Bàng Nghĩa ngắt lời, cao ngạn. Cao ngạn cười hi hi, không nói nữa, không nói nữa. Tiến Phi là người thứ hai có thể hiểu rõ tâm ý của bàng Nghĩa, Thậm chí còn rõ ràng hơn so với cao ngạn mà cũng do tao nộ tương tự. Chỉ khác ở chỗ chẳng từ tình cảm tương tư hóa thành lực lượng, tận hết khả năng để giải cứu thiên thiên và tiểu thi. Còn bà nghĩa thì lại đặt tâm tư trong việc trùng tu đệ nhất lâu, nhằm ngôi ngoài nỗi mong nhớ trong lòng đối với tiểu thi. Nhưng không biết tiểu thi đối với tâm ý của bà nghĩa sẽ như thế nào. Tự nghĩ liệu có nên thông qua mối liên hệ qua tâm linh với thiên thiên mà dùng chút tâm lực giúp hắn. Cao ngạn nói tiểu phi vì sao không nói gì. Khi xa đội của Mạc sĩ Minh Giao rời khỏi trường An Cung của Phu Kiên, Yến Phi đang đứng trên đường lớn bên ngoài cung điện, lúc tỏa giá của nàng đi ngang qua trước mặt, chàng đã thực hiện nghi thức chào hỏi đặc biệt của bí tộc. Mạc sĩ Minh Giao không hề vén rèm cửa để nhìn lại chàng, nhưng chàng có thể cảm nhận được rõ ràng sự rung động trong lòng của Mạc sĩ Minh Giao, khiến chàng hiểu được lần này bí nhân đến Kinh Sư Đại Tần là có nhiệm vụ bí mật không thể nói với người ngoài. Chàng đã vô tình xúc phạm đến cấm kỵ của bí nhân. Mạc sĩ Minh giao hiện chỉ có hai chọn lựa là sát nhân diệt khẩu, hoặc là gặp mặt chàng. Thanh âm của bà Nghĩa vang lên sắt bên hai, "Tiểu phi có tâm sự à?" Tiến phi từ trong hồi ức quay trở lại hiện thực, hít một hơi khí lạnh của Tiết Đầu Đông, nói, "Ngày đó ngươi không phải là có một bàn dành riêng cho Thiên Thiên à?" Cái bàn vẫn còn chứ? Bà Nghĩa nói, "Cái bàn vẫn còn tốt, đã được đưa đến Tiểu Kiến Khang, hiện tại đang ở trung nghĩa đường của Đại Giang Bang, sau khi đệ nhất lâu hoàn thành sẽ được đem về." tất cả dường như đã được định sẵn trong số mệnh trốn không được mà né tránh cũng không xong sau khi rời khỏi ốc đảo nơi sa mạc chàng đã nghĩ là sẽ mãi mãi không gặp lại thiếu nữ bí tộc người đã đi vào trong mộng của chàng không ngờ là gặp lại ở nơi góc đường đông đúc của trường an đây không phải là định mệnh thì còn là gì nữa vận mệnh đã không bỏ rơi chàng lại cũng không đúng tha nếu chàng đoán không sai cuộc quyết chiến tối mai với hướng vũ điển chắc hẳn là do mạc sĩ minh giao một tay an bài một nghi vấn nổi lên trong lòng yến phi Mạc sĩ Minh Giao phải chăng hiểu rõ mối quan hệ giữa chàng với Mạc Di Minh. Nghi vấn này của chàng không phải là vô căn vô cứ bởi lẽ họ có thể đến ốc đảo nơi cử hành lễ hội cùng hoan chính là do Mạc sĩ Minh Giao đã chủ động dẫn đường chàng và thác bạc quê. Cao ngạn nói, ngươi nhìn gì chăm chú vậy? Phải chăng nhớ lại những việc trước kia? Ai? Nếu như ta mỗi ngày có thể cùng Nhã Nhi đến đây uống tuyết giản hương, đời người còn gì hối tiếc nữa chứ? Tiến Phi nhìn sang phía bảng Nghĩa đang trầm tư suy nghĩ, nhẹ nhàng nói. Các ngươi đến tiệm đèn chờ ta, sau khi ta xong việc sẽ gặp lại các ngươi." Bàng Nghĩa ngạc nhiên nói, "Ngươi muốn đi đâu vậy?" Tiễn Phi đã cất bước đi xa, âm thanh truyền lại nói, "Ta muốn kiếm một bằng hữu cũ để tâm tình vài câu." 77. Đồ Phụng Tam nghe thấy hai mày nhíu chặt nói, "Không có sự phối hợp của Chu Tự, khi quân đội của Tạ Diễm thất bại hoàn toàn, sẽ không có ai về lại được Hải Diêm. Chuyện bọn ta thu thập Bắc phủ Bình trong tay Tạ Diễm sẽ trở thành bọc nước, mà bọn ta cũng sẽ thua trận này." Lưu Dụ trầm ngâm nói, Ta nhất định phải đi gặp Chu Tự một lần. Ngày đó tại biên hoang tập giữa trăm vạn đại quân của Phù Kiên ta vẫn có cách gặp Mặt Lao, hiện tại cũng không phải ngoại lệ. Đồ Phụng Tam lắc đầu, ta không đồng ý, hành tung của ngươi tuyệt đối không thể bộc lộ, nếu không sẽ làm hỏng toàn bộ kế hoạch, cốt loi trong thành bại của chúng ta nằm ở bốn chữ bất ngờ để thắng. Nếu để từ đạo Phúc biết được ngươi hoạt động tại vùng phụ cận, khẳng định sẽ đề cao cảnh giác, chúng ta sẽ mất yếu tố bất ngờ. Ngươi không nghĩ đến thu nạp lưu nghị sao? Trước giờ bọn ngươi vẫn chưa thật sự trở mặt với nhau mà. Lưu Dụ cười khổ, không phải là ta không nghĩ đến Lưu Nghị, nhưng thật sự là không muốn làm bộ thân thiện với loại tiểu nhân hèn hạ như vậy. Đô Phụng Tam gật đầu nói, ta hiểu, nhưng vấn đề ở chỗ Lưu Nghị lại là lựa chọn duy nhất của chúng ta, ngươi có nghĩ ra nhân tuyển nào khác không? Lưu Dụ lo lắng nói, Lưu Nghị bề ngoài tuy vẫn coi ta là cấp trên, nhưng sự thật lại ngầm bài xích ta, lợi dụng và hãm hại ta, đẩy ta vào chỗ bất nghĩa. Còn bà hắn Lúc Hà Khiêm vừa mới chết, hắn đối với ta còn có phần thành thật, sau này lông cánh cứng cáp, hơn nữa ở kiến khang may mắn gặp thời, được tạ diễm sùng tín, đã không còn để ta trong mắt, nếu ta thế này đi gặp hắn, chỉ khiến hắn thêm cảnh giác. Đồ phụng tam hảo khí dâng trào nói, khiến hắn thêm cảnh giác thì sao chứ? Hắn có thể làm gì được? Hiện tại tình hình của bắc phủ binh nói theo ngôn ngữ giang hồ, có thể gọi là cuộc. Nếu không thể nắm được tiên cơ, khẳng định là sẽ thất bại. Lại nói tiếp. chỉ cần là hắn đang rụt rè e ngại là được loại tiểu nhân này giỏi nhất là gió chiều nào xoay chiều ấy ta dám bảo đảm hắn sẽ khuất phục ngươi đương nhiên là phải sử dụng chút thủ đoạn lưu dụ ngạc nhiên thủ đoạn gì đô phụng tam nói nếu có công văn bổ nhiệm của triều đình chỉ định ngươi làm thái thú hải diêm thì ngươi có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản hải diêm lúc đó lo gì lưu nghị không ngoan ngoan nghe lời lưu dụ như mày hỏi thế nào mà tư mã đạo tử lại cấp cho ta loại chứng nhận đoạt thành tiểu đó chứ làm sao có thể trắng trợn không nể mặt tạ diễm với lưu lao chi như vậy đô phụng tam tự tin mỉm cười khi ra hưng với ngô quận sớm rơi vào tay thiên sư quân tối kê tất đại loạn lưu lao chi sẽ kháng lệnh và rút về quảng lăng tư mã đạo tử không nói như vậy không lẽ hắn muốn thấy thiên sư quân tiến đến gần kiến khang lưu dụ nói người đoán lưu lao chi có đảm lược lớn vậy sao đô phụng tam nói lưu lao chi tuyệt không phải tên ngốc hắn tuyệt sẽ không lưu lại làm vật bồi táng cùng gã ngốc chân chính tạ diễm nếu ta đoán không nhầm Sau khi hỗ trợ tạ diễm công hạ cuối kề, kẻ sẽ chuẩn đi đầu tiên khẳng định là Lưu Lao Chi. Hắn sẽ tùy tiện tìm một lý do rồi nên ngang kéo quân về Quảng Lăng, chẳng hạn như với Mỹ danh trợ thủ Kinh Sư. Bởi việc Thiên Sư quân có thể theo đường biển trực tiếp tiến đến Kinh Sư là không thể dị nghị, như vậy hắn có thể một công đôi việc, vừa có thể bảo toàn thực lực, lại có thể nhờ tay Thiên Sư quân trừ đi người cuối cùng của tạ gia có ảnh hưởng đến Bắc Phủ Binh và trừ đi những tướng lĩnh trong phe Hà Khiêm. Lại nói tiếp, Vào lúc này Hoàn Huyền đã thanh toán xong Dương Toàn Kỳ và ân Trọng Kham. Trong tình huống đó, Tư Mã Đạo Tử làm sao dám ho he gì với Lưu Lao Chi. Lưu Dụ nói, trong tình huống như vậy, chúng ta mới yêu cầu Tư Mã Đạo Tử đưa ra loại công văn bổ nhiệm đó, không phải sẽ lỡ mất cơ hội sao? Khi có được công văn thì Hải Diêm đã sớm rơi vào tay từ Đạo Phúc. Đô Phụng Tam nói, chúng ta đương nhiên không đợi đến lúc đó, trước tiên sẽ làm một công văn giả thì sao? Thủ đoạn này trước kia làm việc cho Hoàn Huyền ta đã nghĩ ra. Giả truyền thánh chỉ để thuyết phục và đe dọa những tướng thủ thành bên ngoài Kiến Khang. Âm kỳ chính là cao thủ ngụy tạo thánh chỉ. Người trước hết cứ đem thánh chỉ giả đến gặp Lưu Nghị, rồi sau này sẽ thu thập thánh chỉ thật, cứ giả giả thật thật như vậy, trong thời buổi binh hoang mã loạn như hiện tại, sẽ không ai khám phá ra được. Lưu dụ gật đầu, tốt lắm. Vậy ta sẽ thử xem." Đô Phụng Tam nói, từ đạo phúc khẳng định trước hết sẽ tấn công nô quận và gia Hưng để cắt đứt liên hệ giữa quân viễn trình với Kiến Khang. Tiếp đó hắn sẽ tấn công Hải Diêm. và cuối cùng sẽ đến lượt quân chủ lực của Tạ Diêm ở cối kê. Chúng ta vào lúc có tin cáo cấp ở Ngô Quận, Gia Hưng sẽ đến Hải Diêm tìm Lưu Nghị. Tuy nhiên tuyệt đối không được thông qua Ngụy Vịnh Chi để liên lạc với Lưu Nghị, bởi lẽ Ngụy Vịnh Chi từ đầu đến cuối đều thuộc phe Lưu Lao Chi, điều đó sẽ khiến Lưu Nghị phát sinh những hoài nghi không cần thiết, có thể ảnh hưởng đến đại sự. Lưu Dụ nói, chúng ta nên phái ID. Đô Phụng Tam cười nói, Tống đại ca thế nào? 77. Tiễn Phi đứng ngoài cửa, thấp giọng hỏi. Hướng huynh có trong đó không? Cửa phòng mở ra, hướng vũ điển vẻ mặt tươi cười xuất hiện trước mắt, vui vẻ nói, ta đã sớm đoán yến huynh sẽ đến, bất quá nếu huynh không đến tìm ta, ta cũng sẽ đến tìm huynh. Mời vào. Hướng vũ điển nhích người qua một bên nhường yến phi băng qua ngưỡng cửa tiến vào phòng. Đây là phòng khách xa hoa bên ngoài của phòng ngủ, có lẽ những khách nhân của lữ quán đều đã đến dạ hoa tử tham gia nhiệt náo. bốn phía không có âm thanh, những phòng bên cạnh đều không nghe tiếng người, cả lữ quán rộng lớn. dường như chỉ có hai người bọn họ hướng vũ điền nói hiến huynh mời ngồi hiến phi bước đến chiếc bàn tròn đặt giữa phòng kéo ghế và ngồi xuống hướng vũ điền ngồi phía đối diện của chàng hiến phi nói hướng huynh có biết vì sao ta đến tìm huynh không hướng vũ điền bình tĩnh nói đương nhiên vì minh giao ta có khả năng nhìn người độc đáo trong cuộc nói chuyện bên cạnh thiên huyệt huynh không hề chủ động đề cập đến minh giao trái lại khiến ta thấy huynh vẫn còn dư tình với nàng bởi vậy còn phải kiềm chế bản thân hiến phi cười khổ Huynh nhìn chúng rồi, nhưng vì sao Huynh lại muốn gặp ta? Hướng Vũ Điển thản nhiên nói, ta muốn gặp Huynh để hiểu hơn về Huynh, hiểu thấu Huynh thì sẽ tăng khả năng chiến thắng tối mai. Tuy nhiên Huynh cư an tâm, trước đêm mai, chúng ta vẫn là bằng hữu. Yến Phi hỏi, cuộc chiến này không thể tránh được sao? Hướng Vũ Điển cảm thán đáp, ta cũng hy vọng có một giải pháp tốt hơn, đáng tiếc là ta đã nghĩ về nó đến nỗi đầu óc chống rỗng. Vấn đề ở chỗ nếu như ta không giết Huynh thì cũng không có mặt mũi nào trở về gặp Minh Giao đạo tâm chủng ma đại pháp của ta khẳng định cũng mất luôn với tác phong làm việc quyết đoán và ngoan lạc của minh giao sau khi biết ta thất bại sẽ lập tức đốt cháy bí cấp ta muốn cưỡng đoạt cũng không được bởi khả năng thành công hầu như không có hơn nữa ta cũng không biết nàng giữ bảo quyền ở chỗ nào ai một là huynh giết ta không thì ta giết huynh ta phải nhắc nhở yến huynh nếu như huynh nương tay ta sẽ lợi dụng chỗ sơ hở ngu xuẩn đó của huynh để giết huynh yến phi nhẹ nhàng nói vật trọng yếu như vậy Minh Giao khẳng định luôn mang theo bên mình không rời. Hướng Vũ Điền cười nói, lại là đề nghị của huynh tối qua khi rời khỏi à? Con bà nó, trước hết chưa cần nói đến bản thân võ công của Minh Giao, chỉ cần là bát đại bí vệ kề cận của nàng đã không dễ đối phó, huống chi ta làm sao có thể hạ sát thủ đối với tộc nhân của mình. Võ công của huynh dù có đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh cũng không có khả năng bắt sống Minh Giao. Cho dù huynh thắng được Minh Giao, liệu huynh có đành lòng thẳng tay dập liễu vùi hoa trăng? Nếu không bắt sống được nàng thì làm sao Huynh lấy lại bảo quyền cho ta? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chẳng có cách nào. Yến Phi nói, nếu như ta giả chết thì thế nào? Hướng Vũ Điển ngạc nhiên nói, Huynh giả chết. Yến Phi nói, đúng vậy. Ta giả dạng là đã bị Huynh giết chết, như vậy Huynh có thể giao phó với Minh Giao, thu hồi bảo quyền. Hướng Vũ Điển xuất hiện thần sắc cảm động, trầm ngâm một lúc, lắc đầu nói, không làm vậy được, đây là ta nghĩ cho Huynh, Huynh không thể chết, việc giả chết không thực hiện được. bởi lẽ biên hoang tập sẽ sụp đổ, tín tâm của hoang nhân sẽ tan như mây khói. Ai? Chúng ta phải đối mặt với hiện thực. Minh Giao tuyệt đối không phải người dễ bị gạt. Đêm mai chúng ta sẽ toàn lực xuất thủ, nếu như ta thất bại mà chết, thì chỉ tự trách học nghệ không tinh, không có gì hoán trách huynh. Cho dù thành loan hồn, ta vẫn muốn cùng huynh làm bằng hữu. Yến Phi mỉm cười, có lẽ người khác giả chết sẽ không gạt được ai, nhưng ta giả chết thì hoàn toàn có thể qua mắt được bất kỳ ai, bởi lẽ ta đã từng chân chính chết qua. Hướng Vũ Điền ngạc nhiên nhìn chàng, hai mắt thần quang sáng dần lên. Yến Phi hỏi: Hướng Huynh nghĩ gì vậy? Hướng Vũ Điển không thể tin được nói: Yến Huynh chẳng lẽ đã luyện thành nguyên thần như trong truyền thuyết của đạo gia? Quý cha, má ơi, ta cuối cùng cũng thông suốt. Tối qua thì ra nguyên thần của Huynh hòa nhập vào thân kiếm phát ra âm thanh, con bà đó Yến Phi Huynh thực sự bất phàm. Yến Phi nói: Ta tịnh không có dựng chuyện lên. Tại cuộc quyết chiến lần thứ nhất của ta với tôn ân trên hoang cương, ta đã bị tôn ân giết chết. ni huệ huy hận phục gần đó đã cướp thi thể của ta đem đến nơi khác mai táng nhưng sau một khoảng thời gian ta tự nhiên sống lại phá đất chui ra hướng vũ điển hưng phần nói đã nghe qua đã nghe qua thuyết thư gọi là yến phi nộ bính mộ dung thủy nhưng chỉ nói lúc đó huynh giả chết cuối cùng với một cỗ chân khí xót lại đã nối liền tâm mạch và sau đó có được linh giác siêu việt hơn hẳn thường nhân tiếp đó lộ ra thần sắc cảm động nói yến huynh thực sự là bằng hữu chân chính tuy nhiên hướng vũ điển ta là hạng người nào chứ Làm sao có thể hại huynh phải hy sinh lợi ích của cả biên hoàng tập được? Ha! Đầu óc ta đã linh hoạt trở lại rồi. Ha! Nhất định có biện pháp, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp lưỡng toàn kỳ Mỹ. Yến Phi vui mừng nói, huynh biết rõ về tình hình của Minh Giao, chắc chắn sẽ chu tưởng hơn suy nghĩ của ta. Hướng vũ điển khổ nào nói, nói thật cho ta biết, nếu như ta và huynh hợp tác qua mặt Minh Giao, liệu có tính như là bán đứng tộc nhân của mình không? Yến Phi nói, chúng ta đâu thể coi như vậy được. Tối mai chúng ta trước mắt hoang nhân và du khách, công bình quyết chiến một trận, ai cũng toàn lực ứng phó, nếu như Huynh có thể sát tử ta, là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Còn nếu như Huynh bất hạnh thua trận, nhiệm vụ của Huynh coi như thất bại, nhưng Huynh đã tận lực thực hiện, thi hành lời hứa của Huynh với Minh Giao, bởi vậy Huynh tuyệt đối không có lỗi với Minh Giao, lại càng không có lỗi với tộc nhân của mình. Hướng vũ điền ngây người hỏi, Huynh thật sự có tự tin đánh bại ta. Tiến Phi nói, với một đối thủ đáng sợ như lão Ca. sao ta có thể bảo đảm chắc thắng được mọi người đều thừa nhận huynh có khả năng thắng ta nhưng chắc chắn sẽ thụ thương và lại sẽ làm huynh không thể dùng thiết xá lợi để trốn đi xa được với thương thế tuyệt đối không nhẹ huynh khó thoát khỏi kết cục bị hoang nhân phẫn nộ dùng loạn đao phân thây với tác phong không đổi của huynh sao có thể để sự việc ngu ngốc đó xảy ra đương nhiên nhân lúc vẫn còn khả năng ly khai thấy khó thì lui trong tình huống như vậy thì cuộc đấu tranh giữa huynh và ta vẫn chưa ngừng lại bất qua chiến trường sẽ rời lên phía bắc Đúng không? Hướng Vũ Điển như mày nói, trong tình huống như vậy, ta không có khả năng toàn lực xuất thủ đối với huynh, bởi lẽ ta căn bản không có sát âm. Tiến Phi nói, hướng huynh là dạng người nào chứ, cứ nghĩ là sau khi hạ sát ta là có thể thu hồi bảo quyền, tự nhiên sẽ kiếm hạ bất lưu tình. Ý định của ta là thế này, khi huynh toàn lực xuất thủ, nhưng vẫn không làm gì được ta, mới bỏ đi ý định muốn giết ta, quay đầu lại cùng ta hợp tác, đó là phương pháp duy nhất để có thể thu hồi bảo quyền. Nói không chừng đối với tộc nhân của Huynh lại là việc tốt, sau khi ta và Huynh hợp tác, mới có thể giảm đến mức thấp nhất thương vong của tộc nhân của Huynh. Khi mà chúng ta có thể khiến Minh Giao thấy khó mà lui, thì đó là kết cục tốt nhất cho mọi người. Ai? con bà đó Ta làm sao có thể hạ sát thủ với Minh Giao được? Hướng vũ điền gật đầu, đúng vậy. Nếu như ta không có cách nào sát tử Huynh, điều đó cũng giống như ta thua trận thân vong, nhưng ta lại không chết, đó chính xác là tình huống không phân thắng bại. Minh Giao sẽ không thể trách ta, tuy nhiên cuộc đấu tranh giữa chúng ta vẫn sẽ tiếp diễn. Ha! Để ta nghĩ xem. Tiếp đó y hướng về Yến Phi hỏi, còn vấn đề gì không? Yến Phi nói, đương nhiên là còn vài vấn đề khác, mong hướng huynh giải quyết vài nghi vấn trong lòng ta. Hướng Vũ Điền đứng dậy nói, chúng ta hãy tìm chỗ nào tốt uống vài chén rồi nói tiếp, cơn thèm rượu của ta đến rồi. Ha! Tư vị của tuyết giản hương thật khiến người ta nhớ mãi. Yến Phi đứng dậy nói, hôm nay giản tuyết giản hương đủ hỏa hậu đã hết. É e rằng hướng huynh sẽ phải thất vọng. Hướng vũ điển đặt tay lên vai chàng, cười nói, có Yến huynh bồi tiếp ta uống rượu, quảng chi mẹ nó loại rượu nào chứ. Hai người nhìn nhau cười lớn, cùng bước ra ngoài cửa. Hết chương 461. Chương 462, ly rán chi kế. Những bông hoa tuyết ly ti bay đầy trời, hướng vũ điển thoải mái nằm trên mặt cầu, tay chân răng rộng, bộ dạng hết sức khoan khoái. Tiễn phi ngồi ở mẹ cầu, ngắm nhìn cái hồ nhỏ đầy tuyết phía dưới, nhớ lại ngày đó thiên thiên mới đến biên hoang tập. chính chàng dẫn nàng đến ngắm mỹ cảnh bình tiểu nguy lợi đâu có ngờ được đó lại chính là đêm định tình giữa chàng và kỳ thiên thiên hướng vũ điển thoải mái nói nơi đây thực sự rất tốt lại giống như điều gì đó có ma lực rất quyến rũ yến phi lấy bên người một bình rượu thiêu đao tử ném cho hắn cười nói uống hai hớp rượu vào huynh sẽ thấy mọi thứ còn tốt hơn nữa hướng vũ điển nhỏm dậy tiếp lấy bình rượu sẽ bỏ dấu niêm phong mở nắp đậy uống một ngục lớn cười nói yến huynh phải chăng muốn chuốc cho ta say Muốn ta sau khi say rồi thì sẽ chi vô bất nôn, nôn vô bất tận trăng. Ánh mắt Tiến Phi hướng về phía hắn, hỏi, ngày trước khi huynh với Minh Giao rời khỏi tầng cung, thấy ta bên ngoài cung dùng lễ nghi của bí tộc để chào hỏi các người, Minh Giao phản ứng thế nào? Hướng vũ điển tiếp tục uống hai hớp rượu, rồi ném bình rượu cho Hiến Phi, tuy không đậy nắp bình lại nhưng không có giọt nào rơi ra ngoài, thần sát hắn trầm ngâm hồi tưởng lại, nói, lúc đó ta không nhìn ra biểu tình của Minh Giao, chỉ biết nàng ấy và ta cùng chấn động như nhau. cảm thấy thất bại vì thân phận của mình bị bại lộ tất cả những cố gắng trước đó đều trôi theo dòng nước tuy nhiên ta với nàng ấy có một điểm khác biệt bởi vì ngay lúc đó nàng ấy đã nhận ra huynh là ai tiến phi nhận lấy bình rượu uống một hơi ba ngụm đầy tay kia chụp lấy cái nắp bình hướng vũ Điển dùng chỉ kính bắn qua đóng nắp đậy tiện tay đặt bình rượu sang một bên hỏi huynh không nhận ra ta sao hướng vũ Điển trả lời năm đó huynh và thác bạn Khuê đã tham gia lễ hội cuồng hoan của chúng ta trong ký ức của ta rất mơ hồ nhất thời làm sao mà nhớ được. hướng chi bề ngoài của huynh cũng thay đổi khá nhiều. Trái lại ấn tượng của Minh Giao đối với huynh năm đó khá sâu sắc, vì thế khi huynh thực hiện nghi thức chào hỏi đặc trưng của bí nhân, nàng ấy liền có thể nhận ra huynh. Yến Phi nói, vậy lúc đó nàng ta có phản ứng gì? Hướng vũ liền đáp, trước tiên phải nói đến phản ứng của ta. Ta hướng về Minh Giao tình nguyện nhận nhiệm vụ giết huynh để diệt khẩu. Minh Giao ngược lại hỏi ta có biết huynh là ai không? Yến Phi xuất hiện thần sắc chấn động. Hướng Vũ Điền ngạc nhiên, những lời này có vấn đề gì sao? Yến Phi cảm thán, sau đó thế nào? Hướng Vũ Điền nói, ta đương nhiên là hỏi nàng ấy, rốt cuộc huynh là ai mà có thể biết được thân phận chân chính của chúng ta, lại còn chào hỏi theo nghi thức bí tộc. Nàng ấy không trả lời ta, mà chỉ nói việc này sẽ đích thân xử lý, lại còn bảo chứng huynh sẽ không tiết lộ bí mật của chúng ta. Sau đó ta mới biết được huynh là một trong hai thiếu niên thắc bạn tộc đã tham gia lễ hội của Hoan, nên cũng không điều tra thêm câu nói lúc đó của nàng. Hiện tại có huynh đề tỉnh, câu nói đó thực sự có vấn đề, tựa như ta nên biết huynh là ai, lại tựa như ta và huynh có một chút quan hệ. Yến Phi nói, ta hiểu ngôn ngữ bí tộc, huynh không thấy điều đó kỳ quái sao? Hướng Vũ Điền nói, kỳ quái, vô cùng kỳ quái. Mặc dù vậy nhưng không hẳn là không có khả năng, nhu nhiên tộc có một số người tinh thông bí ngữ, huynh là người trong vương thất của thác bản tộc biết được bí ngữ cũng không có gì lạ. Huynh không phải đã từng nói với ta là mẹ huynh đã dạy huynh phải không? Tiến Phi nói, lễ hội cuồng hoan của bí tộc không cho phép người ngoài tham gia, nhưng hai sao lại có ngoại lệ đối với hai chúng tôi. Hướng Vũ Điển trầm ngâm nói, điều đó khẳng định là đã được tộc trưởng cho phép. Những người khác không có quyền làm vậy, bao gồm luôn cả Minh Giao. Hửng, Càng nghĩ tới lại càng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Tiến Phi nói, lúc đó tôn sư có mặt tại đó không? Hướng Vũ Điển ánh mắt sắc bén như mũi tên lẻ sáng nhìn về phía chàng. hắn trầm giọng, câu chuyện của chúng ta càng nói càng hứng thú đó. Tại sao Yến Huynh lại biết những việc mà ta lại không biết? Gia sư chưa từng tham gia lễ hội của hoan, chỉ duy nhất lần đó là ngoại lệ, lại cũng vào buổi tối hôm đó, người đã từ trong đám thanh niên của bộ tộc, lựa chọn ta làm truyền nhân của người. Yến Phi thầm thở dài, hỏi, lệnh sư hình dáng ra sao? Hướng vũ điền lộ ra thần sắc chấn động, trận trưng nhìn Yến Phi hồi lâu, rồi nói, Yến Huynh hỏi vậy chắc có nguyên nhân, nhưng ta không cách nào hồi đáp Yến Huynh được, bởi lẽ ta chưa từng được thấy chân diện mục của tiên sư. Tiến phi kêu thất thanh, cái gì? Hướng vũ điển xuất hiện thần sắc hoài niệm, trầm trầm nói, người luôn bịt mặt bằng lớp xa dày, buổi tối đó là lần đầu tiên ta gặp tiên sư. Ta trước đó tuy đã từng biết có nhân vật như vậy nhưng do tiên sư ẩn cư ở vùng núi non ở ven dịa sa mạc nên chưa từng quan tâm đến. Khi ta mai táng người cũng ý theo lời dặn không mở khăn che mặt. Theo như tiên sư nói, khi người tu luyện thánh xá lợi gặp thai nạn nên dung mạo đã bị hủy. Tiến phi ngạc nhiên hỏi, thánh xá lợi là cái gì vậy? hướng vũ điển cười khổ cho dù không giao ước với huynh nhưng mong yến huynh vì ta mà giữ kín chuyện này thánh xá lợi là bảo bối được giấu trong quả thiết cầu có thể đem lại cho người ta lợi ích vô cùng nhưng cũng có thể khiến người ta vạn kiếp bất phục trong đó ẩn tàng tinh khí thần của các đời tông chủ của bổn môn trước khi lâm trung truyền vào nó có khả năng tăng cường nguyên khí nhưng cũng có thể truyền vào các loại tử khí tạp khí và tà khí bởi vì sư huynh của ta đã vô tình hấp thu tà khí trong đó mà trở nên điên loạn biến thành hoa yêu Tuy nhiên, nếu không được trợ giúp của thánh xá lợi, ta cũng không thể nào trong thời gian 7 năm ngắn ngủi mà luyện thành má trùng. Yến Phi nói với vẻ không thể tin được, thế gian không ngờ lại tồn tại vật như vậy. Hướng Vũ Điển cười nói, Huynh đã chết đi mà còn sống lại được, thì có chuyện gì là không thể chứ? Tiếp đó hắn chân thành nói, vì cớ gì mà Yến Huynh lại đột nhiên hỏi về dung mạo của tiên sư? Ai? Để ta dùng cách diễn đạt khác để hỏi nha. Yến Huynh với gia sư không biết có quan hệ thế nào. Tối hôm đó hai người có thể tham gia vào lễ hội cuồng hoan của chúng tôi, có lẽ do tiên sư đề nghị và được sự cho phép của tộc trưởng. Ai? Huynh chắc cũng chỉ là suy đoán thôi, đúng không? Tiến Phi cười khổ, đúng vậy, thật sự là ta chỉ đoán mò, nhưng không phải là không có căn cứ, căn cứ chính là những chuyện không nên xảy ra, nhưng thực sự lại đã xảy ra. Hướng vũ Điền như mày nói, Huynh muốn nói gì vậy? Hiện tại ta có chút hồ đồ rồi. Tiến Phi mỉm cười đứng dậy nói, Nếu như tối mai Huynh sử dụng hết khả năng nhưng vẫn không thể làm gì được ta, bất đắc dĩ phải hợp tác với ta, lúc đó ta sẽ nói với Huynh đáp án được chăng? 77. Nghi Sương Hoàn Phủ tiêu Phụng Tiên tiến đến phía sau Hoàn Huyền, thi lễ vấn an. Hoàn Huyền xoay người, vui vẻ hỏi, tiên sinh lần này trở về kiến khang, chắc mang theo tin tức tốt lành trở về. tiêu Phụng Tiên trầm tính đáp, tất cả vẫn đang trong giai đoạn phát triển, tuy nhiên tình thế càng lúc càng có lợi cho chúng ta. Thuộc hạ nhận được một tin tức bí mật, biểu thị luôn cả Tư Mã Đạo Tử cũng không lạc quan về cuộc chiến giữa Bắc Phủ Bình với Thiên Sư Quân. Hoàn huyền nghe đến tên Tư Mã Đạo Tử, hư lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ đại thịnh, sau đó nhớ lại lời Tiểu Phụng Tiên vừa nói, hỏi lại, Tư Mã Đạo Tử thể hiện với ai rằng không có lòng tin đối với Tạ Diễm và Lưu Lao Chi. Tiểu Phụng Tiên cung kính đáp, Phụng Tiên luôn không dễ dàng tin lời kẻ khác, nếu chỉ xem xét từ lời nói thì đó có thể là những lời nói không đúng với lòng. nhưng những hành động thì lại không thể che giấu được nội tâm của con người hoan huyên cảm thấy rất hứng thú hỏi tiên sinh từ những hành động nào của tư mã đạo tử mà nhận ra nội tâm của hắn tiêu phụng tiên trầm giọng nói lưu dụ với đồ phụng tam đã bí mật tiềm nhập tiền tuyến nơi khai chiến với thiên sư quân vài ngày sau một số song đầu thuyền của đại giang bang đã tới từ biên hoang dừng lại một ngày đến chiều tối thì rời bến hướng ra biển lớn hoan huyên chấn động nói nói như vậy lưu dụ đã đầu phục tư mã đạo tử cam tâm làm chó săn cho hắn Nếu không lẽ nào tư mã đạo tử lại cho phép chiến thuyền của Đại Giang Bang công Nhân đến Kiến Khang? Tiếp đó song mục hắn sáng rực tinh quang, hướng về Tiểu Phụng Tiên nói, những vấn đề này hiển nhiên là tuyệt mật, tiên sinh mới đến Kiến Khang 2, ba ngày, làm sao có thể nắm rõ như lòng bàn tay như vậy? Tiểu Phụng Tiên hạ giọng nói, bởi vì chúng ta có thai mắt ở Kiến Khang giúp đỡ, đối với tình hình ở Kiến Khang không có gì không biết, không có gì không hiểu, tuy nhiên càng ít người biết được thai mắt đó của chúng ta là ai, thì đối với chúng ta càng có lợi. hoàn huyền ngạc nhiên hỏi tiên sinh thực ra nói đến ai vậy tiêu phụng tiên mỉm cười nam quận công có nghe qua thanh đảm nữ vương của kiến khang trăng hoàn huyền ngạc nhiên nói không ngờ nhãn tuyến đó lại chính là lý thục trang tại hoài nguyệt lâu thực ngoài ý liệu của bọn ta nữ tử này không chỉ rất nổi tiếng tại kiến khang lại còn phú sương địch quốc nàng ta không thuộc dạng người có thể mua chuộc được làm sao mà tiên sinh vừa đến kiến khang lại có thể khiến nàng ta vui lòng làm thái mắt cho chúng ta tiêu phụng tiên chậm rãi nói nam quận công minh xét Lý Thục Trang không phải là người dễ mua chuộc, lại cũng là người không thể mua chuộc được. Tuy nhiên nàng ta sẵn sàng quy thuận dưới trướng của Nam Quận Tông. Đạo lý ở đây rất đơn giản, bởi lẽ nàng ta rất coi trọng Nam Quận Tông. Hơn nữa tiêu gia chúng thuộc hạ với nàng ta có chút quan hệ, nhờ vậy thuộc hạ có thể lay động được nàng ta. Hoan Huyền Trâm ngâm hỏi, Lý Thục Trang vì sao lại coi trọng ta? Tiêu Phụng Tiên đã có sẵn câu trả lời, bởi lẽ nàng ta rất rõ đám cao môn đại tộc tại Kiến Khang, hiểu được họ như thế nào. Cũng như hiểu được họ cần những gì, lại càng rõ ràng họ sẽ chỉ sẵn sàng tiếp nhận những người có gia thế cùng loại. Trong cục thế hiện tại, ngoại trừ Nam Quận Công, ai có được thanh uy như vậy? Tâm tình của Hoàn Huyền đột nhiên phân chấn, vui vẻ nói, nàng ta có thể nhìn lầm về ta không? Ta với bọn con cháu thế gia ở kiến khang về căn bản có thể coi là cùng loại, khác biệt là ở chỗ trong tay ta nắm giữ binh quyền có khả năng thống nhất Nam Phương. tiêu Phụng Tiên đương nhiên hiểu rõ tâm ý của hắn. Biết rằng hắn đối với Lý Thục Trang diễm danh nổi tiếng Kiến Khang đã nảy sinh hứng thú, vì vậy mới cố ý đưa ra nghi vấn về nàng ta với dụng tâm thông qua miệng mình để biết thêm về những chuyện của nàng ta. Liền cung kính đáp, Thục Trang đã nghĩ rằng, với gia thế của Nam Quận Công cùng với Thiên Quân Vạn Mã trong tay Nam Quận Công chính là mấu chốt quyết định thắng bại, chỉ cần Nam Quận Công có thể lợi dụng nỗi sợ hãi của cao môn Kiến Khang. Đối với tầng lớp hàn môn, thì thắng lợi sau cùng khẳng định sẽ thuộc về Nam Quận Công. Hoàn Huyền Động dung nói đây đích thực là một nữ nhân có trí tuệ tiêu phụng tiên nói thục trang muốn thỉnh ý nam quật công nên trang đem hành tung và hành động của lưu dụ mật cáo cho từ đạo phúc hoan Huyền càng hứng thú hơn nói đích thị là nữ nhân có tâm tư cần mật ta rất tán thành chủ ý của nàng ta nếu như có thể để từ đạo phúc nắm được nơi ẩn thân và mưu đồ của lưu dụ hiệu quả lại càng lý tưởng tiêu phụng tiên cung kính đáp ứng thuộc hạ nhất định sẽ thông báo cho thục trang biết ý tứ của nam quật công đồng thời nhẹ nhàng nói tuy nhiên lưu dụ với đồ phụng tam làm những gì nơi tiền tuyến cha con tư mã đạo tử rất kín miệng ngay cả đối với những người thần cận cũng không hề tiết lộ hoàn huyền suy tư nói nói như vậy thục trang thực sự là thần thông quảng đại chắc hẳn bên cạnh cha con tư mã đạo tử cũng có người của nàng ta tiêu phụng tiên thầm têu lợi hại tài trí của hoàn huyền thực sự không thể đánh giá thấp được liền tiếp lời nam quận công đã rõ thục trang đích thực là nhân vật rất lợi hại ở kiến khang hoàn huyền mục quang sáng rực nhìn tiểu phụng tiên hỏi Tiểu gia của ngươi với Thục Trang có mối quan hệ thế nào? Tiêu Phụng Tiên không hề do dự đáp, Thục Trang được chân chuyển từ người em kết bái huynh đệ với tệ huynh. Người này tên là Lục Dung Quang, bản lĩnh cao cường, nhưng đáng tiếc luyện công sai đường nên chưa đến 50 tuổi đã một mạng ô oh hô oh ai thai. Sau khi Thục Trang đến kiến khang và nổi danh, đã cử người liên hệ với chúng tôi, nhờ cung cấp ngũ thạch tán chất lượng cao. Quan hệ này đã duy trì được 5 năm, mọi người không hề có tranh chấp nào, mối quan hệ rất tốt. Hoàn huyền đối với việc Tiểu Phụng Tiên Thành thật trình bày hiển nhiên rất vừa ý, hô liền hai tiếng tốt. Sau đó nói, chuyện lưu dụ cần phải báo lại cho Nhiếp Thiên Hoàn, chỉ cần Nhiếp Thiên Hoàn biết được Giang Văn Thành đã rời biên hoang tập tiến về phía Nam, chắc sẽ khó mà ăn ngon ngủ yên, tất sẽ có biện pháp đối phó. Tiểu Phụng Tiên hiện lên vẻ thán phục từ trong lòng, than, kế này của Nam Quận Công là một mũi tên chúng hai đích, thực sự là tuyệt diệu. Tuy nhiên nếu Nhiếp Thiên Hoàn là người thông minh, Tất sẽ không nhúng tay vào vào cuộc chiến của Bắc Phủ Binh với Thiên Sư Quân, mà sẽ thừa nước đục thả câu, hắn sẽ chiếm không ít tiện nghi. Hoàn huyền nhữ mày hỏi, trong tình hình hiện tại, nhiếp Thiên Hoàn liệu có thể chiếm được tiện nghi gì chứ? Tiêu phụng tiên đáp, căn cơ của Giang Văn Thanh là ở tại biên hoang tập, nhiếp Thiên Hoàn nếu như muốn tiêu diệt lực lượng tàn dư của Đại Giang Bang, Tất phải chặn đường phía sau, chỉ như vậy mới có thể nhổ bật gốc rễ của Đại Giang Bang, với suy xét như vậy Thọ Dương sẽ trở thành nơi phải chiếm lấy. Nếu trong tình huống bình thường mà tấn công Thọ Dương tất sẽ gặp sự phản công của Bắc Phủ Binh. Nhưng đây không phải là thời kỳ bình thường, Bắc Phủ Binh không đủ lực để quản, nhiếp thiên hoàn làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này được. Ngừng lại một chút rồi nói tiếp, tấn công Thọ Dương còn có thể thu được hiệu quả khác, chính là tạo cho Lưu Lao Chi cái cớ để triệt thoái về Quảng Lăng, mặc cho tạ diễm tên lốc này trở thành cô quân tác chiến, tự sinh tự diệt. Mặt khác sẽ gia tăng áp lực đối với Lưu Lao Chi, ép hắn phải khuất phục chúng ta Niếp Thiên Hoàn chính xác là con cờ rất hữu dụng của Nam Quốc Công, chỉ có như vậy mới có thể tận dụng con cờ này." Hoàn Huyền Động Dung nói, đề nghị của tiên sinh thấu triệt vô cùng, tuy nhiên ta với Niếp Thiên Hoàn chỉ là có quan hệ hợp tác, ta không thể ra lệnh cho hắn làm việc nọ việc kia." Tiêu Phụng Tiên cười lạnh, "Đối với Niếp Thiên Hoàn, sao chúng ta không thực hiện sách lược dục cầm tiên túng ba?" Hoàn Huyền hai mắt phát sáng, hỏi, "Biện pháp dục cầm tiên túng như thế nào?" Tiêu Phụng Tiên tự tin nói, "Phương pháp rất đơn giản," sau khi trừ đi ân trọng kham và dương toàn kỳ nam quận công nên bỏ qua biên hoang thập đổi lại sẽ toàn lực phong tỏa đại giang công chiếm những thành trì và những cứ điểm chiến lược dọc đại giang ở phía tây kiến khang như vậy thì dâu nhiếp thiên hoàn không đồng ý cũng vẫn phải tấn công thọ dương nam quận công chỉ việc ngồi chờ để thu thành quả hoan huyền nhữ mày nói nhiếp thiên hoàn là lao giang hồ nếu như hắn khám phá kế sách dục cầm tiên túng của chúng ta tất sẽ nảy sinh dị tâm tiêu phụng tiên cười lạnh Nhất Thiên Hoàn lại có thể là người cam tâm thần phục người khác sao. Hắn dĩ nhiên có những suy nghĩ của riêng hắn. Nam Quận Công lợi dụng hắn, hắn cũng lợi dụng Nam Quận Công. Chỗ tuyệt diệu nhất ở đây là cho dù hắn có nắm được kế sách, cũng vẫn phải tham dự vào và không dám đắc tội với Nam Quận Công. Hoan Huyền nói, nhưng ta đã đáp ứng hắn, trước hết tiêu diệt biên hoang tập rồi sau đó mới tấn công kiến khang, nếu như nói lời rồi lại nuốt lời, thì có điểm không tốt. Tiêu Phụng Tiên bình tĩnh đáp, lúc thế này lúc thế khác, Cái Nam Quận Công đáp ứng chính là trợ giúp nhiếp thiên hoàng tiêu trừ tàn dư của Đại Giang Bang. Hiện tại Đại Giang Bang đã tiến về Giang Nam, tấn công biên hoang tập đâu còn ý nghĩa gì? Thay vào đó, Kiến Khang đã trở thành căn cứ địa của Lưu Dụ và Đại Giang Bang. Như vậy chỉ có công chiếm Kiến Khang, Đại Giang Bang mới bị tiêu diệt triệt để. Tình hình chuyển biến, sách lược cũng phải tùy lúc thay đổi. Nam Quận Công cứ kiên trì điểm này, nhiếp thiên hoàng còn có thể nói gì được? Hắn liệu có thể làm giữ với Nam Quận Công sao? Hoàn Huyền vẫn còn do dự, nói. Tuy là lợi dụng lẫn nhau, nhưng việc phối hợp nói chung không có vấn đề gì, một khi phá hủy đi hòa khí trong việc hợp tác, muốn bổ cứu sẽ rất khó khăn." Tiêu Phụng Tiên hạ giọng nói, Nhiếp Thiên hoàn là kẻ có dã tâm rất lớn, trước sau gì cũng lộ xuất bộ mặt thật, nếu như để hắn phát triển sau này muốn thu thập hắn thực không dễ." Nam quận công không cần lo lắng việc hắn dám phản ứng quyết liệt, tình thế hiện tại của chúng mạnh hơn bên hắn. Nếu hắn muốn đối phó Biên Hoang tập, biện pháp duy nhất là công chiếm thọ Dương, cắt đứt lưu thông đường thủy của Biên Hoang tập xuống phía nam. tuy nhiên để thủ vững thọ dương tất phải nhờ đến sự trợ giúp của chúng ta không lẽ mỗi thuyền lương đều phải vượt qua quãng đường xa xôi hiểm trở vận chuyển từ lưỡng hồ đến thọ dương Phúng tiên gọi đây là kế tọa sơn quan hồ đấu dùng nhiếp thiên hoàn kềm chế hoang nhân với bắc phủ binh để bọn chúng đánh nhau đê n tam bại câu thương do chúng ta phong tỏa đại giang tại kiến khang lòng dân bất ổn càng ngày càng yếu khi đại quân của chúng ta thuận dòng đông tiến kiến khang quân nghe phong thanh cũng tự tăng dã. Bên cạnh đó Thục Trang sẽ phát động cao môn kiến khang toàn lực ủng hộ Nam Quận Công, như vậy thì bảo tọa kiểu ngũ trí tôn, ngoài Nam Quận Công ra còn ai dám ngồi nữa. Hoàn Huyền cuối cùng cũng động lòng, nhưng hắn vẫn trầm ngâm không nói. tiêu Phụng Tiên trong lòng vui mừng, nhưng cũng biết lúc này không thích hợp để nói, gã dư yên lặng chờ đợi quyết định của Hoàn Huyền. Hoàn Huyền đột nhiên hỏi, lưu dụ đến nơi tiền tuyến, có thể làm được chuyện gì? tiêu Phụng Tiên trả lời, sự thật đã chứng minh lưu dụ là kẻ có dũng công hưu. thêm độ phụng tam bên cạnh lại càng như hổ thêm cánh ngoài ra lại còn có đại giang bang với hoang nhân trợ rút khẳng định bọn chúng có kế hoạch bất quá nếu chúng ta cho từ đạo phúc biết lưu dụ lén đến tiền tuyến mưu đồ làm cho quỷ thì cho dù lưu dụ có ba đầu sáu tay cũng không tránh khỏi cái chết Hừ! lưu dụ tính được chuyện gì người nào dám chống đối nam quận công chắc chắn không thể sống lâu được tiếp đó vòng tay cung kính nói để phụ trợ nam quận công đánh thiên hạ trong những năm qua tiểu gia đã tích cực chuẩn bị đóng thuyền Tích chữ lương thực. Hiện tại đã có đội chiến thuyền gồm 60 chiếc hải thu thuyền chuyên dùng để tấn công làm nòng cốt, nhân lực được huấn luyện chú đáo. Ngoài ra còn có một vạn rưỡi tinh binh. Chỉ cần một lời của Nam Quận Công, chúng tôi sẵn sàng thể chết đi theo Nam Quận Công. Hoàn Huyền gật đầu cười nói, có tiểu ra trợ giúp ta, lo gì đại sự không thành. Được rồi. Vấn đề về nhiếp thiên hoàn cứ quyết định như vậy, nhưng tất cả đều phải đợi sau khi thu thập thân, dương hai người này rồi mới bàn lại. tiêu Phụng Tiên quỳ xuống nhận lệnh hoan huyên đột nhiên cười lớn nói tiên sinh hãy đứng dậy ta chưa phải hoàng đế không cần hành đại lễ tiêu phụng tiên khấu tạ rồi đứng dậy hoan huyên tùy tiện nói ta đối với thục trang rất hơn thưởng liệu có thể sắp xếp để ta gặp nàng ta không tiêu phụng tiên hạ giọng nói phụng tiên cũng từng đề nghị với nàng ta đến nghi sương để tham kiến nam quận công tuy nhiên nàng ta nói rằng chưa đến lúc thích hợp để rời kiến khang tương lai nam quận công ngồi lên ngôi vị cửu ngũ trí tôn bất cứ khi nào đến hoài nguyệt lâu nàng ta cũng tận tình nên tiếp tận tâm phục vụ. Hoan Huyên lặng người, tiếp đó ngẩng mặt lên trời cười nói, đích thị là mỹ nhân có khả năng lay động lòng người. Chú thích: Biết thì sẽ nói, nói thì nói hết. Vạn kiếp không siêu thoát, ba muốn bắt thì trước hết lại thả. Hết chương 462. Chương 463, bất cam hồi thủ. Lần này trở lại biên hoang tập, lần đầu tiên chàng cảm giác như về nhà. Từ nhỏ chàng chưa từng có một gia đình cố định, trở về bên cạnh mẹ, tức coi như về nhà, mẹ ở đâu? ở đó là nhà của chàng. Chàng chưa từng nghĩ qua, sau khi mẹ tạ thế đã nhiều năm như vậy, chàng cuối cùng cũng biết được phụ thân là ai. Có thể việc tham gia tiết cuồng hoan của bí nhân chẳng phải xảy ra ngẫu nhiên mà do Mạc Di Minh, cha của chàng khéo léo an bài, mong có thể cùng người thân đoàn tụ vui vầy một đêm. Năm đó chàng và Thác bạn Khuê đều 12 tuổi, nhưng thân thủ đã cao hơn bọn trẻ cùng tuổi. Hai người lại gan to mật lớn mật, dám thâm nhập phạm vi thế lực nhu nhân tộc, ăn trộm chiến mã của họ. không ngờ bị chó trông gia súc phát hiện kinh động người nhu nhiên bị các chiến binh nu nhiên tộc phối hợp truy đuổi hai người cưỡi chiến mã ăn trộm không có yên chạy từ ban đêm đến tận trời sáng vẫn không bỏ rơi được hàng tá kỵ mã đuổi theo bọn họ hoảng hốt chẳng kịp chọn đường chạy đến khu loạn thạch tại rìa sa mạc ngựa cũng chịu không nổi nữa sùi cả bờ mép thác bạt khuê đi trước chui vào một khu rừng thưa, giật cương ngựa dừng lại nhảy xuống đất Tiến phi theo sau lập tức cho ngựa chạy chậm lại dùng tiếng tiên ti kêu lên Ở đây đâu phải là chỗ trốn được. Thác Bạt khuê vội chụp lấy cương ngựa của chàng, hồn hề nói: "Mau xuống ngựa." Ngựa chịu không nổi rồi. Yến Phi nhảy xuống ngựa, quay đầu quét mắt nhìn ra bên ngoài khu rừng thưa nơi Thảo Nguyên bắt đầu. Dưới sự thiêu đốt của ánh mặt trời, mặt đất vô tận trải dài đến tận chân trời, hơi nóng bước lên khiến chàng thấy Thảo Nguyên mơ mơ hồ hồ. Thác Bạt khuê đến bên cạnh chàng, cùng chàng tìm kiếm trong tầm mắt bóng dáng những người đuổi theo, nói: "Bỏ rơi được người nu nhiên rồi à?" Tiến Phi bối rối Bọn ta tối qua đã vài lần nghĩ bỏ rơi được địch nhân, nhưng mỗi lần đều sai, hy vọng lần là ngoại lệ. Thác bạt khuê quay đầu liếc nhìn hai thất chiến mã, kiên quyết nói, ngựa không chạy tiếp được nữa, kế sách hiện thời là đành phải thả ngựa đi, sau đó tìm hai cây cổ thụ cành lá rậm rạp trốn vào đó. Mấy tên lưu nhiên tộc được lại chiến mã, mà tìm không thấy bọn ta, nghĩ bọn ta đã trốn vào sa mạc, tự nhiên sẽ thu lại đội hình dắt ngựa trở về. Bọn ta lúc đó mới có thể qua được cửa ải này. Tiễn phi chấn động, ta hiểu rồi. các bạc khuê ngạc nhiên hỏi, ngươi hiểu cái gì? Yến Phi sợ vỡ mật run run nói, ta hiểu, vì sao không nhìn thấy bóng dáng truy binh. Người nhu nhiên cố ý bức bọn ta chạy trốn về hướng này, vì bọn họ biết được bên này là sa mạc, bọn ta căn bản không còn đường chạy trốn. Hiện tại bọn họ đang thu vòng đây lại, từ mặt bên kia dồn về phía bọn ta, lần này bọn ta chắc chết rồi. các bạn khuê hít một hơi khí lạnh, ngươi nói đúng, nhất định là như thế, chỉ có thi hành biện pháp ta nghĩ ra thì mới được. Yến Phi lắc đầu. địch nhân đuổi theo cả đêm, khẳng định tức đầy một bụng, cộng thêm thời tiết nóng bức, dù cho người chịu được thì ngựa cũng không chịu nổi, sao lại có thể từ bỏ vào lúc này được. Bọn họ nhất định sẽ nhân tiện lúc ngựa nghỉ ngơi tìm kiếm khắp cả khu rừng, nói không chừng bọn họ còn có chó săn và chim ưng đi cùng. Biện pháp của ngươi thế nào mà thực hành được đây? Thác Bạt Khuê không tự chủ được, đôi môi khô lẩm bẩm chửi, lại ngẩng đầu nhìn lên trên trời, lo lắng hỏi, làm thế nào được đây? Yến Phi nói, phương pháp duy nhất là phải trốn vào sa mạc. Thác bạt khuê thất thanh, cái gì? Đó là con đường chết. Với tình trạng của bọn ta bây giờ, một canh giờ cũng chịu không nổi. Yến Phi, chịu không nổi cũng phải chịu, bị người nhu nhiên bắt được, sẽ sống không bằng chết. Thác bạt khuê đang muốn nói, thì vang lên tiếng vỗ tay kinh tâm động phách đằng sau hai người, bọn họ sợ đến hồn phi phách tán, bùn rủn chân tay xoay người lại, nhất thời đều ngẩn tỏ ke ra nhìn. Một người ngoại hình cổ quái từ xa tiến lại, bước đi tựa như thong thả chậm rãi, nhưng chớp mắt đã đến trước mặt hai người. người này thân hình to cao trên người khoác trường bảo vải gai thô tư thái xuất trần giống như hạc giữa bầy gà nhưng lại đội nón tre lớn phủ đến tận lông mày còn đeo một tấm lụa dày che đi khuôn mặt hai người mắt ngươi nhìn mắt ta nhất thời mất đi phản ứng trăng thác bạc khuê định thần trở lại rút mã đao ra chỉ vào quái nhân còn dùng đầu vai huyết nhẹ yến phi ý bảo chàng rút đao ra quái nhân hai tay để đằng sau tựa như không hiểu được thác bạc khuê rút hung khí ra định giết người đang chằm chằm đánh giá Yến phi nhẹ nhàng hỏi Hài tử, người năm nay mấy tuổi y nói đúng là tiếng tiên ti âm thanh rõ ràng trầm ấm mang một chút âm điệu riêng của thác bạc tộc khiến cho yên phi sinh ra cảm giác thân thiết không biết tại sao trực giác của chàng cảm thấy đối phương không có ác ý chàng vội đưa tay ra ngăn thác bạc khuê đang nóng lòng muốn thử thật tha đáp tiểu tử năm nay mười ba tuổi y và ta cùng tuổi quái nhân đột nhiên quay người lại ngẩng nhìn lên trời thân hình tự nhiên hơi run nhẹ tựa như đang kiềm chế một loại tâm tình kích động thanh âm nghèn nghẹn than thở Đứa nhỏ thật thông minh mồm mép lanh lợi. Yến Phi và Thác bạn khuê trao đổi ánh mắt, đều nhìn ra nghi hoặc trong lòng đối phương, nhưng lại chẳng có chút sợ hãi gì nữa. Đột nhiên một vật đen nhờ nhờ từ chỗ quái nhân được ném thẳng tới Yến Phi, chàng chụp tay bắt lấy, hóa ra là một cái bình đựng nước bằng da dê chứa đầy nước sạch. Quái nhân trầm giọng nói, "Để ta chỉ cho các ngươi con đường sống mà chạy." Tiếp theo đưa tay chỉ về hướng tây bắc, nhẹ nhàng nói, "Chạy theo hướng này 4 canh giờ, sẽ đến được một ốc đảo mỹ lệ." Bảo đảm bọn ngươi không chết được. Chỉ có chạy vào sa mạc này, bọn ngươi mới có thể bỏ rơi được người Nhu Nhiên, bởi vì đó là sa mạc của người Bí Tộc. Bình thường người Nhu Nhiên sẽ không xông vào khu vực của Bí Nhân. Hai người còn chưa có cơ hội hỏi cho tương tận, âm thanh võ ngựa chuyển đến, bèn hoàng hốt quay đầu lại. Chỉ thấy từng đám bụi lớn nổi lên tại nhiều chỗ xa xa trên thảo nguyên, từ nhiều hướng khác nhau tiến lại gần. Quái nhân quất lên, chạy mau! Ta ngăn cản truy binh cho bọn ngươi. Thác Bạt khuê nhìn lượng bịch nước trên tay Yến Phi, rồi ngó ngó Yến Phi. Tiếp theo hai người đồng thanh hét to, nhắm hướng sa mạc chạy thủ mạng. 77. Người đang nghĩ gì? Tiếng cao ngạn vang lên bên tai Yến Phi, đánh thức chàng ra khỏi hối ức. Yến Phi trở lại hiện thực, lập tức tiếng ồn ào chơi sai quyền đấu rượu vừa vào đầy thai, cảm nhận được không khí náo nhiệt trong đại đường dưới đất chính đông cư. Bọn mộ dung chiến, chắc cùng sinh, bàng nghĩa, Diêu mãnh hô lôi phương, thác Bạt nghi, cao ngạn, Tiểu kiệt. vương hồng sinh và cơ biệt đang cùng nhau ngồi toàn bộ định thần ngó chàng, lộ vẻ nghi hoặc bàn bọn họ đặt ở một góc của đại đường ba bàn bên cạnh ngồi đầy huynh đệ dạ hoa tộc tất cả vì muốn gần gũi đại anh hùng yến phi trong lòng bọn họ mà đến cao ngạn quen khoe khoang ra vẻ già dặn nói không phải huynh đệ nói ngươi lần này sau khi tiểu phi ngươi trở lại biên hoang thập chẳng phải tâm thần hoảng hốt thì nhìn đệ nhất lâu cũng có thể đến mức ngẩn ngơ hiện tại lúc này có rượu có thịt hay vui cho thỏa Hà. Ngươi biết vừa rồi bọn ta nói chuyện gì không? Chắc cùng sinh đưa ngón tay ra hiệu ngăn yến phi đừng nói, rồi lên tiếng, tiểu phi không phải nói ra. Muốn biết do nguyên nhân trong đó, mời sau ngày mai vào một đêm nào đó, quang lâm tệ quán nghe chương mục mới nhất quyết chiến cổ trung lâu lần đầu tiên ra mắt, sẽ có thể hiểu được rõ ràng, bảo đảm sẽ gõ nhịp tán thưởng. Chúng huynh đệ, ta ưu tiên cho các ngươi nửa giá, giới thiệu thính giả có phần thưởng. Cơ biệt cười mịa, coi kìa. Lao chắc cùng cực đến phát điên rồi. Cả cái đầu chỉ là buôn bán và kiếm tiền, so với lao hồng gian thương còn gian hơn. Tiểu Phi không cần để ý đến lão, ngươi có tâm sự gì, cứ thoải mái dốc ra với bọn ta, thế gian này còn có vấn đề gì lớn hơn hai lần mất biên hoang thợ. Sau khi nói ra rồi tâm tình ngươi sẽ thoải mái hơn nhiều. Tiến Phi cười khổ không nói. Mộ dung chiến, nghe nói ngươi vừa rồi lẹn đi gặp hắn, tiểu tử ấy có nói gì không? bà nghĩa hỏi, có phải ngươi khuyên hắn biến về sa mạc, tránh bị ngươi làm thì không? Tiếp theo diêu mãnh Tiểu Kiệt và những huynh đệ bàn bên cạnh, mỗi người một câu, cãi nhau huyên náo văng trời. Hô lôi phương hét, mọi người câm miệng. Hồn nào thế, bảo Tiểu Phi làm sao nói ra tâm sự của mình chứ. Mọi người tĩnh lặng lại. Tiến Phi nói, ta xác thực có chút tâm sự, nhưng chỉ quan hệ một ít đến quyết chiến tối mai, không có gì tệ hại lắm, nhọc công các vị quan tâm. Mộ dung chiến trong mày, mọi người là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng mang, hãy nói ra để bọn ta vì người chia sẻ nỗi lo. Chắc cùng sinh cười, chúng ta không nên ép y nói ra, mới là cách giúp y tốt nhất. Hà hà. Cao ngạn kháng nghị, ngươi có thể nói với Lao Trác Điên, vì sao không thể nói với bọn ta. Yến Phi bảo, chuyện này thật ta không biết đề cập từ đâu. Nói đơn giản chút, lúc ta còn trẻ từng có một đoạn uyên nguyên cùng bí nhân, với mặc si Minh Giao và hướng Vũ Điển là chỗ quen biết cũ. Mọi người ngạc nhiên, ngay cả chắc cùng sinh trong đó. Vì sợ bị mẹ trách mắng. Sau khi Yến Phi và Thác Bạt Khuê Ly khai ốc đảo trở về bộ lạc, nói dối ham chơi lạc đường, sự việc liên quan đến bí tộc không nói nửa câu với người khác. Bởi vậy ngay cả Thác Bạt Nghi cũng không biết hai người gặp được kỳ ngộ như vậy. Tiết cuồng hoan của bí tộc trở thành bí mật chung giữa hai người. Diêu manh trợn mắt nhìn chắc cùng sinh, nhìn biểu tình của ngươi, có thể nói ngươi tịnh không biết. Chắc cùng sinh vung tay, ý gì không nói, ta làm sao biết được hả? Tiếp theo cần nhằn Yến Phi, tiểu phi ngươi thật không phải bằng hữu. Sự việc khúc chết ly kỳ như thế lại đem dấu ta, còn bị tiểu mánh miệng còn hơi sữa cười nhạo. Mộ dung chiến đưa tay, không ổn nào nữa. Mọi người nghe tiểu phi nói. Cao ngạn vẫn chịu không nổi, Mặc sĩ Minh Giao không phải là tình nhân đầu tiên của ngươi chứ. Sao có thể khúc chết ly kỳ như vậy? So với thuyết thư của Lao chắc càng khoa trương hơn. Tiến phi cười khổ, ngươi đoán đúng rồi. Mọi người giật mình lần nữa. Chắc cuồng sinh vỗ chẳng nói, mẹ ơi, chuyện này giải quyết như thế nào? lúc này hiến phi đột nhiên sinh ra cảm ứng nhìn ra ngoài cửa ánh mắt mọi người di chuyển theo chàng một lát hướng vũ Điển nên ngang tiến vào chính đông cư ánh mắt dừng lại nơi bàn bọn họ cười mỉm bước lại cả đại đường im lặng ai nấy trụm đầu ghé thai trao đổi tin tức cũng nắm được kẻ đến là thần thánh phương nào hướng vũ Điển đến thẳng bàn bọn họ ôn quyền nói các vị khỏe chứ hướng vũ Điển đến đây để vấn an chắc cùng sinh nói to hướng minh mời ngồi mọi người uống một chén hướng vũ điền lắc đầu Chắc quán chủ không cần khách khí, ta đến đây muốn tìm Yến Phi, có việc quan trọng cần thương lượng với ý ý ấy. Mộ dung chiến cười, có chuyện gì quan trọng hơn uống rượu? Để ta kính hướng huynh một chén trước. Mọi người đồng thời kêu lên hưởng ứng, lại có người mang ghế để cho hướng Vũ Điển ngồi bên cạnh Yến Phi. Hướng Vũ Điển từ chối không được đành ngồi xuống, nhận từ cao ngạn chén rượu đã được châm đầy, nâng chén nói, vậy để cho hướng Vũ Điển ta kính mọi người một chén, chúc biên hoang tập vĩnh viễn hương vượng, tài nguyên phong phú. Hà. Hai câu này không nên từ miệng ta nói ra, bất quá đã nói rồi, cũng thu lại không được. Mọi người cùng nhau uống một chén. Bốn bàn hợp lại hơn 50 người, thêm vào những hoang nhân du khách khác trong cả đại đường, nhất tề hưởng ứng, nâng chén uống cạn. Trong nhất thời, không ai có thể phân rõ quan hệ địch bạn, cuộc quyết chiến tối mai, tựa như vĩnh viễn sẽ không phát sinh. 77. Lưu dụ ngồi trên khối đá hình người bên bờ sông, ngơ ngẩn nhìn bầu trời đêm tăm tối. Vì sao một số người thường may mắn hơn so với người khác? cho dù vấp ngã vẫn có thể đứng dậy thậm chí không may bị thiên lôi đánh vẫn có thể đạt được thắng lợi cuối cùng lưu dù gã lại không có vận đạo này cái chết của đạm chân là một loại tuyệt vận bởi vì đó là sự đáng tiếc suốt đời không cách bồi đắp như hiện tại gã lại phải đi hợp tác cùng tên lưu nghị đáng ghét lại còn phải tranh thủ sự ủng hộ của y y điều này xúc phạm đến tâm ý gã là sự việc chẳng thú vị gì nhưng gã không có một sự lựa chọn nào khác dưới tình trạng bắt buộc chỉ đành làm những việc mà mình không thích vì đạm chân Tốt xấu của cá nhân còn phải tính toán sao? Ở vào vị trí gã mới phải làm những việc mà ở vị trí này nên làm. Cho đến lúc này, gã mới thực sự hiểu rõ tạ huyền. Tạ huyền còn nhiều trọng trách hơn mà gã không có, là gia phong và thừa kế của thế gia họ tạng, khiến tạ huyền không có giải pháp thay đổi nhà tư mã. Từ đó đến nay, gã không phục tạ huyền chỉ về phương diện này, lúc này lại có sự đồng tình và thông cảm. Từ sau khi thỏa hiệp cùng tư mã đạo tử, gã hiểu được việc quan trọng đầu tiên là phải cầu tồn. Phản bội tâm nguyện chỉ là sự việc bình thường. Vì đạm chân, vì biên hoang tập, vì những người ủng hộ gã, tốt xấu của cá nhân chỉ đành gạt sang một bên. Muốn thuyết phục con người lưu nghị tự phụ và có dã tâm này đứng về bên mình tịnh không đơn giản. Sau này muốn cưỡng ép y càng không dễ dàng. Trong lúc mình gặp nguy nan thì bọn bất nghĩa ấy tính toán với gã và muốn hy sinh gã. Nghĩ đến phải cùng tên tiểu nhân bị ổi này có một giai đoạn quan hệ rối dám dài dài trong thời gian tới, lưu dụ phải than thở không may. Đồ Phụng Tam đến bên cạnh gã ngồi xuống, hỏi, không ngủ được à? Lưu Dụ gật đầu, ta nghĩ đến hai người, có chút không được thoải mái. Đồ Phụng Tam ngạc nhiên hỏi, hai người nào? Lưu Dụ đáp, Trần Công Công và Lý Thục Trang. Đồ Phụng Tam cười khổ, ta không phải không nghĩ qua bọn họ, chỉ là nghĩ cũng không ra. Đến hôm nay bọn ta vẫn chưa hiểu rõ ràng Trần Công Công có phải gian tế của thiên sư quân tại triều đình không. Nhưng bọn ta đã tận khả năng, hy vọng tư mã đạo tử có thể vì bọn ta giữ bí mật. Lưu Dụ Than, Tư Mã Đạo Tử Phải chăng sẽ không đề phòng Trần Công Công, chỗ khó khăn của bọn ta là không cách nào nói rõ Trần Công Công rất khả nghi. Dừng một lát nói tiếp, còn Lý Thúc Trang, lai lịch càng không rõ, khiến người ta cũng khó nhìn tấu suốt. Hai người này rất có khả năng sẽ thành nhân tố làm bọn ta thất bại. Nếu như một trong hai người thông chi cho Từ Đạo Phúc là bọn ta âm thầm đến tiền tuyến, với tài trí của Từ Đạo Phúc, rất có khả năng đoán ra mưu đồ của bọn ta. Đồ Phụng Tam cười lạnh, làm sao mà đoán được? chỉ cần từ đạo phúc tìm bọn ta không được sẽ không có giải pháp cản trở bọn ta kế hoạch phản công của hắn đã như tên nằm trên dây cung không thể không bán nếu vì bọn ta mà cải biến chỉ tổ tự loạn trận cướp chẳng phải hành vi của trí giả lưu du hỏi bọn ta có thể tránh khỏi thiên sư quân toàn lực truy tìm bọn ta không đỗ phụng tam trầm ngâm một chút cuối cùng lắc đầu nói điều đó là không khả năng bọn chúng quen thuộc tất cả hoàn cảnh khu vực này dân chúng phủ cận phần lớn ủng hộ bọn chúng Hùng chi bọn chúng đông hơn Thuyền lớn nhỏ hơn nghìn chiếc, chỉ cần có đủ thời gian, tương lai nhất định có thể tìm được bọn ta. Lưu Dụ, nhất định bọn ta phải thay đổi sách lược. Nếu như bị từ đạo Phúc nắm được hành tung của bọn ta, khẳng định toàn quân bị thủ tiêu. Đô Phụ Tam, sáng mai sau khi đại tiểu thư đến, bọn ta có thể nghị kế lâu dài. Chỉ cần có thể tìm được một địa phương lý tưởng hơn so với quần đảo Trường Sa, đem thuyền đội giấu ở đấy, bọn ta ở trên chiến trường sẽ tựa như vô hình, ở vào thế bất bại. Lưu Dụ. Ta càng nghĩ càng không thỏa đáng. Đồ Phụng Tam hỏi, sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ? Lưu Dụ, nói cho ta hay, có phải quần đảo Trường Xà trong tâm trí ngươi là địa điểm giấu thuyền đội lý tưởng nhất ở xung quanh đây không? Đồ Phụng Tam giật mình, phải. Bọn ta nghĩ đến, khẳng định từ đạo Phúc cũng nghĩ đến. Lưu Dụ, bây giờ bọn ta phải ngay lập tức cưới kỳ binh hào nhanh chóng tới quần đảo Trường Sa, còn phải hủy bỏ đi dấu tích bọn ta đã từng lưu ở ngư thôn này. Đồ Phụng Tam bật dậy, ta lập tức đi làm. Sau khi đồ phụng tam đi, lưu dụ cảm thấy thoải mái nhẹ cả người, thế mới hiểu rằng vấn đề này như con dao nhọn đâm vào tim. Nhưng vì nguy cơ lúc gần lúc hiện, như ngắm hoa trong sương mù khiến gã không thể ngắm được rõ ràng. Luôn mấy ngày qua gã lại bận rộn truy tìm căn cứ bí mật của thiên sư quân, không nhàn rỗi phân tâm nghĩ đến, bởi vậy cho đến lúc này yên tĩnh suy xét lại trong lòng, mới lượng định phương pháp ứng phó thực tế. Đột nhiên gã nghĩ tới biên hoang tập. từ góc độ cá nhân mà so sánh thì biên hoang tập là một thế giới riêng biệt hoàn toàn bất đồng có thú vị kích thích chứa đầy sức sống lôi cuốn người ta lưu dụ âm thầm thở dài rời khỏi biên hoang tập càng ngày càng xa một ngày trong tương lai rất lâu sau này giả như gã không chiến từ nơi xa trường vẫn chưa biết khi nào mới lại được đạp chân lên biên hoang tập cùng hoang nhân huynh đệ của mình tận hưởng hoan lạc lúc này lão thủ đến bên cạnh gã cung kính nói lo lắng của lưu gia rất có đạo lý thực tế ta cảm thấy quần đảo trường xa quá gần cối kê Không được thỏa đáng lắm. Lưu dụ cho mày, sao không sớm nói ra một chút? Lao thủ hạ giọng, vì là chủ ý của đồ gia, ta đương nhiên tín nhiệm quyết định của y. Lưu dụ lắc đầu, đây là đạo làm huynh đệ sao? Có ý tưởng gì, mau dung cảm nói ra, vì ngươi cũng sẽ đồng sinh cộng tử. Lao thủ nói, ta có một đề nghị. Phía đông cách quần đảo Trường Sa hơn 60 dặm, còn có một quần đảo vô danh, bọn ta có thể đến lánh ở đó. Lưu lại thám tử ẩn nấp trên quần đảo Trường xà Đợi sau khi chiến thuyền của thiên sư quân cha xét xong, bọn ta mới có thể quay lại quần đảo trường xà. Lưu dụ vô đuổi nói, đề nghị hay. Đơn giản nhưng hữu hiệu, đây gọi trí của một người không bằng hai người. Lao thủ được lưu dụ sử dụng biện pháp của y vui vẻ đi khỏi. Sau nửa canh giờ, kỳ binh hào rời khỏi ngư thôn, tiến vào biển lớn. Hết chương 463. Chương 464, Nhân ái thành hận. Biên hoang tập. Tiểu kiến khang. hướng vũ điển và yến phi hai người ngồi tại tấm gỗ sắt mép nước trên cầu tàu cuối cùng phía thượng du nghe nước sông nhẹ nhàng êm dịu vỗ vào những cọc gỗ đóng xuống dưới nước của cầu tàu ở chỗ này ánh đuốc không chiều đến tiếng huyên náo của dạ hoa tử chỉ giống như âm thanh vo vẹ của ong mật bay qua từ xa tịnh không phá hỏng sự yên tĩnh khu vực này hướng vũ điển đột nhiên bật cười thương lượng với yến phi ta giả chết như thế nào đây yến phi điềm đạm hỏi lại ngươi không nằm chắc giết được ta sao hướng vũ điển cũng thấy kỳ quái Trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói, từ sau khi ta luyện thành ma chủng, chỉ có hai người là ta không nhìn thấu được. Một vị là tiên sư, người kia là lão ca ngươi. Tiến phi chăm chú nhìn nước sông, lãnh đạm hỏi, mộ dung thủy thì thế nào? Hướng vũ điển ngước nhìn lên bầu trời đêm đen thăm thảm, nói, mộ dung thủy cũng là đối thủ đáng sợ, nhưng ta lại có thể nắm rõ được lợi hại của gã. Ta biết, nếu quyết đấu sinh tử, phải coi ai bị thương nặng, ai chịu không nổi trước. Tiếp theo nhìn chàng, mỉm cười. Tối qua cùng ngươi giao thủ, ta mở ra thủy cấp mới khống chế được chiến cuộc, còn đoán chắc nội trong mấy chiêu sẽ lấy mạng ngươi. Cho đến lúc điệp luyến hoa của ngươi dung lên thị uy, trong một sát na, cả chiến cuộc xoay chuyển ngược lại, ta không cách nào nắm rõ ngươi nữa, sinh ra cảm giác bị ngươi hí lộng quỷ thần. Nghiêm khắc mà nói, ta đã thua nửa chiêu, vì mất khí thế mà chịu nhận thất bại. Tuy nhiên ta không biết được có phải ngươi có năng lực phát động phản kích sự áp chế toàn diện của ta hay không, nhưng trong tâm lý ta xác thực đã ở vào thế hạ phong. Yến Phi hỏi: "Đã là như thế, vì sao ngươi vẫn muốn ước hẹn tái chiến?" Hướng Vũ liền đáp: "Ta có thể có sự chọn lựa khác sao? Không lấy lại được bảo quyển, chẳng bằng ngoênh ngoênh liệt liệt chiến tử." Húng Chi sau khi ta ổn định tinh thần, chỉnh đốn trận cước, nói không chừng có thể chiến thắng trong trận quyết chiến. Hà! bây giờ đương nhiên là vấn đề khác." Yến Phi nên đón ánh mắt y dịe, nói: "Ngươi làm sao giả chết đây? Vạn Nhất Minh giao mang bảo quyển thiêu rủi để tế vong hồn ngươi, chẳng lẽ không phải tưởng khéo quá hóa vụ sao?" hướng vũ điền cười lạnh bảo quyền quan hệ trọng đại nàng sao lại sẵn sàng mang ra thiêu dụ chứ ta chết ý nghĩa gì chứ nàng tuyệt sẽ chẳng rơi nửa giọt nước mắt Tiến phi ngạc nhiên ngươi tựa hồ đối với minh giao vô cùng bất mãn hướng vũ điền trầm lặng một lát nhẹ nhàng hỏi nói cho ta biết ngươi và tiên sư có quan hệ thế nào có phải minh giao hiểu được sự quan hệ giữa ngươi và tiên sư không Tiến phi biết rằng không có cách nào giấu được y than ngươi không thể đợi đến cuộc quyết chiến tối mai hãy hỏi lại sao Hướng Vũ Điển, ngươi không nói ra, ta cũng đoán được chính xác. Ngươi và Thác Bạt Khuê có thể tham gia tiết quẩn hoan của bọn ta chỉ trong tình huống tiên sư đề xuất yêu cầu với tộc trường, mà yêu cầu ấy tất phải hợp tình hợp lý, mới có thể đả động tộc chủ. Nguyên nhân là lão Ca ngươi phải là thân nhân của tiên sư, điều đó cũng giải thích vì sao ngươi muốn biết vẻ ngoài của tiên sư. Minh Giao là người hiểu được chuyện này, nếu không tại trường An không giết chết ngươi mới lạ. Nói ta hay, sao ngươi hiểu được bí ngữ? Yến Phi cười khổ. biết được ta là ai đối với ngươi tỉnh không có lợi tối mai ngươi toàn lực xuất thủ thế nào được hướng vũ điển cười khanh khách có phải yến phi ngươi muốn chọc tức ta không lặp đi lặp lại nhiều lần ta toàn lực xuất thủ bộ dạng như lần nào cũng thắng ta vậy ngươi thật có gì nắm chắc không ta có một bộ kỳ công mượn sự hao tổn để thúc phát tiềm lực nói không chừng dưới sự giận dữ sẽ cùng ngươi đồng quy vô tận ta thật không tin ngươi sau khi bị phân chia biến thành hai mảnh vẫn sống lại được muốn ta toàn lực xuất thủ đối với ngươi có chuyện gì lợi đây Bọn ta cùng chết là thỏa lòng ao ước của Minh Giao. Tiến Phi Điềm đạm, ngươi sẽ làm như vậy sao? Hướng vũ điển chán nản, đương nhiên là không rồi, ta há phải thẳng ngốc mà bị kích động sao? Lại để cho ngươi nhìn thấu ta rồi. Ánh mắt Tiến Phi chuyển sang bờ đối diện, nói, Minh Giao đối với ngươi là vì yêu thành hận, nhưng ta với nàng chia tay trong không khí hòa bình, vì sao nàng hận ta nhỉ? Hướng vũ điển nói, đổi lại là đêm qua, ta sẽ không nói cho ngươi biết, bởi vì không muốn nói xấu nàng. Nhưng sau khi đoán được ngươi là con của tiên sư, cách nhìn của ta đối với nàng có chuyển biến đột ngột. Nàng rất nhẫn tâm, rõ ràng hiểu được ta tuyệt chẳng bao giờ giết chết ngươi. Giết ngươi rồi, dù cho nàng đem bảo quyển đưa lại cho ta, ta cũng vĩnh viễn luyện không thành đạo tâm trùng ma đại pháp. Chỉ một điều này thôi đối với ta độc ác và tàn nhẫn bao nhiêu. Tiên sư là người hướng vũ điển ta kính yêu nhất, lại muốn ta đi giết hết người thân của tiên sư. Ngươi nói ta đối với Minh Giao có thể không thất vọng sao? Y thì lại tiếp tục, trong lòng minh Giao, Ngươi vẫn là một tên thác bạc hán tình cờ gặp ở Trường An. Ai? Thác bạc hán, hán chỉ ra phụ thân ngươi phải là hán nhân. Tóm lại nàng nhận định ta tất có thể giết chết ngươi, độc kế ấy của nàng mới có thể đạt được, lại có thể hủy cả đời của ta, phá hỏng ngộng tưởng của ta. Nữ nhân đã sinh lòng ác độc, so với nam nhân càng độc cắt hơn. Nàng muốn hủy diệt ta triệt để. Tiến Phi không đáp lại được lời nào. Hướng vũ điển tiếp tục, trước khi ta quyết định bắt đầu tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp. từng vì chọn lựa giữa nàng và đại pháp mà nội tâm rằng sẽ kịch liệt đơn giản ta chỉ có thể chọn một sư tôn cho ta tự do quyết định bởi vì người hiểu được việc này miễn cưỡng không được người đương nhiên đã biết đáp án ta tịnh không có chọn nàng còn từ đó lánh vào bí điệu tiềm tu không qua lại với nàng nữa đối với nàng không nghe không hỏi tiếp theo phát sinh chuyện tệ sư huynh bán đứng tộc chủ sư tôn cũng vì thế tâm kết năng giải luyện công xảy ra nhầm lẫn ôm hận mà chết ta lại đối với luyện công như say như mê không quan tâm đến Minh Giao. Tới khi nàng đến yêu cầu ta giúp nàng tới trường an cứu tộc chủ, ta mới phát giác bảo quyền ta mong muốn lấy lười Xê đang ở trong tay nàng. Ai? Tình hình của ta đến mức như thế, xác thực Minh Giao có lý do thống hận ta, nhưng tội của ta vẫn chẳng đến mức đó. Lao ca ngươi hãy cho ta lời khuyên hợp lý đi. Tiến phi than, với tính cách cao ngạo tự phụ của Minh Giao, ngươi khẳng định làm nàng thực sự đau lòng. Nhưng ngươi vẫn còn yêu Minh Giao sâu sắc, đúng không? hướng vũ điền gật đầu nói phải là như thế bởi xác thực lòng ta nguyện sẽ làm tất cả trả nợ cho nàng ta chưa từng nghĩ qua dùng phương pháp xảo thủ cưỡng đoạt bảo quyền trở về mà chỉ hy vọng nàng cam tâm tình nguyện mang bảo quyền trao lại cho ta với tính cách của ta lại sẵn sàng làm như vậy thì chỉ có một giải thích là lòng ta còn nuối tiếc không muốn làm tổn hại đến nàng lần nữa tuy nhiên có thể nàng đối với ta nhiều cái bất hợp lý bất công bình nhưng ta vẫn khoan dung cho nàng cố gắng bỏ qua hết cho đến thời điểm tối nay Ta vẫn không thể dứt bỏ tâm trạng này. Y thì lại cười khổ nói, sự xuất hiện của ngươi từng cho ta hy vọng rất lớn, mong chờ Minh Giao có thể từ đấy tu tâm dưỡng tính, mang tình yêu đối với ta dần chuyển sang người ngươi. Nhưng ngươi cũng biết rồi, ngươi chỉ là một đồ chơi khác của nàng. Nàng tình không thực sự yêu thích ngươi. Có lẽ nói thế này chưa chính xác mà phải là ngươi không cách nào chữa lành vết thương trong lòng nàng, tức là nói ngươi vẫn chưa có thể hoàn toàn thay thế ta. Ai? Con bà nó? Có thể ngươi vào thời điểm đó có rất nhiều mặt đều thua suốt nàng, với sự kiêu ngạo của nàng, sẽ không cho phép nàng yêu một người mà không bằng hướng vũ điền ta, nhưng ngươi lại có mị lực hấp dẫn nàng hơn người, khiến nàng cảm thấy mâu thuẫn, thống khổ và bất an, cho nên đối với ngươi khi nóng khi lạnh, thì nộ vô. Thường, có lúc thì lại cố tình vũ nhục ngươi, đả kích ngươi, ý đồ muốn bức ngươi lộ ra khuyết điểm. Nàng chỉ không nghĩ qua ngươi lại đột nhiên bỏ nàng mà đi, mà còn làm việc kinh người chấn động trường an. trong tình huống không thể lại giết được mộ dung văn điều ấy khiến cho nàng đối với ngươi vừa hận vừa yêu lại chạm đến vết thương cũ của nàng vì ta mà có ai nếu ngươi chưa yêu kỷ thiên thiên hoặc sẽ tốt hơn một chút nhưng tình yêu của ngươi và kỷ thiên thiên thiên hạ đều biết minh giao sẽ nghĩ thế nào đây đương nhiên nhận định ngươi là một tên hán tử tiếp theo hướng vũ điển ta đã phụ bạc trong cuộc sống của nàng tựa hồ càng đáng ghét hơn ta càng ngập ngừng do dự chuyển sang tình yêu khác trong lòng minh giao nếu như ta là vạn ác không tha thì yến khi Khi ngươi cũng giống như tội đáng chết và lần kha kha hướng vũ điển dùng tiếng cười để kết thúc một lần thổ lộ cảm xúc thật tình trong lòng tiếng cười mang đầy ý nghĩa bơ vơ lạnh leo trong tâm làm cho người nghe đau lòng càng biểu hiện ý đối với mạc sĩ minh giao chẳng phải vô tình bởi vì thủ đoạn của nàng mà cảm giác chán nản yến phi tựa như sự việc nghe được chỉ là của người khác bình tĩnh nói hướng Huynh có suy nghĩ qua lệnh sư sao lại đem bảo quyền quan hệ đến ngươi truyền nhân duy nhất tất sẽ đạt thành tựu Giao vào trong tay một người khác, trong đó phải có thâm ý khác không? Hướng vũ điền cả giận, lệnh sư. Ngươi không thể gọi sư tôn một tiếng cha sao. Có phải do không quan trang? Ý tứ của ngươi là sư tôn để cho Minh Giao bảo quản bảo quyền, chẳng phải chỉ đơn giản ép ta trả nợ, nhưng ta thật không nghĩ được còn có hàm ý gì nữa. Tiến phi cười khổ, cha. Ai? Ta thật không quen. Từ khi biết chuyện đến nay, ta mới chỉ có mẹ không có cha, mỗi lần ta nhìn thấy mẹ ta sầu nhớ khó quên. Trong lòng ta luôn chửi rủa tên nam nhân nào làm khổ mẹ ta. Ngươi không trải qua tư vị trong đó, rất khó hiểu rõ cảm thụ của ta. Tại khoảng khắc trước khi mẹ ta mất, ta hiểu được người mẹ rất muốn gặp chính là người. Ta hận không thể lập tức ép người đến gặp mẹ ta, bức người tại bên cạnh mẹ ta sám hối nhận sai. Nhưng ta lại bất lực, mở lớn mắt nhìn mẹ ta trước mặt ta ôm hận mà qua đời. Hướng vũ điền chấn động, ta rõ ràng rồi. Ai? Sự thật trong đó ta thực không được rõ ràng vì sao sư tôn phải làm như vậy. Di mệnh của người lúc lâm chúng ta dám không chấp hành sao. Đều là muốn đem sanh mạng ta giao cho Minh Giao. Tiến Phi cười mịn, hôm nay ngươi than thở nhiều, sợ rằng sau này sẽ không còn được cùng nhau than thở nhiều như vậy. Hướng vũ điền lườm chàng một cái, lắc đầu nói, nhờ ngươi ta còn có thể cười được. Tiếp theo rõ ràng tự nói với mình, thật ra ý tứ của Sư Tôn có thật như vậy không? Là muốn ta suy nghĩ chọn lửa của mình lần nữa sao? Ta còn có khả năng quay đầu trở lại sao? Điều đó thật không có khả năng. tuyệt đối không có khả năng. Yến Phi nói, lệnh sư cũng đã biết được ngươi sẽ không thay đổi trí hướng, nhưng đó là một điều tâm kết khó giải đến chết của người, cũng là một sự cảnh cáo đối với ngươi. Nếu như ngươi tiếp tục kiên trì, rốt cuộc sẽ đi theo con đường của người, là bỏ rơi vợ con, đã làm thương tổn người yêu thương nhất, phương diện kia cũng hoàn toàn không đạt được, cả hai đều trở thành không. Ngươi đem bảo quyển giao cho Minh Giao, nếu ngươi có thể khiến nàng đem bảo quyển cam tâm tình nguyện đưa lại cho ngươi. Điều đó ít ra người cũng bồi thường đủ cho việc đã bỏ rơi nàng. Hướng vũ điền than, là sư tôn không nghĩ rằng Minh giao lại nghĩ ra một cái độc kế như vậy. Tiếp theo gã miễn cưỡng phân chấn tinh thần nói, tính toán quá khứ, ân hận chẳng giải quyết vấn đề, chỉ là dày vò bản thân vô ích. Đủ rồi. Ngươi nhận thấy ta giả chết có được không? Yến Phi nói như chém đinh chặt sắt, tuyệt đối làm không được. Hướng vũ điền bất mãn, như vậy chẳng phải chủ quan quá sao? Yến Phi nói, ta nghĩ cho ngươi đấy. Ngươi đã mất đi Minh Giao, nếu như mất đi bảo Quyển nữa, làm người còn có ý nghĩa gì chứ? Cho nên việc này không thể sơ thất, Ví như ngươi hoàn toàn đoán sai phản ứng của Minh Giao, chẳng những vì cái chết của ngươi đau lòng tuyệt vọng, còn đem bảo Quyển thiêu rủi tới ngươi. Hướng Vũ Điển run sợ, đừng nói, đừng nói nữa. Ngươi nói đúng rồi, việc này không thể để sơ thất. Yến Phi nói, chỉ có khi ta chết, Minh Giao vì đạt được mưu đồ nên trước hết mang bảo Quyển trả lại cho ngươi. Sau đó nói ngươi đã thành công giết chết người thân duy nhất của lệnh sư, coi ngươi một đẳng hoan hỷ một đẳng không. Đây là biện pháp duy nhất, lại không thể thất bại. Hướng vũ điền hai mắt bắt đầu phát sáng, trầm ngâm nói, đúng. Tối mai ta và ngươi lại bất phân thắng bại, sau đó ta có thể hướng về minh giao giải thích rằng ta không đủ năng lực giết chết ngươi. Nhưng ắt ta sẽ phải vin vào trọng thương, khó dựa vào liên tử cầu trốn khỏi biên hoang tập. Sau này ta sẽ thay nàng cùng ngươi quyết chiến lần nữa, giết chết ngươi. Khả. Nếu như ngươi thật sự bị giết chết, nghĩ đến thế gian trở nên khiếp sợ cùng cực, chẳng lẽ không phải là hỗn độn đến cực điểm ư? Yến Phi hỏi, ngươi so với Tôn Ân lại lợi hại hơn sao? Hướng Vũ Điển vui vẻ gật đầu, nói, đúng. Tôn Ân giết không được ngươi, lần này ta cũng không có bản sự hủy diệt thân thể và tinh thần ngươi. Chỉ cần không tổn thương thân thể ngươi là thành công. Tuyệt kế như thế, khẳng định từ cổ trí kim không ai nghĩ ra được cũng làm không được, hả? Yến Phi hỏi, hiện tại Minh Giao ở chỗ nào Hướng Vũ Điền nói, ta cũng không biết hiện tại nàng ở chỗ nào, nhưng đương nhiên ta có biện pháp tìm được nàng. Nhìn thấy thần tình của Yến Phi, Y Châu Mày nói, không phải ngươi hoài nghi nàng lúc này đang ở biên hoang tập chứ. Điều này không có khả năng, tại trong lòng nàng, ta và ngươi cộng lại cũng không quan trọng bằng bí tộc. Từ khi còn nhỏ, nàng đã bị bồi dưỡng thành người kế thừa tộc trưởng, nàng tuyệt sẽ không vì bọn ta mà không quan tâm đến sự sống chết của tộc nhân, vương bỏ tất cả để đến biên hoang tập này. Điều đó lại không phù hợp với hiệp định giữa nàng và mộ dung thủy, nàng chỉ phụ trách đối phó thác bạc khuê lão ca ngươi là do ta chăm sóc. Tiến phi hỏi, ngươi khẳng định biên hoang tập chỉ có một mình ngươi là bí nhân. Hướng vũ điền đầy đủ tự tin đáp, đương nhiên là khẳng định, nếu có bí nhân khác ở đây làm sao giấu được ta. Ý thì lại tiếp, nhưng bên mộ dung thủy sẽ phái thám tử đến biên hoang tập để thu thập tin tình báo. Thông qua mộ dung thủy, Minh Giao có thể nắm được những sự kiện trọng đại phát sinh ở trong tập Trận quyết chiến lần trước của bọn ta đương nhiên giấu không được nàng. Yến Phi để tỉnh ý ý, ngày mai ngươi nhớ phải toàn lực xuất thủ, tuyệt đối không phải lưu tình. Bọn ta chẳng những muốn che mắt bọn người của mộ dung thủy, còn phải che mắt huynh đệ hoàng nhân của ta, thế mới lừa được minh giao. Hướng vũ điền cười khổ, chẳng lẽ ta thấy ngươi chống không nổi vẫn hạ sát thủ sao? Yêu cầu của ngươi tựa hồ có phần hơi quá. Yến Phi nói, đây xem như ngươi giúp ta một việc tốt mà. Là ta muốn mượn ngươi luyện một loại kiếm pháp đặc biệt. Trong thiên hạ người có thể ra tay giúp ta phương diện này không ngoài ba người, mà ngươi là một trong số đó. Hiểu chưa? Chỉ cần ngươi tưởng tượng là ta đánh không chết, mới có thể phóng tâm xuất thủ. Hướng Vũ Điển chẳng thích thú hỏi, ngươi có thể nắm rõ mức độ nông sâu của ta sao? tiến Phi bực bội nói, nếu ta có thể nhìn thấu suốt ngươi, ngươi căn bản lại không đủ tư cách thành đối thủ cho ta luyện thành kiếm pháp. Hướng Vũ Điển vẻ mặt hòa hoãn, nói, hai câu nói này ta thấy nghe loại hai. Nói thẳng ra... có lúc lời nói của ngươi xác thực khiến ta tức đầy một bụng không phải trách bà mụ ta trong thiên hạ có phương pháp luyện công nào lại tiến hành trong lúc cùng đối thủ quyết chiến sinh tử chứ một lần không may phải đền bù bằng mạng sống tiến phi ung dung nói nói cho ngươi biết một bí mật ta tối qua đỡ ngươi ba chiêu toàn là lâm thời nghĩ ra không có ngươi khẳng định luyện không thành ba chiêu ấy hướng vũ điền động dung hỏi không phải ngươi nói đùa chứ tiến phi nghiêm chỉnh đáp đương nhiên chẳng phải nói đùa ta phải trong một đêm ngộ thông toàn bộ kiếm pháp Mà ngươi là phương thức duy nhất để ta thành công nhanh nhất, hiểu rõ chưa? Hướng Vũ Điền hỏi, cuộc quyết chiến tối mai ấy, ta nên tại lúc nào dừng tay, đánh chiêng thu binh không? Tiễn Phi tự nhiên nói, đương nhiên là ngươi cảm giác được kết quả sẽ lưỡng bại câu thường, không thể không dừng tay, nếu không lúc ấy sẽ khó toàn thân mà lui, như thế mới có thể khiến người ta tin phục, sẽ không hoài nghi. Hướng Vũ Điền có chút tức giận nghiến chặt răng nói, nghe ngươi nói ta chẳng những trong lòng ngưỡng ấy, mà là vô cùng khó chịu. Ngươi chưa thử qua mùi vị liên tử cầu của ta, lại chưa thử qua kiếm pháp của ta, mà sử kiếm mới là chỗ tinh hoa trong võ thuật của ta. Yến Phi cười, phóng tay mà làm đi. Như thế mới có thú vị kích thích. Nói thật, ta và ngươi đều khó gặp được đối thủ, không tận hứng một trận, làm sao trụ được lao thiên lên ra. Hướng Vũ Điền lắc đầu cười to, sợ rằng dừng tay không kịp, chém rơi đầu ngươi xuống, xem ngươi còn làm sao sống lại được. Yến Phi nói, thế thì ta chỉ có tự trách mình học nghệ chưa tinh. Ngươi cũng không cần phải hối hận trong lòng, sau khi thu hồi bảo quyển từ Minh Giao, thoải mái cười lên ba tiếng, sau đó đi tu luyện thật tốt chủng ma đại pháp của ngươi. Hướng vũ điển giật mình nói, phải. Trong tình huống giết chết ngươi như vậy, ta có thể đối mặt được với thiên địa lương tâm, bất luận Minh Giao nói sao, cũng không thể ảnh hưởng đến ta nữa. Tiễn Phi vui vẻ, đây mới là thái độ chính xác nhất, bọn ta càng không cần ước định sau này nên làm thế này hay làm thế kia, tất cả thuận theo tự nhiên. chỉ cần ngươi giữ vững tắc phong không giết người là thành công. Hướng Vũ Điền nói, ngược lại ta có một chủ ý khác, ta có thể mượn cách tu luyện một loại võ công, nói với Minh Giao sau khi luyện thành mới có thể giết chết ngươi. Sau này khi nào nàng không có cách giải quyết ngươi thì lại sẽ cầu cạnh ta ra đối phó với ngươi, như thế ta mới tạm thời không cần cuốn vào trường đấu tranh của bọn ngươi và nàng, yên tĩnh đợi chờ lúc cùng ngươi quyết đấu thư hùng lần nữa. Yến Phi tán thưởng, gã này thông minh. Hướng Vũ Điền ngạc nhiên. đó chính là câu nói đầu tiên cha ngươi nói với ta tiến phi ngây ngốc trong lòng hàng trăm cảm giác của về trong chốn u minh tựa như có một sợi dây vận mệnh đem chàng, hướng vũ điển và mạc sĩ minh giao buộc lại cùng nhau hướng vũ điển bùi ngùi nói cảm giác tối nay thật cổ quái ta rất ít khi coi người khác là bằng hữu nhưng quan hệ với ngươi lại phi thường ly kỳ giống như là người rất thân mật nhưng không may tối mai lại phải cùng ngươi sinh tử kết thúc nhưng bọn ta lại là quan hệ hợp tác bạn bè lúc này ta càng nghĩ càng hồ đồ Càng nghĩ càng thấy thú vị, nhưng lại có một loại cảm giác nguy hiểm cao độ, sợ nghịch lửa bỏng mất đầu. Tiến Phi nói, nghĩ nhiều vô ích, quay về ngủ một giấc thật ngon. Không phải tìm ta nữa, hại ta phải không đừng được hướng huynh đệ của mình thú tội. Hướng vũ điền cười, khẳng định trong đó có một người mà ngươi phải thú tội là chắc cùng sinh. Y gì ngừng lời đường bất dậy, vỗ vô trường kiếm trên lưng, cái ta đang cầm trên tay gọi là tư cổ, là thần binh lợi khí tự thân ta tôi luyện tạo thành, năm ấy tấn công vào tận cung. không có người nào đỡ được ta ba hiệp. hy vọng yến huynh sẽ không khiến ta thất vọng. ta đã quyết định toàn lực xuất thủ. vì ngươi đã có dự tính trong lòng, nôn ngữ thái độ ẩn tàng chiến thắng, thật khiến cho ta rất không phục. Yến phi cười nói, ta thành công rồi, là ta cố ý kích khởi ý chí cầu thắng của hướng huynh. hướng vũ điển cười khổ bỏ đi. hết chương 464 chương 465 tuyết trung tổng thán hướng vũ điển về đến lữ quán tiểu kiến khang vương Trấn ác đang đợi y ngoài đại môn thần tình nghiêm túc Hướng Vũ Điển cười hỏi, thảo nào vừa rồi không thấy Vương Huynh dự tiệc tẩy trần của Yến Phi, hóa ra đã đến đây. Xin lỗi để Vương Huynh phải đợi lâu, không biết có gì chỉ giáo. Vương Trấn Ác bước theo Y đi về phòng trọ, nói, ta đợi chưa đến một canh giờ. Ôi chao, Thần thái Hướng Huynh hình như thoải mái vô cùng. Hướng Vũ Điển dẫn hắn đi dọc theo hành lang, cười, bất luận là đối trận xa trường, hay hai người đối đầu với nhau, trước đó bản thân cần phải càng thư giãn càng tốt, mới có thể dùng trạng thái tốt nhất để xuất chiến. Nếu nói không tin, ngươi có thể quan sát Tiến Phi, ý căn bản không để trận chiến tối mai ở trong đầu. Vương Trấn Ác rất ngạc nhiên, hỏi, ngươi thật đã đi gặp Tiến Phi rồi. Hướng Vũ Điển đến trước phòng trọ, đẩy cửa đi vào, nói, Vương Huynh mời vào. Sau khi hai người ngồi xong, Hướng Vũ Điển gật đầu nói, Vương Huynh nói đúng, Tiến Phi xác thực là người khó hiểu nhất, đến bây giờ ta vẫn chưa hiểu rõ được căn cơ của ý. Ấy. Vương Trấn Ác kiên trì hỏi tiếp, mới đây Hướng Huynh tìm Yến Phi vì chuyện gì? Hướng vũ điền rốt cuộc cũng tự mình thể nghiệm chỗ khó xử của Yến Phi khi phải tìm lời giải thích với huynh đệ hoang nhân của chàng. Tuy không coi Vương Trấn Ác là huynh đệ, nhưng ít ra cũng là một nửa bằng hữu, không thể có chuyện bảo hắn câm miệng. Y cười khổ nói, thật ra ta và Yến Phi quen biết từ trước, khi ấy y còn có một cái tên khác, điều đó chẳng đáng coi là bí mật gì. Lúc này Vương Huynh đến tìm ta, có chuyện gì không? Vương Trấn Ác hỏi, trận quyết chiến tối mai của ngươi và Yến Phi có thể hủy bỏ không? Hướng vũ điển cười. Quen biết là chuyện quen biết, nhưng ta phải Yến phi một người đại diện cho bí tộc, một người đại biểu cho hoang nhân. Đây tuyệt không phải là ân oán cá nhân, quyết chiến là thế bắt buộc. Vương huynh có thể khỏi phải nói những lời này. Vương Trấn ác, trước tiên ta phải nói rõ với hướng huynh. Lần này ta đến gặp hướng huynh chỉ có thiện ý, mà không mang ý đồ bất lương trong lòng. Sự thật hoang nhân bọn ta đối với hướng huynh cũng chỉ có hảo cảm mà không có ác cảm, còn vô cùng bội phục thủ đoạn, tài trí và võ công của hướng huynh. nhưng yến phi cũng là người hoang nhân tôn kính nhất bọn ta thật không nguyện nhìn thấy một người nào trong bọn ngươi có gì tổn thất hướng vũ điển cười khanh khách nói mặc dù vương huynh nói thật khách khí nhưng chỗ cốt tử là chứng minh sức mạnh và ý nghĩa để ta phải biết khó mà lui hãy nói cho ta biết trong lòng vương huynh và hoang nhân huynh đệ của huynh có phải không ai nghĩ qua yến phi sẽ thua không vương trấn ác rõ ràng đối với hướng vũ điển cảm thấy rất khó thuyết phục chỉ đánh nói lòng tin của hoang nhân đối với yến phi tịnh không phải được thiết lập trong một sớm một chiều Mà là Y luôn luôn có thể trong tình huống ác liệt nhất, làm ra những kỳ tích ngoài sự tưởng tượng của người ta, đến mức khiến cả cục diện xoay chuyển ngược lại. Trong lòng hoang nhân, Yến Phi không phải người thường, mà tựa như thần thánh có một lực lượng siêu phàm ủng hộ. Thử hỏi một người như vậy, làm sao có khả năng thua chứ? Hướng Vũ Điển cảm thấy rất hứng thú hỏi, bản thân Vương Huynh lại có cách nhìn thế nào? Có phải cũng nhận thấy hướng Vũ Điển ta cơ hội thắng rất thấp, hoặc thất bại chẳng sai? Vương Trấn Ác cười khổ Ta xác thực có bị cảm nhiễm lòng tin của hoàng nhân đối với Yến Phi, nhưng vẫn có thể bảo trì lý trí, lấy việc luận việc. Với tính cách và tác phong của hướng huynh, nếu như nói có thể, tối qua đã không phải để Yến Phi còn sống trở về, rồi ước hẹn tối mai tái chiến. Có thể quả quyết trong hành động của hướng huynh đối với Yến Phi gặp khó khăn. Hướng vũ điển nhún vai nói, nhưng cũng có thể là ta đã nắm rõ cân lượng của Yến Phi, bởi vì nếu có thể trước sự chứng kiến của hoàng nhân, giết chết Yến Phi mới có thể đạt được hiệu ứng tốt nhất. Dù cho ta không giết được Yến Phi, mà Yến Phi cũng không giết được ta, thì tạm thời đình chiến. Vương Trấn Ác ngạc nhiên, lời nói này của hướng huynh tuyệt không phải lời trung thực, vì muốn đạt được hiệu ứng tốt nhất, thì đem thủ cấp của Yến Phi treo cao bất kể một chỗ nào trong tập là thành công, sao phải lại nhất quyết sinh tử trong tập nữa. Sau khi thành công còn phải chạy trốn sự truy kích của hoang nhân, đâu phải chọn lừa của trí giả. Hướng vũ điền giơ tay thở dài, để ngươi nhìn ra rồi, ta thật rất khó giải thích rõ ràng với ngươi. vương trấn ác vui vẻ nói lần đầu tiên ta cảm nhận được hướng huynh coi ta là bằng hữu bởi vậy cảm thấy lung túng ta có một đề nghị chỉ cần hướng huynh sẵn sàng gật đầu ta có thể sắp đặt để hướng huynh vinh vinh quang quang hạ đài không cần phải một lần mạo hiểm hướng huynh không phải rất chân quý sinh mạng sao người chết rồi tất cả đều trở thành không chẳng phải ta nhận định hướng huynh thất bại không sai phương diện này đương nhiên chỉ có hướng huynh biết rõ cơ hội thắng của mình hướng vũ điền gật đầu người rất xứng đáng là bằng hữu bất quá tình huống trong đó phức tạp dị thường Ta lại không thể không đánh, Yến Phi cũng không có chọn lựa khác. Được rồi. Phương diện này Vương huynh không phải lãng phí lời nữa. Ý tốt của Vương huynh ta xin ghi tâm. Vương trấn ác vẫn chẳng cam lòng, hỏi: "Thật không có chọn lựa khác?" Hướng Vũ Điển ngắt lời, "Tuyệt đối không có." Vương trấn ác thất vọng, sao phải khổ thế chứ? Hướng Vũ Điển chịu không nổi thở dài một hơi. Vương trấn ác ngạc nhiên hỏi, "Hướng huynh vì sao thở dài?" Bộ dạng giống như mang đầy tâm sự. Hướng Vũ Điển như mang nhiều cảm xúc mà nói ra. Biên hoang tập là một địa phương kỳ diệu, rất hợp với sở thích của ta. Khắp nơi đều là trò ly kỳ, trong tập một phần hờ hững nản trí, trong vẻ bề ngoài tuy sinh mộng tử, ngược lại tràn đầy sức sống truy cầu tự do, mỗi người đều có thể phóng tay làm những việc mình thích, chỉ cần tuân theo quy củ, chẳng ai can thiệp. Ta tới nay cũng vì không có bất kể người hay sự việc nào có thể cải biến được ta, nhưng đợt vừa rồi ta lại cảm thấy đối với ngươi có chút mềm lòng, do đó ta mới biết bản thân mình đã bị thay đổi một chút rồi. Sức cảm nhiễm của biên hoang tập thật lợi hại. Vương Trấn Ác nói, ngươi vẫn cho rằng ta ở tại đây là chờ chết sao. Hướng Vũ Điền mỉm cười nói, điều này phải xem kết quả cuộc chiến tối mai, chỉ cần yến phí thật sự bất tử, thì thua sẽ là bí tộc bọn ta và mộ dung thủy. Biên hoang tập là một địa phương làm cho người ta kinh dị, phản phất lực lượng hưu dụng vô tận. Những gì ta có thể nói là bấy nhiêu đó, Vương Huynh không cần phí thời gian cho ta nữa. Vương Trấn Ác biết y ra lệnh trục khách, lịch thiệp cáo từ bỏ đi. 77 lưu dụ đồ phụng tam và lão thủ ba người đứng trên đài chỉ huy quan sát mặt biển tối đen như mực với những con sóng lớn hùng dũng trên trời không ánh trăng sao mưa lất phất rơi xuống lão thủ dựa vào kỹ năng đi biển ban đêm của lão ở trên thuyền không có một ánh đèn kỳ binh hào ngang nhiên trên mặt biển men theo bờ căng buồm lao đi bọn họ rời xa bờ vừa đủ 20 dặm xa xa thấp thoáng lúc gần lúc hiện vô số điểm sáng lại nhìn không được hình dạng thuộc loại thuyền gì lão thủ trầm giọng nói khẳng định không phải là thuyền đánh cá Dân trải cũng cùng nhau kết đội để đi đánh cá, nhưng tuyệt sẽ chẳng bao giờ hàng chục chiếc thuyền rời bến cùng một lúc, chỉ khiến cá thu hoạch bị ít đi. Càng không chỉ treo ở đuôi thuyền một cái phong đăng nhỏ, mà phải là đăng hỏa thông minh và sẽ không lén lút như thế. Lưu Dụ nói, cũng chẳng phải là đội chiến thuyền của Bắc Phủ Binh, vì không cần thiết tẩn giấu hành tung. Khả năng duy nhất, đây là đội chiến thuyền của Thiên Sư Quân. Đồ Phụng Tam trầm giọng, bọn họ nếu đi đến quần đảo Trường Sa, tức là muốn âm thầm tập kích bọn ta. Lưu Dụ lạnh lùng. Theo thời gian mà xét, chắc là đội thuyền của Văn Thanh đã làm từ đạo phúc sinh lòng cảnh giác, nhân thế mà phát hiện căn cứ trên biển của bọn ta. Tiếp theo hỏi Lão thủ, bọn ta có thể nhanh hơn bọn họ, đến đảo trường xa trước một bước không? Lao thủ ngạc nhiên, điều đó hoàn toàn không thành vấn đề. Theo tốc độ khác nhau giữa thuyền bọn ta và bọn họ, ta có thể đảm bảo đến được đảo trường xa trước nửa canh giờ so với địch nhân. Nhưng vấn đề là địch nhân có khả năng không chỉ một đội thuyền, mà số lượng còn nhiều hơn nữa. Lưu du nói. điều này hiện thời đã không ở trong phạm vi suy nghĩ của bọn ta tất cả phải nhờ nơi ngươi lao thủ lên tiếng lĩnh mệnh đi khỏi đô phụng tam nói bọn ta đã có chút coi thường từ đạo phúc nếu không phải lưu ra người đột nhiên suy nghĩ lại đang đêm nhanh chóng trở lại đảo trường xa, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được lưu dụ bảo hoặc có lẽ ta xác thực là chân mệnh thiên tử hay chỉ là mệnh của bọn ta chưa tuyệt nhưng bất luận thế nào chỉ cần bọn ta còn có một phần khí lực cũng sẽ tiếp tục liều mạng cho đến thu được thắng lợi cuối cùng 77 Ai? Kỳ thiên thiên chuyển mình tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên là toàn thân thư thái, kinh mạch thông suốt dễ chịu, trong nhất thời không biết mình đang ở đâu, còn có chút quên mất bản thân mình là ai. Tiểu thư tỉnh rồi. Kỳ thiên thiên thầm nghĩ âm thanh này rất quen, chợt nhớ đây là tiếng phong nương, thì có người lao lên người nàng, khóc và lên. Kỳ thiên thiên mở mắt ra, đập vào mắt là tiểu thi đang khóc mặt phủ đầy nước mắt. Mình vẫn nằm trên giường, phong nương đứng ở bên cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng, cũng mang chút nghi hoặc. Trong phòng đèn dầu đã được thắp sáng, bên ngoài cửa sổ tối đen thăm thảm. Kỳ Thiên thiên vô về tiểu thi đang phục trên người nấc không thành tiếng, ngồi lên, ngạc nhiên hỏi, "Bây giờ là giờ gì? Vẫn chưa sáng à?" Tiểu thi muốn trả lời nàng, nhưng lại nói không ra lời, chỉ không ngừng khóc lóc đau khổ, nhưng phần vui vẻ trội hơn bị thương. Coi lại thấy nàng khóc đến mí mắt sưng đỏ lên thì biết nàng đã khóc nhiều lần. Phong Nương ngồi xuống mép giường, xoa nhẹ lên lưng tiểu thi, dịu dàng nói, "Đừng khóc nữa. Tiểu thư không sao rồi." tiểu thi thư phải cười mới đúng lại trả lời kỳ thiên thiên đây là đêm thứ hai tiểu thư đã ngủ một ngày một đêm rồi sốt cao liên tục lại không triệu chứng có bệnh hô hấp đều đều dài và nhẹ tựa như trạng thái luyện công bởi vậy ta luôn khuyên tiểu thi thư không phải lo lắng cũng không đi tìm đại phu lại khám cho tiểu thư tiểu thư hiện tại cảm giác như thế nào hối ức của kỳ thiên thiên quay trở lại tâm trí nhớ đến thời khắc mỹ diệu trước khi bị hôn mê khi đó trong tâm linh nàng kêu gọi yến phi đang lúc miễn cưỡng không nổi thì lại nghe được tiếng ngân của thanh kiếm yến phi yêu quý tựa như lần đó tại bính tiểu nguy lập một trong bốn phong cảnh của biên hoang tập nghe được khác nhau chỉ là lần này âm thanh đến từ sâu thẳm trong tâm linh phảng phất như chống chiều trông sớm chấn động mỗi một đạo kinh mạch của nàng đều đều hỗn loạn kích động liên tục trong không gian tâm linh liên kết giữa nàng và yến phi dư âm không dứt tại một sát na thanh kiếm kêu lên tâm linh của nàng và yến phi cùng nhau hợp nhất không dùng ngôn ngữ gì cũng hoàn toàn triệt để nắm rõ được tình trạng và hoàn cảnh của yến phi Biết được Yến phi chẳng những vẫn tại nhân thế, còn hiểu được cuộc sống của chàng tóm lại tốt hơn bất kể người nào khác. Sau đó nàng mới mất đi chi giác, cho đến tận lúc này. Kỳ thiên thiên nói, ta không việc gì. Tiểu thi tử trong lòng nàng ngẩng đầu lên, khóc như lê hoa đai vũ, tiểu thư thật không việc gì chứ. Dọa chết tiểu thi rồi. Kỳ thiên thiên trong lòng kêu không hay, nếu như mộ dung thủy từng lại thăm nàng, dựa vào sự tinh minh của mộ dung thủy, nói không chừng sẽ nhìn ra một chút sự thực. Sẽ không giống như trước đây đối với mình hoàn toàn không có phòng bị nữa. Mỉm cười nói, ta thật không sao mà. Quay sang phong nương nói, cảm giác của ta bây giờ rất tốt, còn có chút đói bụng đây. Phong nương vô vỗ lên đầu vai tiểu thi, nói, tiểu thi thư không nghe được sao. Tiểu thư đang đói bụng kìa. Tiểu thi vội vàng đứng dậy, lại quan sát kỷ thiên thiên kỹ lưỡng hai lần, rồi đi ra khỏi phòng. Còn lại hai người kỷ thiên thiên và phong nương, không khí lập tức trở thành gượng gạo. Phong nương nhẹ nhẹ nói. hoàng thượng hôm trước rời khỏi huỳnh dương đến bây giờ vẫn chưa trở lại kỳ thiên thiên lại sinh ra cảm giác lo lắng hiểu được phong nương nhìn ra tâm sự của nàng bất quá trong lòng nàng đã an định trở lại bởi vì dù phong nương thông minh thế nào thông hiểu nhân tình thế thái cũng nghỉ lần không nghĩ được mình sở hữu năng lực kỳ dị cùng yến phi tâm linh tương thông sẽ chỉ đoán mình đang bí mật luyện một loại kỳ công nhất định là muốn đào tẩu hai câu nói này của phong nương càng khiến nàng sinh ra hy vọng phong nương tựa như đứng về phía nàng và tiểu thi Ít ra cũng đồng tình với bọn nàng. Kỳ thiên thiên nói, phong nương. Ta. Phong nương mỉm cười nói, tiểu thư không việc gì thì tốt rồi. Không muốn nói ra thì không phải nói. Tốt nhất là coi như không có việc gì xảy ra. Không có người nào biết được việc này, lão thân cũng sẽ không nói cho hoàng thượng biết. Kỳ thiên thiên cảm kích nói, phong nương. Phong nương đưa ngón tay ngăn nàng nói tiếp, nói, có những việc tốt nhất là không nên nói ra. Ánh mắt tiểu thư hồi phục thần thái rồi, so với trước đây càng trong sáng hơn. Tiểu thư mà gặp lại hoàng thượng, thì phải lưu ý cẩn thận. Ta đi coi xem tiểu thi thư, nàng tới nay chưa từng chợp mắt qua, ta sợ nàng sẽ ngã bệnh. Nói xong đi ra khỏi phòng. Kỳ thiên thiên nhắm mắt, giữa lúc đấy đột nhiên trong lòng nàng ngọn lửa hy vọng bùng cháy lên dữ dội. Từ sau khi bị bắt về phương Bắc đến nay, nàng chưa từng có một thời khắc nào cảm nhận được con đường phía trước rõ ràng như thế này, chẳng những yến phi còn tại nhân thế, làm cho niềm vui của nàng đã mất lại có được, còn vì thái độ chuyển biến của phong Nương. Giống như tuyết trung tống thán, khiến cho nàng dù thân ở băng thiên tuyết địa vẫn cảm nhận được sự ấm áp. 77. Tiến phi suy nghĩ cũng cảm thấy hoang đường. Thoạt tiên chẳng tốn phí bao nhiêu lời lẽ, không quản bí mật tiết lộ tiên môn, cố gắng khuyên hướng Vũ Điển bỏ đi ý định quyết chiến. Vừa rồi lại làm trăm phương ngàn kế kích thích duy trì tranh thắng của hướng Vũ Điển, trong đó chỉ cách nhau có một ngày. Trong một đoạn thời gian rất ngắn, tâm tình chàng cũng trải qua bao biến hóa nghiêng trời lệ đất. Giải khai không ít vấn đề hoài nghi từ lâu quay nhiều trong đầu đến nay. Trang hiểu rõ hướng Vũ Điển, có thể coi y là chân chính chi kỷ. Tuy nhiên hướng Vũ Điển xác thực là truyền nhân của chính tông Ma Môn, và lại còn là cao thủ nổi bật nhất của Ma Môn, nhưng lại không giống như bọn người tiểu phụ tiên, lý thục Trang trong Ma Môn, y hoàn toàn không chịu thừa kế sự hạn chế của Ma Môn. Bản thân chẳng những sở hữu tư tưởng, ý niệm và mục tiêu truy cầu độc lập, mà còn là một người yêu thích tự do. ưu điểm lớn nhất của hướng vũ điển là sẵn sàng thẳng thắn đối diện với bản thân nhận thức bản thân bởi vậy y bỏ qua cho cao ngạn vì hiểu rõ hậu quả giết chết cao ngạn sẽ làm cho y mang theo nối tiếp cả đời chính vì y là một người như vậy cho nên đến tận hôm nay y vẫn cảm thấy không công bằng đối với mạc sĩ minh giao tiến phi ép y toàn lực xuất thủ quyết đấu chính là muốn y hướng về mạc sĩ minh giao trả hết nợ nần chỉ cần hướng vũ điển tự mình hiểu được đã vì mạc sĩ minh giao tận hết phần sức cuối cùng mà mọi việc vẫn như cũ Tâm kết của y mới có thể giải khai, yên tâm vui vẻ cùng Yến Phi hợp tác, tìm cách thu hồi quyển hạ đạo tâm ma trùng đại pháp. Yến Phi làm thế này cũng là vì mạc sĩ minh giao, khi nàng biết rõ hướng vũ điển xác thực đã vì nàng tận hết sức mình, mà không phải cố tình chống đối lại nàng, lòng nàng sẽ hồi phục thoải mái hơn nhiều. Hướng vũ điển thông minh tuyệt đỉnh, người thông minh lại thường thường thông minh một đời, nhưng đối với những sự việc liên quan đến bản thân thì lại hồ đồ nhất thời. Cho nên tình không minh bạch tâm ý chân chính của Yến Phi hướng vũ điển cũng giống như mạc sĩ minh giao cao ngạo tự phụ chịu không nổi phương pháp khích tướng đặc biệt càng chịu không nổi sự khinh miệt đến từ những người có đủ tư cách là đối thủ của y ỉa chàng có năm chắc đánh bại hướng vũ điển nhưng lại không khiến y bị thương nặng kết quả cuộc chiến đạt đúng yêu cầu của chàng không chàng không biết được điều duy nhất chàng biết rõ là hướng vũ điển còn chưa luyện thành ma chủng vô cực không giống tôn ân hiện nay chàng hoàn toàn không nắm được phương pháp đánh bại y nếu như chàng có thể khiến cho hướng vũ điển biết khó mà lui lui mà hợp tác chàng còn phải cảm tạ hướng vũ điển bởi vì không có trận chiến tối qua với ý ý chàng không có khả năng ngộ thông hoàn toàn một bộ kiếm pháp mới mà trận quyết chiến ngày mai sẽ là cơ hội tốt nhất để chàng thử kiếm chàng đồng ý cách nhìn của hướng vũ điển đối với mặc sĩ minh giao mặc sĩ minh giao tâm cao khí nạo, sự bỏ đi của hướng vũ điển làm nàng thương tổn sâu sắc cũng vô cùng không phục nàng cố tình không ngừng tìm kiếm một tình nhân khác tại các phương diện đều không dưới hướng vũ điển nhưng mỗi lần nàng đều thất bại từ đó nàng không ngừng bỏ rơi tình nhân chặt đứt tơ tỉnh cho đến tận lúc tình cờ gặp được Yến phi ở trường an đến hôm nay Yến phi mới rõ ràng vì sao hướng vũ điển đối với chàng thân thiện thế vì Yến phi từng là hy vọng của y đi hướng vũ điển so với bất kỳ người nào càng mong mọi mặc sĩ minh giao có được một chỗ dừng chân tốt hơn nhưng thời gian đó Yến phi lại có một khuyết điểm là võ công còn kém mạc sĩ minh giao hai bậc đương nhiên càng so không được với hướng vũ điển vận mệnh là như thế giả như năm đó Yến phi có bản lĩnh của hiện tại Vận mệnh sẽ đi theo một hướng khác, Yến Phi cũng sẽ không có kỳ ngộ sau này, mà phải theo mạc sĩ Minh Giao quay trở về sa mạc, cuộc sống của bọn họ chỉ tiện huyên ương bất tiện tiên ba. Nhưng tạo hóa trêu người, sự thật tịnh không phải như thế, mạc sĩ Minh Giao Thủy chung không cách nào hoàn toàn tiếp thụ Yến Phi. Bây giờ tình yêu cuồng nhiệt của bọn họ biến thành một loại khổ nạn, đồng thời cả ba người Yến Phi, mạc sĩ Minh Giao và hướng Vũ Điển đều là nạn nhân của sự dày vò. Lần này Yến Phi không chịu hồi đầu, chỉ muốn một ngày rốt cuộc sẽ quên được. Mạc Sĩ Minh giao nhất thời phẫn hận hạ nhục, mang chàng Liên Lụy làm hại hướng Vũ Điển, càng biểu lộ người nàng yêu là hướng Vũ Điển. Hoặc chỉ là lời nói tức giận nhất thời, nhưng đã làm cho Yến Phi thương tổn nghiêm trọng. Trong cái buổi tối thương tâm đau lòng ấy, Yến Phi chẳng có một câu chia tay lặng lẽ bỏ đi, kết thúc mối tình đau khổ cuốn quýt vài tháng giữa chàng và Mạc Sĩ Minh giao. Nhớ lại quá khứ, không thể hồi đầu. Yến Phi đứng lên, chuẩn bị rời khỏi bến tàu, trong khoảnh khắc ấy, trong lòng chàng sinh ra cảm ứng bị người âm thầm theo dõi. chú thích, túy sinh ngọc tử, sống say chết ngậu, kinh lăng nghiêm quân chỉ nói, các thú, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân loại, thần tiên, thiên loại và tu la, xét ra các thú ấy đều bị khổ tối tâm trầm địch. về với các cái thân tướng hữu vi, chúng vọng tưởng để thụ sanh, chúng vọng tưởng để theo nghiệp. bảy thú ấy đều ở trong ba giới, đều chịu cái công lệ luân hồi sanh tử mà không tự biết được cái kiếp đời sống thác của mình, gọi là túy sinh ngọc tử, tuyết trung tông thán. như trong băng tuyết giá lạnh có người đưa lò than cho sưởi ấm ý nói sự giúp đỡ đúng lúc ba tiện duyên nương bất tiện tiền nguyện làm duyên ương chứ không chịu làm tiên ý nói cuộc sống bình dị không tham vọng hết chương 465 chương 466 ma môn quỷ ảnh Tiến phi cảm thấy kinh sợ người theo dõi chàng giấu mình trong bóng tối bên kia bờ dĩnh thủy trên một tòa tiễn lâu do liên quân khương yên để lại cảm ứng chỉ loáng qua rồi mất với sự linh mẫn của chàng cũng hoài nghi có phải cảm giác sai không người này phải đến sau khi chàng và hướng vũ điền lại đây nói chuyện vì sợ đánh động sự cảnh giác của hai người nên cố ý lặn sang bờ đối diện xa xa giám thị bọn họ thậm chí khi bị phát hiện cũng có thể nhờ dòng sông ngăn cách có thể ung dung trốn đi trang tịnh không lo lắng đối phương nghe lén được cuộc trò chuyện của bọn họ bởi vì lúc chàng và hướng vũ điền nói chuyện đều dùng chân khí tụ thanh âm thành sợi chỉ đưa thẳng vào trong thai đối phương không lo tiết lộ ra ngoài trang lo lắng chính là đối phương có thuật truy tung và ẩn mình cực kỳ cao minh Y có thể giấu được cảm giác linh mẫn của chàng, có thể biết được không phải một loại tâm pháp tầm thường. Cho đến lúc chàng đứng dậy tính bỏ đi, tâm linh đối phương mới lộ ra một chút sơ suất, để Yến Phi cảm ứng được sự tồn tại của Y. Ấy. Trong thiên hạ lại có công pháp như vậy. khinh công đối phương cao minh vượt bậc không cần phải nói, làm người ta kinh dị nhất là công phu có thể đem tâm linh giấu kỹ. Thiên hạ quả là không có điều kỳ lạ nào mà không có. Nghĩ đến đây, trong lòng trận động, nhớ đến Lý Thục Trang từng nhắc qua cao thủ quỷ ảnh của Ma Môn. người như kỳ danh chỉ nghe ngoại hiệu biết ngay người này tất là cao thủ tinh thông độ thuật bởi vậy mới bị phái đến giám sát tình hình trận chiến của chàng và tôn ân tại phiêu miệu phong chỉ quỷ ảnh nắm được chuẩn xác hai người ly khai bất phân thắng bại mà chàng và tôn ân đều không có phát giác mới biết người này danh bất hư truyền lúc này hiến phi có thể khẳng định chính quỷ ảnh đang ẩn nấp ở bên bờ đối diện trong lòng không đừng được sát cơ đại thịnh thầm nghĩ người này từ thái hồ một mạch theo đuổi mình đến tận nơi này bám dai như địa không giải quyết ý, ý. sau này làm sao sống được trong lòng máy động chàng bèn giả vờ đi về tập 77 lưu dụ và đồ phụng tam nhìn về phía trước hết tầm mắt trên mặt biển tối đen một chiếc thuyền không đèn đóm, đang từ xa tăng hết tốc độ tiến lại gần cũng như bọn gã men theo bờ mà chạy nhưng so với kỳ binh hảo cách xa bờ hơn vài dặm lưu dụ phát ra mệnh lệnh bật đèn hiệu chào hỏi đồ phụng tam cho mày hỏi nếu như không phải thuyền của đại tiểu thư bọn ta không phải bị buộc lộ hành tung sao lưu dụ trầm giọng ngươi nắm chắc không đồ phụng tam gật đầu nói xác thực xem ra có khả năng rất lớn lưu dụ nói chỉ cần có xác suất ba phần ta cũng sẽ thử xem bởi vì hậu quả bỏ lỡ dịp may sẽ vô cùng nghiêm trọng đội chiến thuyền của thiên sư quân đang từ phía sau chạy đến ánh đèn chớp sáng phát ra đèn hiệu chào hỏi của hoang nhân ánh đèn màu vàng và màu lục thay nhau chớp sáng chớp đủ 16 lần như thế lại hồi phục ánh đèn mở tối như trước lưu dụ và đồ phụng tam trở nên khẩn trương nếu chiến thuyền đang đến là thuyền của thiên sư quân hoặc bắc phủ binh đều sẽ khiến bọn gã rước lấy phiền phức lúc đầu đối phương tựa hồ không có phản ứng đột nhiên đèn hiệu trên thuyền đồng thời chớp lên hồng bạch lam ba màu kéo dài đủ ba lần rồi chợt tát huynh đệ trên kỳ binh hào đồng thanh hoan hô lưu dụ vui vẻ nói đúng là một phen khổ sở quả nhiên là đại tiểu thư của bọn ta đồ phụng tam nói như chút được gánh nặng đại tiểu thư bình yên vô sự chứng thực rằng bọn ta chiếm được tiên cơ chạy trước định nhân Lao thủ không đợi lưu dụ phân phó, thay đổi hướng hành trình, tiến thẳng đến song đầu chiến thuyền của Giang Văn Thanh. Hai thuyền không ngừng tiến gần. Lưu dụ trái tim thấp thỏm rung động, tâm tình có chút giống như kẻ lãng tử ngao du chân trời góc bể. Lưu lãng nhiều năm, sau khi hưởng tận mọi thăng trầm trong nhân thế, trở lại bên cạnh tiểu tình nhân luôn luôn mong chờ gã về nhà, chuẩn bị hướng về tình nhân Cũng cũ sám hối những việc làm sảng bậy của quá khứ, cầu xin sự rộng lượng của nàng. 77. Tiến phi vào phòng trọ bên cạnh phòng hướng Vũ Điển. Ngồi xếp bằng, tụ công lên hai thai, thính giác đạt đến cực hạn. Với công lực của chàng, dù cho đối phương lấy khí công thâu liễm thanh âm, vẫn khó thoát khỏi được thính giác của chàng. Muốn thoát khỏi hướng vũ điển thân mang ma trùng không phải việc dễ dàng. Nhưng Yến Phi vì đã có kinh nghiệm cùng tôn ân chơi một trò chơi đặc biệt, hiểu được việc thu dấu tín hiệu tâm linh như thế nào. Đây là lữ quán người đông khí tạp, so với nơi hoang dã rộng rãi không người dễ dàng hơn nhiều. Kẻ mà chàng cho là quỷ ảnh cao thủ của ma môn. phải qua sông ở trên thượng du, rồi mới âm thầm đi về hướng tiểu kiến khang. Yến Phi ở trong bóng tối giám thị thấy được thân pháp nhanh nhẹn của y i cũng phải tự nhận mình thua suốt. Thân pháp cao minh như người này, thực chàng chưa từng thấy qua. Rõ ràng nhìn thấy Y Phi thân chất động, cũng có cảm giác nửa tin nửa ngờ. Đặc biệt đối phương biết lợi dụng sự hiểm hộ của bóng tối và vật thể kiến trúc hợp lý, thân hình tựa như mất đi thực chất, xác thực không phụ danh quỷ ảnh. Muốn truy đuổi theo một người như vậy, Với năng lực của Yến Phi cũng tự thấy làm không được. May mắn chàng đoán được quỷ ảnh phải đến lữ quán tìm hướng Vũ Điển, mới đến lữ quán trước một bước. Trong phòng hướng Vũ Điển hoàn toàn không có tiếng động, nếu là một cao thủ khác sẽ cho rằng trong phòng không có người. Nhưng Yến Phi lại dựa vào trực giác hiểu được hướng Vũ Điển đang ở trong phòng. Đợi cả nửa ngày, rốt cuộc đã có động tĩnh. Bên ngoài phòng hướng Vũ Điển truyền lại tiếng đánh ám hiệu, tổng cộng 4 lần, 3 lần trước thì liên tục, lần cuối cùng cách 3 lần, kia một đoạn trong phòng vang lên tiếng thở dài của hướng vũ điển rồi y hiểu xịu nói đã sớm đoán được bọn ngươi sẽ lại tìm ta tiến phi đang nghe trộm càng khẳng định đối phương là quỷ ảnh cao thủ của ma môn nếu không hướng vũ điển sẽ chẳng nói những lời này trong lúc vô tình chẳng hiểu được tín hiệu trao đổi liên lạc của ma môn tiếng nói hướng vũ điển truyền thành nhỏ đi hiển thị vận công tụ âm thanh lại ý nói ải lần này lại đau đầu đây hóa ra là lão nhân gia ngươi tiến phi trong lòng kỳ quái với võ công của hướng vũ điển Thật ra không cần phải sợ bất kể người nào, vì sao gặp được quỷ ảnh lại kêu đau đầu. Hướng Vũ Điền nói câu này, lời càng kỳ cục hơn, viết đi. Trong lúc Yến Phi nghi ngờ chưa giải thích được, hướng Vũ Điển bật kêu lên, mẹ ơi. Lúc ta và Yến Phi nói chuyện, người đang ở bên bờ đối diện. Thời thời khắc này, Yến Phi vẫn chưa nghe được quỷ ảnh lên tiếng, căn bản ý không có phát ra âm thanh nào, hướng Vũ Điển giống như đối mặt với không khí tự nói một mình. Yến Phi tỉnh nộ ra, vốn quỷ ảnh là một người bị câm. bởi vậy Hướng Vũ Điển mới phải nói từ viết ra với ý Ảnh. Thông thường bị câm cũng phải bị điếc, nhưng Quỷ Ảnh hiển nhiên nghe được tiếng nói của Hướng Vũ Điển, nếu không Hướng Vũ Điển cũng phải đem lời nói viết ra, Đế Quỷ Ảnh nhìn. Trong phòng lặng xuống, nhưng Yến Phi biết rằng đối thoại vẫn đang được tiến hành, chỉ vì Quỷ Ảnh viết phải mất thời gian. Hướng Vũ Điển đột nhiên nói, câu này phải viết lại lần nữa, ta chưa hiểu được rõ ràng. Yến Phi trong nhất thời trở nên hồ đồ, không minh bạch tình huống vì sao Hướng Vũ Điển không hiểu được rõ ràng. Chẳng lẽ chữ quỷ ảnh viết rất cẩu thả, khó nhận ra? Rồi ngay lập tức chàng minh bạch tất cả, phải là quỷ ảnh trước mặt hướng Vũ Điền viết chữ lên lòng bàn tay, sẽ sinh ra tình huống như vậy. Sau một thoáng chốc, hướng Vũ Điền thở dài, có phải ngươi ép ta giết chết ngươi không? Yến Phi bị câu nói này của hướng Vũ Điền dọa cho kinh hãi, hoàn toàn không hiểu rõ vì sao đột nhiên phải hô đánh hô chém vậy. Sau một hồi trầm mặc, hướng Vũ Điền hỏi, ngươi hiểu được Yến Phi là ai mà? Yến Phi càng nghe càng hồ đồ. Hướng Vũ Điền đột nhiên bật cười. Ngựa khí thoải mái hơn nhiều, nói, thiếu chút nữa bị ngươi lừa rồi, trong lòng ta luôn nghĩ, vừa đen vừa tối, hơn nữa lúc bọn ta nói chuyện ngửa mặt lên ngắm hổ, hay nghiêng đầu. Cứ coi như ánh mắt ngươi lợi hại hơn ta, cũng khó nhìn thấy hết sự cử động của đôi môi bọn ta. Hắc! Lại dám đến lửa hướng vũ điền ta, có phải là ngươi chán sống rồi? Yến phi thình lình hiểu ra, quỷ ảnh không những bị câm mà còn bị điếc, Chẳng qua y có bản lĩnh siêu nhân có thể đọc được thần ngữ. Hướng vũ điền nói chính xác, lúc đó tối mịt. Quỷ ảnh lại trốn ở trên tiễn lâu cao hơn mặt đất mười trượng, cách một khoảng sông dính thủy rộng lớn. Dù nhãn lực của y lợi hại như thế nào, chỉ có thể nắm được một phần nhỏ trao đổi của bọn y bởi vậy sau khi hướng Vũ Điển thăm dò rõ ràng, như bỏ được gánh nặng. Muốn lừa hướng Vũ Điển, thật là phi thường khó khăn. Yến Phi trong lòng tiêu nguy hiểm thật, may mắn là chàng và hướng Vũ Điển trao đổi trong hoàn cảnh đặc biệt, nếu không sẽ bị quỷ ảnh đọc được tất cả đối thoại của bọn họ, hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Chỉ cần y kể ra cho Mạc Sĩ Minh giao. đại kế của bọn chàng phải chết từ trong trứng nước nếu như mặc sĩ minh giao động nội nhất thời thiêu rủi bảo quyền lại càng tệ hơn bất quá dù quỷ ảnh đối với cuộc nói chuyện của bọn chàng hiểu được một nửa vấn đề vẫn là nghiêm trọng bởi vậy trong lòng hướng vũ điển không ngừng khổ tâm xoay chuyển ý niệm sát nhân diệt khẩu chỉ vì niệm tình mọi người đều thuộc ma môn mới phải do dự khó quyết định nếu không với tính cách của hướng vũ điển đã sớm dùng bạo lực đối với quỷ ảnh tiếng nói của hướng vũ điển lại chuyển tới quỷ ảnh ngươi tuy đã gặp qua tiên sư Chẳng những người giống như là bằng hữu của tiên sư, mà tiên sư cũng đã từng nói qua, người trong thánh môn tất cả phải lấy lợi ích đi trước. Người đối với ta có lợi, thì đó là bằng hữu hợp tác. Không hợp với lợi ích của ta, thì là địch nhân, không thể nói tình người gì cả. Người muốn ta vì thánh môn xuất lực, nhưng ta lại nhận thấy việc thánh môn hiện tại đang làm chỉ là leo cây tìm cá, đang làm cái việc ngu ngốc nhất. Bây giờ là một thời đại rất rối loạn, không ai có năng lực xoay chuyển cả cục diện. Người đến quên ta. Ta lại muốn khuyên ngược lại bọn ngươi, tỉnh táo chút đi. Hiện tại vẫn chưa phải lúc. Đây là những lời khuyên chân tình nhất cuối cùng của ta đối với bọn. Ngươi, sau này không phải lại phiền ta nữa, ngươi nghĩ ta có rất nhiều thời gian rảnh rỗi sao. Nếu còn dám đến phiền ta nữa, đừng trách hướng vũ điển ta trở mặt vô tình. Trong phòng yên tĩnh xuống. 77. Âm kỳ lăng không lao qua kỳ binh hảo. Lưu dụ ngạc nhiên hỏi, đại tiểu thư đâu? Âm kỳ cười, trước khi ta và đại tiểu thư chia tay. Ta nói cho đại tiểu thư suy đoán của mình, đây sẽ là câu nói đầu tiên lưu ra hỏi, quả nhiên để ta đoán chúng rồi. Gương mặt từng trải của gã thoáng ứng hồng, nói, đâu có khó đoán. Ngươi đi nên đón đại tiểu thư, lại không thấy ngươi và đại tiểu thư cùng đến, không hỏi câu đấy thì hỏi câu nào đây? Hai thuyền cặp mạn vượt lên sóng biển tiến về phía trước, gió biển thổi tới, làm cho tay háo mọi người bay phân phật. Đô Phụng Tam cười mà không nói. âm Kỳ mang Giang Văn Thanh ra để đùa vui. Chính là biểu thị hoang nhân hy vọng cuối cùng Lưu Dụ và Giang Văn Thanh có thể từ tình bạn trở thành quyến thuộc, cũng biểu thị các huynh đệ đối với Giang Văn Thanh ủng hộ và yêu thương. Quan hệ giữa Âm Kỳ và Giang Văn Thanh rất tốt, càng có sức kết hợp hai người. Âm Kỳ cười hì hì, Lưu Gia cũng có thể hỏi Tống Gia đi đâu rồi. Vì sao không thấy Tống Gia, đúng không? Lưu Dụ không chống chế nổi, cười khổ hỏi, được rồi. Vì sao không thấy Đại Tiểu Thư và Tống Đại Ca cùng nhau theo người đến? Âm Kỳ nghiêm nét mặt nói Đại tiểu thư xuất lĩnh thuyền đội trên hải trình đến đây, phát giác bị chiến thuyền của thiên sư quân lần theo dấu vết, tuy bỏ rơi được địch nhân, nhưng cũng biết không hay. Bởi vậy sau khi đến được quần đảo Trường Sa, lập tức rời đến tránh tại một hòn đảo thật xa bờ, còn ta trở lại báo cho các người biết. Đô Phụng Tam nói, quyết định này của đại tiểu thư rất cao minh, đội chiến thuyền của thiên sư quân đang tụ tập đến đây. Âm Kỳ Thần Tình cổ quái nói, lần này ta gặp được đại tiểu thư, nàng cho ta một cảm giác hoàn toàn mới, hoặc có thể nói như thế này. Nàng đổi lại là biên hoang công tử ngày trước rồi Lưu dụ trong lòng vui sướng Hiểu rằng trong thời khắc quan trọng này Rốt cuộc giang văn thanh đã hồi phục lòng tin và đấu trí Đồ phụng tam hét lớn Thay đổi hướng hành trình Âm kỳ người đi dẫn đường Huynh đệ hai thuyền đồng thanh hò hét Chiến thuyền chuyển sang hướng đông nam rời xa dần đất liền Cưới gió pha sóng mà tiến vào đại hải 77 Hướng vũ điền than Bọn ta đã bỏ qua cơ hội duy nhất giết chết ý hề Nhưng ta thật không cách nào nhẫn tâm ra tay. Ta đã mau biến thành một người đàn bà với trái tim yếu mềm rồi. Hiến Phi hiểu rằng, quỷ ảnh bỏ đi rồi. Câu nói này của hướng Vũ Điển chẳng phải nói cho quỷ ảnh nghe, mà là nói cho Hiến Phi chẳng nghe. Không đừng được trong lòng cười khổ, ma chủng của hướng Vũ Điển sát thực chẳng dưới kim đan của chàng, tối mai sẽ là một trận chiến vô cùng gian khổ. Hướng Vũ Điển tiếp tục nói, cuộc nói chuyện của bọn ta vừa rồi ở tại bên thuyền, dù cho có người ở bên cạnh nghe được, cũng chỉ nghe mà đầu góc mờ mịt. Húng chi quỷ ảnh chỉ dựa vào ánh mắt đi đọc người ta nói chuyện, bởi vậy ngược lại ta không lo lắng ý sẽ tiết lộ bí mật của bọn ta. Vấn đề chỉ tại y đã sinh nghi đối với bọn ta, mà quỷ ảnh là người trời sinh có khuyết hãm, lòng hoài nghi sẽ so với người khác càng nặng nề hơn. Ai? Con mẹ nó? Ngày mai tưởng không xuất toàn lực có lẽ cũng không được. Để ta nói cho ngươi biết. Quỷ ảnh từng đi đến sa mạc tìm cha ngươi, cầu cạnh người xuất sơn. Cha ngươi đã cự tuyệt y nhưng cũng thỉnh ý đến trường ăn nghe ngóng tình hình tộc trường, bởi vậy quỷ ảnh phải quen biết minh giao. tối nay ta có lỗi với ý rồi, ý cờ hờ. C sẽ không bỏ qua đâu. Tiến phi hỏi, ta giết ý thì như thế nào? Hướng vũ điền nói, cha ngươi từng nói qua với ta, trong thiên hạ chỉ có quỷ ảnh là kẻ mà người hoàn toàn không dám chắc có thể giết được, bởi vì không ai có thể bắt kịp ý, ý nếu ý bắt đầu trốn tránh bất kể người nào cũng không cách gì làm được, bao gồm cả ngươi và ta trong đó. Dừng một lát rồi nói tiếp, Nếu như cao ngạn là phong mai xuất sắc nhất của biên, hoang tập thì quỷ ảnh là thám tử siêu chắc gần thân và lần theo dấu vết cao minh nhất của thánh môn. Ngày mai ngươi thật có nắm chắc không? Dưới sự giám sát của quỷ ảnh, ta sợ có giữ gìn cũng sẽ lộ ra yếu điểm, nếu bị y khám phá bọn ta dở trò gian trá, thì đại kế của bọn ta sẽ phải tan như bọc nước. Yến Phi nói, huynh đệ, toàn lực xuất thủ đi, ngàn vạn lần không phải giữ gìn gì cả, chỉ cần ngươi nghĩ đến bảo quyền tự nhiên sẽ tận lực mà làm. Ta đi đây. Hãy ngủ một giấc thật ngon nhé. 77. Nhếp Thiên Hoàng giống như đang trầm tư suy nghĩ chợt tỉnh lại, liếc mắt nhìn hát Trường Hanh bước qua ngưỡng cửa tiến vào trong tiểu sảnh, nói, Trường Hanh ngồi đi. Hát Trường Hanh đi đến bên cạnh lão ngồi xuống, lịch thiệp không nói gì. Xem ra Nhếp Thiên Hoàng đã trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu mới tìm người đến nói chuyện, dường như để tham khảo thêm. Đã nhiều năm qua, bọn ta luôn luôn đối địch với hoàng gia, nhưng bọn ta vẫn có thể không ngừng lớn mạnh, Trường Hanh có thể biết đạo lý thế nào không? Hát trường hành vội trả lời, toàn do bang chủ anh minh lãnh đạo, huynh đệ trên dưới trong bang đồng lòng kháng địch mới có thể giữ được không thất bại. Nhiếp thiên hoàn nói, trường hành vẫn chưa thể nói ra nhân tố quan trọng trong đó. Tiếp theo hai mắt lấp lánh phát sáng, tiếp tục nói, cho đến hôm nay, thực lực của bọn ta vẫn khó so bỉ với hoàn gia hùng bá Kinh Châu, nhưng hoàn gia vẫn không cách nào xóa bỏ bọn ta. Hoàn huyền lại thay đổi lời lối, cùng bọn ta kết minh hợp tác, đã hứa hẹn nhiều thứ lợi ích. thật ra là vì tình thế đặc biệt độc nhất vô nhị của lưỡng hồ bang bọn ta hát trường hành đến tận lúc này vẫn chưa hiểu được nhiếp thiên hoàn tìm ý đến có phân phó gì chỉ đành cung kính mà nghe nhiếp thiên hoàn đột nhiên chuyển đề tài nói vừa rồi ta đi xem nhã nhi nó ngủ đến ngon lành khoe miệng còn vương nét cười chắc là đang mơ giấc mộng đẹp ai đứa trẻ này hát trường hành thầm nghĩ trong lòng mình cũng chuẩn bị lên giường để ngủ lại bị nhiếp thiên hoàn triệu đến khẳng định nhiếp thiên hoàn có tâm sự Nhếp thiên hoàn quay lại vấn đề đang nói trước đó, từ đó tới nay, bọn ta chấp nhận sách lược cùng chung lợi ích với dân chúng, cố tình để sức ảnh hưởng có thể thâm nhập vào khắp các tầng lớp xã hội, kết hợp lợi ích với dân chúng. Nhưng bọn ta chưa xương vương chiếm thành, cũng không có căn cứ cố định để địch nhân có thể công đánh, tựa như toàn bộ lưỡng hồ đều là căn cứ của bọn ta. Bởi vậy dù cho với thực lực lớn mạnh của hoàn gia, đối với bọn ta không đủ nhân thủ, cũng loại bỏ không nổi bọn ta. Hát trường hanh gật đầu nói, đúng là như thế. Mỗi lần địch nhân đến xâm phạm với quy mô lớn, bọn ta mới ngồi chiến thuyền tránh vào lưỡng hồ, từ có ảnh biến thành vô hình, tiếp theo cứ đi chọn chỗ béo của địch nhân mà gặm, khiến cho địch nhân mỗi lần đều hao binh tổn tướng mà rút lui. Nhiếp Thiên Hoàng trầm giọng nói, Trường Hanh có thể có nghi qua, sách lược vô ảnh vô hình ấy của bọn ta, đã theo sự xuất kích của bọn ta mà biến đổi tất cả rồi không? Hát Trường Hanh ngạc nhiên nói, ý bang chủ là, Nhiếp Thiên hoàn nói, ta không có ý gì đặc biệt, cũng chẳng muốn lửa trường bỏ dở chỉ là suy nghĩ tính toán cho mỗi loại tình thế phát triển. tên tiểu tử hoàn huyền ấy bí mật cùng với tiểu gia kết minh, gây cho ta cảnh giác. nếu như hoàn huyền cùng bọn ta hợp tác chỉ là âm như quỷ kế dụ rắn ra khỏi hang, hoàn huyền này so với tử quỷ hoàn sung càng cao minh lợi hại hơn, bọn ta thế nào cũng phải đề phòng hắn một chút. hắc trường hanh gật đầu nói, hoàn huyền chưa bao giờ là đối tác có thể dựa dẫm. nhếp thiên hoàn mỉm cười nói, tối qua ta quên không hỏi ngươi một việc, khi nhã nhi vì cao ngạn giải thích. lúc đó thần thái bộ dạng nó thể nào với nhận thức của ngươi đối với nó là nó nói thật hay vì cao ngạn nói dối đây hát trường hanh cảm thấy rất đau đầu hiện tại đến lượt y phải chọn lựa nên nói thật hay nói dối nói thật đương nhiên là doan thanh nhã vì cao ngạn nói dối nhưng nếu như nói thật thì cũng bằng bán đứng doan thanh nhã chỉ đành vẽ vời thêm trong đó nói thanh nhã nói bản thân cùng cao ngạn không có loại quan hệ nào khẳng định là thật muội ấy nhiếp thiên hoàn chẳng còn đủ kiên nhẫn cắt lời y nói Chỉ nghe Trường Hanh nói câu này, biết ngay người giống như Nhã Nhi vì Cao Ngạn nói lời tốt là muốn giải thoát cho Nhã Nhi. Ta muốn nghe lời nói trung thực nhất, vì ta muốn hiểu được có phải tình cảm của Nhã Nhi đối với Cao Ngạn đã bắt dễ thâm sâu không. hát Trường Hanh đột nhiên nói, xác thực thanh Nhã yêu thương Cao Ngạn, nếu không thế nào lại nói tốt cho Cao Ngạn như vậy. nhiếp Thiên Hoàn toàn thân chấn động, nói không ra lời nữa. hát Trường Hanh thầm nghĩ, trong lòng nhiếp Thiên Hoàn đã sớm có quyết định, chỉ chẳng qua muốn qua mình chứng thực thêm một bước nữa. đâu phải vì Doãn Thanh Nhã nói tốt vài câu. Nhiếp Thiên hoàn giống như mất đi hứng thú đàm thoại, phẩy tay cho ý rời đi. Chú thích: Thân ngữ, ngôn ngữ của môi, nhìn cử động của đôi môi mà hiểu được người ta nói gì. Hết chương 466. Chương 467: Sa mạc chân tình. Tháp bạc khuê dục ngựa chạy lên sườn núi, giật cương ngựa dừng lại. Song kích dao chéo nhau đeo sau lưng, thò ra sau hai vai, phối hợp với thể hình cao lớn, dung mạo hùng vĩ, mái tóc dài chia ra hai bên phủ kín vai ngồi hiên ngang trên tuấn mã đích sắt trên đời này chẳng ai bằng khi thế ba chủ thống trị mặt đất sở vô hạ vung roi thúc khoái mã theo sát chạy lên sườn núi đến bên cạnh ngựa hắn mái tóc đẹp của nàng buộc thành khoảng chừng mười cái bím thả tự do thoải mái xuống hai bờ vai và sau lưng làm nổi bật lên chiếc cổ dài đẹp càng lộ rõ hơn những đường cong mỹ lệ cộng thêm dáng điệu động lòng người của nàng cùng thác bạn khuê cưỡi ngựa sánh vai mà đứng quả thật là một cặp anh hùng mỹ nhân hoàn hảo hơn hai mươi tùy tùng võ công cao cường tản ra xung quanh giám sát động tĩnh gần xa hồ tham hợp tại nơi tận cùng của sườn dốc yên tĩnh phẳng lặng phản chiếu những ánh sao lấp lánh trên trời so với tình cảnh trận chiến tham hợp pha ngày đó lại mang một diện mạo khác đêm nay thời tiết rất tốt trăng lưới liềm treo trên chết trên bầu trời đêm mặt đất phủ đầy tuyết trắng giấu đi những nấm mổ chôn sống hàng vạn yên binh tuyết trắng tinh khiết như rửa sạch tất cả những sự ghê tởm thác bạt khuê hai mắt lấp lánh thần quang từ trên cao nhìn xuống ánh mắt quét qua chiến trường đã xoay chuyển mệnh vận của hắn trong thai tựa như vang lên thanh âm thiên quân văn mã trong đầu hiện lên dung mạo tuyệt vọng của những yên quân bị đem trôn sống hai nghìn binh mã của hắn trải qua một ngày một đêm rong ruổi không ngừng lúc này dừng lại dựng trại nghỉ ngơi hắn lại không cách nào ngủ được chịu không nổi lại đây viếng thăm chiến trường thác bạt khuê so với bất luận người nào càng rõ ràng hơn trận chiến tham hợp pha là điểm chuyển biến trong sự nghiệp đời này của hắn nếu như thua trận này hắn sẽ vĩnh viễn không còn hy vọng chuyển mình Nhưng hắn đã thắng, và lại còn thắng triệt đề. Thác bạc khuê thỏ tay xuống, vướt nhẹ nhẹ lên thanh trường mâu treo cạnh ngựa, mâu này nặng 13 cân, dài một trượng, là người bạn tốt nhất khi tác chiến trên lưng ngựa. Nếu luận năng lực công phu cưỡi ngựa bắn tên và tác chiến trên ngựa, hắn từ khi 16 tuổi đã vượt qua thác bạc nghi, thành người đứng đầu trong tộc, dù mạnh như Yến Phi, ở phương diện này cũng phải kém hắn một chút. Đương nhiên đây chỉ là Yến Phi trước kia. Hắn đột nhiên nhìn sang sở vô hạ vừa hay bắt gặp ánh mắt của nàng đang ngưng thần nhìn hắn Sở vô hạ bị hắn nhìn thân hình hơi run lên ánh mắt càng không tự chủ được rời khỏi hắn túi đầu xuống thác bạt khuê tâm tình cũng chấn động bởi vì hắn lần đầu tiên nhìn thấy thần tình khiêm nhường của mỹ nữ này khi hắn xuất kỳ bất ý nhìn thẳng vào trong đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn thấy nàng suy tư tâm thần mê say tựa như hắn đã tức đi trái tim và nắm chặt được chân tình của nàng thác bạn khuê mỉm cười nói vô hạ xấu hổ rồi sợ vô hạ ửng hồng đến tận mang thai Giận dối, tại tộc chủ đăng gian, rõ ràng đang nhìn cái hồ ấy, đột nhiên lại quay sang nhìn người ta. Thác bạt khuê thầm nghĩ, ta chẳng những quan sát hồ, còn nghĩ đến những vật trên dưới đám bùn và tuyết ở bên cạnh hồ. Ai? Nếu như được chọn lựa, ai nguyện đem một đám người còn sống đi chôn chứ? Không có người nào hiểu được tâm tình của Bạch Khởi danh tướng nhà tần năm đó đem địch nhân chôn sống hơn hắn, bởi vì đây cũng là trải nghiệm của bản thân hắn. Bạch Khởi đem tương quan binh lực giữa tần quốc với địch nhân xoay chuyển trở lại Tân Quốc từ đó biến thành cường quốc lớn mạnh độc nhất. Hắn cũng đem tương quan binh lực với yên nhân xoay chuyển trở lại, nếu không mùa đông còn chưa đến, hắn đã sớm bị đuổi trở về thịnh nhạc ngồi chờ chết. Hắn không biết Bạch Khởi có được chọn lựa hay không, nhưng hắn hiểu rõ bản thân xác thực không có chọn lựa nào khác. Đột nhiên hắn chỉ muốn rời xa vùng đất này và vĩnh viễn không trở lại nữa. Thác Bạt Khuê bình tĩnh nói, "Bọn ta trở về doanh trại đi." Sở Vô Hạ nhẹ nhẹ nói, giọng có chút nũng nịu, thiết mệt rồi." Thác Bạt Khuê bực mình nói, vừa rồi ta sớm đã khuyên nàng lưu lại doanh trại nghỉ ngơi nàng cứ muốn theo ta đi bây giờ lại là nàng đều mệt trước sở vô hạ liếc mắt nhìn khiến trái tim hắn rung động sau đó nhẹ nhàng khéo léo từ trên ngựa nàng chuyển qua ngựa của hắn thân mình mềm mại dựa sát vào hắn thác bạt khuê tự nhiên vòng tay ra ôm chặt nàng vào lòng sở vô hạ rên rỉ một tiếng nhắm hai mắt lại cả tâm hồn và thể xác đều mềm ra không còn sức một tay thác bạt khuê áp tại bụng dưới không dư chút mỡ thừa của nàng tay kia giữ cương ngựa đi xuống sườn dốc con ngựa của sở vô hạ bồi dối chạy theo đằng sau thác bạt khuê nảy sinh một loạt những cảm giác nóng bỏng kêu gợi hôm đó nóng bức phi thường hơi nóng sa mạc bước lên lung cháy hắn và yến phi nước trên người không ngừng bốc hơi tiêu tán huyết dịch trong cơ thể vì thiếu nước cũng bị cô đặc lại không cách lưu chuyển chân bước trên các nóng bỏng thống khổ nhức nhối khoan thẳng vào tim tuy không tháo giày ra xem nhưng dựa vào cảm giác cũng biết bàn chân nổi đầy mụn nước cảm giác sau khi mụn nước bị vỡ ra càng khiến bọn ga khổ sở chẳng nói nên lời Thác bạn khuê cố gắng chịu đựng sự bỏng rắt đang từ từ lan ra trong cổ họng, cảm thấy mỗi lần thở ra hít vào toàn là hơi nóng. Xung quanh cồn cắt nối dài liên tiếp, không có một chút hiện tượng của sự sống, phong cảnh hoang vu làm người ta chán nản bị triệt để chi phối mất hết hy vọng của mình. Đi gần 5 canh giờ, quốc đảo mà quái nhân nói vẫn chưa thấy xuất hiện, Thái Dương đã sớm chuyển sang trước mặt, nhưng nguy lực lại có tăng không giảm. Thác bạn khuê than, có phải bọn ta là những thằng ngốc không? Tiến phi cười khổ, ta có thể nói gì đây? Thác bạc khuê ngồi sổm xuống nói, ta từng nghĩ qua là mình sẽ bị người ta giết chết, hay sẽ bị lang sói cắn chết, thậm chí là tự tận mà chết, lại chưa từng nghĩ qua phải chết vì khác. Đây coi như là vận mệnh của bọn ta nhỉ. Yến Phi bắt trước gã ngồi sổm xuống, cầm bịch nước lên, lắc lắc một cái nói, chỉ còn lại hai ngụm, bây giờ muốn hay không muốn uống. Thác bạc khuê gật đầu, không uống nữa thì chắc chịu không nổi đến lúc Thái Dương hạ sơn. Yến Phi mở nắp ra, thật thận trọng nâng bịch nước lên uống nửa ngụm. Rồi chuyển cho thác bạc khuê, sau khi gã cầm được bèn uống nốt số nước còn dư lại, tiếp đó giật mình nói, tiểu hán. Yến Phi mỉm cười, bọn ta là huynh đệ, ai uống nhiều ai uống ít một chút cũng có vấn đề gì đâu. Thác bạc khuê trong lòng chấn động kịch liệt, nghẹn ngào, ngươi thật là huynh đệ tốt nhất của ta, bản thân uống một ngụm nhỏ, lại nhường cho ta uống một ngụm lớn. Nếu như ta lần này không chết, ta vĩnh viễn sẽ không quên sự kiện này. Yến Phi nói, bọn ta nhất định không chết được. Bọn ta ở đây đợi đến lúc mặt trời xuống núi. Sau khi ông trời thu lửa lại, bọn ta sẽ quay trở lại, trước khi trời sáng có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này. Thác bạc khuê chán nản, đối với sa mạc ta so với ngươi có lẽ hiểu biết hơn chút đỉnh, ban ngày và ban đêm là hai cực khác nhau. Ban ngày là hỏa, ban đêm lại là băng, một nóng một lạnh, bọn ta sao chống nổi. Ta và ngươi đều y phục đơn bạc. Ai? Yến Phi đột nhiên nói, đã là như thế, bọn ta lại tiếp tục đi về phía trước. Thác bạc khuê thất thanh. Ngươi còn tin lời nói hoang đường của tên quái nhân hại người ấy? Bọn ta bị y hại còn chưa đủ thê thảm sao?" Yến Phi cúi đầu, "Nhất định bọn ta không thể bỏ cuộc như vậy." Thác Bạt Khuê hiểu được Yến Phi đang nghĩ đến mẹ chàng, đưa tay nắm lấy Yến Phi, "Tin ta đi, Thác Bạt Khuê ta vĩnh viễn sẽ không chán nản, chỉ cần có một tia hy vọng, ta sẽ phấn đấu tới cùng. Ta và ngươi đéo sẽ không chết." Yến Phi nhẹ nhàng nói, "Ta tin tưởng y đi." Thác Bạt Khuê không vui nói, "Hại bọn ta đến hoàn cảnh thế này còn muốn tin tưởng ư?" Năm canh giờ qua nhanh thật. Từ khi mặt trời mọc đến mặt trời xuống, vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng ốc đảo. Yến Phi nói, có lẽ bọn ta đi sai phương hướng hoặc bốn canh giờ là tính theo cước trình của người đó, có lẽ đi qua những đụn cắt ấy làm chậm tốc độ của bọn ta lại. Thác bạt khuê cho mày, ngươi dựa vào cái gì mà tin tưởng y? ý, ý ấy? Yến Phi lắc đầu, ta không biết nữa, hoặc giả là vì biểu tình lúc ý nhìn ta không giống như đang lừa gạt người ta. Thác bạt khuê thất thanh nói, Sao ngươi có thể nhìn thấu qua được đằng sau tấm mạng che mặt ấy? Không phải tự mình lừa mình nữa? Ý? Là thanh âm gì nhỉ? Tinh thần hai người chấn động mạnh, nhìn theo hướng âm thanh vọng tới. đụn cắt phía tây gần bọn họ nhất, âm thanh lạo xạo từng tiếng, từng tiếng chuyển đến. Yến Phi nói, không có thể nào, có phải là ảo giác của bọn ta trước khi chết không? Thác bạt khuê nói, bọn ta cách cái chết còn xa, sao có thể có ảo giác chứ? Và lại còn cùng lúc nghe được âm thanh. Tiếng lạo xạo đột nhiên ngưng hẳn. hai người đối mắt nhìn nhau tháp bạc khuê hạ thấp giọng xuống nói qua đó coi xem thế nào thình linh một con vật to lớn gây sự chú ý hiện thân tại chỗ đụn cát đột nhiên lại là một cái đầu lạc đà toàn màu trắng hai người nhìn thấy trận mắt ngây dại chăm suy ngàn nghị cũng nghĩ không đến là đầu lạc đà nhưng điều ấy còn chưa phải nguyên nhân khiến cho bọn họ trận mắt ngây dại chân chính làm cho bọn họ kinh dị là người ở trên lưng lạc đà mặt trời lúc này cũng vừa khéo xuống tới vị trí phía sau đụn cát ấy chiếu thẳng vào mắt bọn họ Làm cho bọn họ càng cảm thấy như ảo như thật, phân biệt không được rõ đây là hiện thực hay là hư ảo. Người cười ở trên lưng lạc đà toàn thân bị che phủ bởi một tấm vải thô màu trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt. Mắt hai người bị ánh mặt trời chiếu tới, nhìn không được rõ lắm, người ở trên lưng lạc đà tựa như một loạt bạch ảnh nhấp nháy. Dưới ánh mắt trận tròn của hai người, con lạc đà ấy xuống khỏi đột cát, hướng về bọn họ từ từ đi tới. Sa mạc hoang vu không thể chịu được trong sát na đổi thành một thế giới khác, đã thần bí lại kích thích. Sự phân chia giữa sự thật và hư ảo cũng mơ hồ. Đột nhiên một loạt âm thanh tựa như từ trên trời truyền vào thai hai người, nhưng Thác Bạt Khuê lại nghe chẳng hiểu được lấy nửa câu, chỉ biết trong thai nghe được là thanh âm thiếu nữ vui thai, ngọt ngào, thú vị nhất trong nhân thế. Sau đó Hiến Phi ở bên cạnh hưng phấn hưởng ứng theo, nói thứ ngôn ngữ mà Thác Bạt Khuê nghe không hiểu. Trong khoảnh khắc Thác Bạt Khuê chợt hiểu, đây là thiếu nữ bí tộc, người của dân tộc thần bí nhất đại Mạc. Sau đấy hắn nhìn thấy đôi mắt. Một đôi mắt Mỹ lệ mà hắn vĩnh viễn không bao giờ quên. Một đôi mắt hấp dẫn người đáng sợ, khảm vào chỗ lom dưới làn lông mày cong cong là cặp nhãn trâu sáng long lanh khiến người ta phải điên đảo. Sau khi rời khỏi sơn dốc, chiến mã bắt đầu tăng tốc, thân vệ từ tám phương bốn hướng theo đến, tụ tập thành hàng đi sau ngựa hắn. Thác bạt khuê ôm chặt Mỹ nữ trong lòng, thầm thấy kỳ quái, vì sao tại lúc này trong tình trạng như vậy, mà nhớ đến thời niên thiếu giai đoạn sa mạc lưu trình đã Mỹ lệ lại khiến người đau lòng đứt ruột ấy. Mạc sĩ Minh Giao có phải nàng không? 77 Vương Trấn Ác bước vào đại đường đầy người, đến thẳng chỗ cái ghế trước mộ dung chiến, sau khi chào hỏi ngồi xuống. Mộ dung chiến trao mày nói, ngủ không được thì nên đến dạ hoa tử tham gia nhiệt áo, bảo đảm thời gian qua đi rất mau. Trước mắt là trời sáng, sau đó quay về ngủ, trời có sụp xuống cũng vẫn không phát giác. Vương Trấn Ác nói, vì sao nhân lúc vui vẻ chiến ra lại không đến. Chắc quán chủ bọn họ vẫn uống rượu ở tránh đông cư. Mộ dung chiến cười. Xem ra mọi người đều không có hứng thú để ngủ, chỉ bất quá chẳng ai chịu đem tâm sự nói ra, nhưng sự thật thì mọi người đều đang lo lắng cho trận quyết chiến tối mai tại cổ trung lâu. Hy vọng sự tình mau chóng có kết quả, tất cả có thể tiếp tục tiến hành như bình thường, bọn ta lại có thể lập kế hoạch cho tương lai. Vương Trấn Ác cười khổ, nói, hướng vũ điển có thể vô cùng tự hào rồi, có thể khiến cho bản thân nhiều người tràn đầy tin tưởng đối với hiến phi lại chẳng còn nhiều tín niệm nữa. Mộ Dung Chiến nói, May mắn bản nhân đối với Yến Phi vẫn đầy đủ tin tưởng. Vương Trấn Ác, đây là một kiểu tự tin của cao thủ chân chính, hướng Vũ Điển chẳng phải không có bản sắc tương tự sao. Khi ngươi đơn độc đối diện hướng Vũ Điển, tưởng tượng có thể có một người khác đủ năng lực đánh bại ý rõ ràng là không có khả năng. Đối mặt với Yến Phi thì cảm giác cũng là như thế. Bọn họ đều có một loại khí thế và tự tin có thể vĩnh viễn bất bại. Mộ Dung Chiến gật đầu nói, ngươi có thể là người duy nhất trong tập dụng tâm so sánh cao thấp, mạnh yếu của hai người. điều đó đương nhiên sẽ không có kết luận gì bởi vì bất luận là yến phi hoặc hướng vũ điển đều thuộc hạng không cách nào suy đoán được cũng chính vì như thế ngươi càng lo lắng phân vân chạy lại tìm ta tán gẫu đúng không vương trấn ác thở dài tâm tình của ta rất là mâu thuẫn hy vọng yến phi thắng cũng không muốn nhìn hướng vũ điển thất bại bỏ mạng nói rõ cho ngươi biết ta từng đi khuyên hướng vũ điển lại bị y cự tuyệt rồi trận chiến này đã không thể tránh khỏi mộ dung chiến nói ngươi đã nói ra cách nghị của đại bộ phận nhân Tuy rằng hướng Vũ Điển làm biên hoang tập náo loạn lòng trời lở đất, nhưng vì Y chưa từng giết nửa mạng hoang nhân, lại rõ ràng trong tình huống có thể giết chết cao ngạn vẫn bỏ qua cho tiểu tử ấy đã chiếm được sự kính trọng và quý mến trong lòng hoang nhân. Thử hỏi trong tình hình như vậy, ai muốn nhìn thấy ý đổ máu ở biên hoang tập đây? Vương Trấn Ác trầm ngâm một chút nói: Ngươi nói Yến Phi đối với trận quyết chiến này có cách nghĩ gì? Mộ Dung chiến trận mắt nhìn Y Nhi, mỉm cười nói: Đây mới là nguyên nhân đêm nay Trấn Ác đến thăm dò ta. Vương Trấn Ác. Lời nói của hướng Vũ Điển có vài câu phi thường kỳ quái, y nói tình huống trong đó phi thường phức tạp, là y không đánh không được, Yến Phi cũng không có chọn lựa. Vì sao Yến Phi không có chọn lựa chứ? Mộ dung chiến đúng vai, ngược lại ta cảm giác được hợp tình hợp lý, hướng Vũ Điển đã không sẵn sàng đứng bước, Yến Phi đương nhiên phải phấn khởi ứng chiến, chẳng lẽ còn có chọn lựa khác? Vương Trấn Đắc nói, Thảo nào chiến ra lại nghĩ như vậy, bởi vì ta đã nói lộ ra một vài lời. Lý do tại sao hướng Vũ Điển nói như vậy? Là ta đề xuất kiến nghị với Ý để cho Y Vinh Vinh quang quang hạ đài. Nhưng phản ứng của hướng Vũ Điển lại để cho ta cảm giác được hướng Vũ Điển căn bản không có lòng quyết chiến. Ngược lại Yến Phi đã chọn không thể không đánh. Mộ dung chiến nghe được trao mày nghi hoặc, không có khả năng như thế. Từ ngày đầu tiên bắt đầu quen biết Hiến Phi, ta biết rõ Ý chẳng phải là người hiếu chiến. Vương Trấn ác cười khổ, hoặc giả là ta đã hiểu lầm. Lại tiếp, giả thiết là Yến Phi thua. Mộ dung chiến thở dài, khả năng này là không có. Yến Phi sao có thể thua chứ? Ai? Lo lắng lần nữa khó tránh rồi. Dù biết do phản công Bắc Dĩnh Khẩu chỉ có thắng không bại, nhưng mọi người vẫn nớm nớp lo sợ, đây là sự thường tình của con người. Sự lo lắng của hoang nhân bọn ta cũng là loại tâm tình tương tự. Vương Trấn Ác cười khổ không nói. Mộ Dung Chiến nói, không nên đem lời nói giấu vào trong lòng, hãy nói hết ra đi. Vương Trấn Ác nói, ta nghĩ là đã nói rõ rồi, khẳng định chiến gia nghe không lọt hay? Mộ Dung Chiến cười, đã thế ta càng muốn nghe. Vương Trấn Đắc nói, có lẽ là ta vừa mới đến, hoặc là ta nhận thức đối với Yến Phi chưa sâu. Nhưng hướng Vũ Điển là người thông minh tuyệt đỉnh, hơn nữa bọn ta không biết được vì nguyên nhân nào đó vô cùng quý trọng sinh mạng bản thân. Ý sau khi cùng Yến Phi giao thủ vẫn dám khiêu chiến Yến Phi, lại công khai chiếm chung lâu làm nơi tiến hành quyết chiến, thế nào cũng phải có mấy phần nắm chắc. Bởi vậy ta nhận định ai thắng ai bại, chỉ là 50-50 thôi. Mộ dung chiến chấn động, đúng. Phân tích này của ngươi thật là lý trí. không giống bọn ta tối mắt tin tưởng chắc chắn yến phi tất thắng vương trấn Đắc nói thực ra con người rất khó tiếp nhận là sự việc tin tưởng chắc chắn không ngờ bị đổ vỡ cách nhận định này đã được chứng minh là không chính xác tương tự như trúc pháp khánh bị yến phi chém rơi đầu toàn bộ di lặc giáo lập tức tan vỡ tất cả di lặc giáo đổ đều điên cuồng bởi vì bọn chúng căn bản không thể chịu nổi sự đả kích loại này tinh thần yến phi đối với biên hoang tập tác dụng cũng như thế nếu như hắn tối mai bị thua biên hoang tập sẽ vinh viễn khó phấn chấn trở lại mộ dung chiến trầm giọng nói nếu như yến phi thắng lại như thế nào vương trấn đắc nói khí thế của biên hoang tập theo đó nổi lên như cồn đội quân hùng mạnh của biên hoang tất sẽ thành hùng sư vô địch dù cho mạnh như mộ dung Thủy cũng có khả năng phải chịu sự thất bại mộ dung chiến nói lời ngươi nói ta hoàn toàn đồng ý nhưng bọn ta còn có thể làm gì chứ vương trấn đắc nói bản thân ta muốn thỉnh chiến ra đi thăm dò ý tứ của yến phi xem có thể hủy bỏ quyết chiến không hoặc là đem trận quyết chiến đổi lại tiến hành dưới hoàn cảnh tư cách cá nhân Cách đó bất luận ai thắng ai bại, đều có thể đem tổn hại giảm đến tối đa. Mộ dung chiến thở dài, muộn quá rồi, hiện tại cả biên hoang tập đều biết được giờ tí tối mai, tiến phi sẽ tại đỉnh cổ trung lâu quyết chiến hướng Vũ Điển. Hoang nhân bọn ta từ trước tới nay nói một không có hai. Tiếp theo ánh mắt nhìn lên trần nhà, không nói trầm tư suy nghĩ. Vương Trấn Đắc nói, chiến gia đang nghĩ gì vậy? Mộ dung chiến nói, ta đang suy nghĩ phân tích rõ ràng con người hướng Vũ Điển, không biết có phải chịu sự ảnh hưởng của ngươi không? Mà nghĩ đến một khi hướng vũ điển thi triển loại kỳ công thúc đẩy tiềm lực có thể khiến cho y chạy nhanh hơn ngựa ấy, không biết thiến phi có thể ứng phó được không? Vương Trấn Ác An Năn nói, là ta không tốt. Mộ dung chiến miễn cưỡng phấn khởi tinh thần nói, là một phen hảo ý của ngươi, tất cả suy nghĩ vì biên hoang tập, sao có thể trách ngươi? Ai? Tên tiểu tử họ hướng hôm đó lại cố ý chịu ta một đau, lúc đấy ta hoàn toàn không hiểu được. Chỉ từ điểm ấy, mới biết hướng vũ điển cao minh như thế nào? Rốt cuộc sau sự việc ấy sóc thiên đại tiết lộ, ta mới biết được mình vô dụng như thế nào. xác thực tiểu tử này khiến cho người ta vừa sợ vừa quý. Vương trấn ác ngập ngừng không nói. Mộ Dung Chiến nói, "Tốt rồi. Giả thiết Tiến Phi thua, đương nhiên tất cả mưu lược đều lỡ làng cả, nhưng nếu Yến Phi thắng, bọn ta cũng phải chuẩn bị kế hoạch chu tưởng, mượn thế tiến hành. Phương diện này do trấn ác phụ trách, hy vọng cái ngươi nghĩ ra sẽ không lãng phí vô ích." Sau khi Vương trấn ác đáp ứng, cáo từ bỏ đi. Hết chương 467, chương 468, thoái ẩn chi tâm. Mặt trời lên khỏi mặt biển, một đêm dài rốt cuộc đã trôi qua. Hai chiếc chiến thuyền, một trước một sau trên mặt biển bao la rẽ sóng mà chạy, không thấy đất liền. Lao thủ chỉ về phía trước nói, quần đảo này lúc ta còn trẻ đã đến qua một lần, do hơn 30 hòn đảo và bãi cắt trồi lên mặt biển tạo thành, chia làm hai quần đảo Đông và Tây. Ngư dân gọi ngắn gọn là bảy đảo trên, phần phía Tây kêu là tám đảo dưới. chỉ có bảy đảo trên phần phía đông là thích hợp để đậu thuyền tám đảo dưới rất nhiều đáng ngầm trong bảy đảo trên có đảo vĩnh hưng lớn và đẹp nhất là hòn đảo lớn nhất trong những hòn đảo ở nam hải thật không ngờ đại tiểu thư cũng biết được có dãy hải đảo này lưu dụ đồ phụng tam và âm kỳ ở trên đài chỉ huy nghe lao thuyết giảng đều cảm thấy bội phục lao thủ không chỉ kinh nghiệm hàng hải phong phú mà đối với hình thế trên biển hiểu rõ như lòng bàn tay âm kỳ nhịn không được tán thưởng theo ta thấy không có hòn đảo nào là ngươi chưa đến qua Đúng không? Lão thủ hai mắt bắn ra thần sắc sống động, nói: "Từ lúc biết chuyện đến nay, ta đối với Hải Dương sinh ra mê đắm, người khác sợ sóng gió, ta lại phải có sóng gió mới được. Thế giới dưới mặt biển càng khiến người mê luyến, là một thế giới màu sắc sặc lạ, chứa đầy sự sống kỳ dị trăm ngàn dáng vẻ. Lúc nhàn rỗi ta cũng thích ngắm biển, đứng trước biển ta có thể ngắm mãi không chán." Trong hai truyền đến lời nói của lão thủ, cảm nhận tình yêu nồng nhiệt của lão thủ đối với đại dương, lưu dụ quan sát cả ngày theo hướng lão thủ chỉ. mới thấy quần đảo xuất hiện phía trước, nó tựa như cấm địa nằm giữa đại dương xa xăm, phàm nhân cũng khó bước chân đến. Vách đá dựng đứng hiểm trở, từ ngọn nhấp nhô xanh biếc, dưới ánh nắng ban mai xin xin chiếu, tựa như tiên cảnh, nổi bềnh đồng giữa mênh mông băng ác, sóng lớn vô bờ, đá ngầm lộng lẫy, ý đẹp tự nhiên, khiến người ta phải than là tuyệt hảo. Đột nhiên trong lòng lưu dụ sinh ra ý tưởng kỳ lạ, nếu như có thể từ đây định cư ở đảo này, nhàn rỗi thì lên núi ngắm phía xa, có thể rời xa khu vực khỏi lửa chiến tranh. Không phải nghe tiếng hô hào, tiếng chống trận kinh tâm động phách, chỉ còn nghe được tiếng sóng vô rào rạt từ thiên nhiên vọng đến. Nghĩ đến đây, trong lòng lưu dụ cười khổ, cuộc sống lặng lẽ bình dị thoái ẩn tránh đời này, chỉ có thể tưởng tượng ở trong đầu, gã căn bản không có duyên phận và phúc khí như vậy. Ông trời đã sớm quyết định con đường gã phải đi qua là con đường gian khổ, gã cũng chẳng còn cách nào có thể cự tuyệt hoặc chống lại ý chỉ của ông trời. Trên vai gã gánh vác, chẳng những là nỗi nụ của đạm chân, mà còn là huyết cửu của Giang Văn Thanh. Gã chỉ có thể tận sức thanh toán định nhân, không có khả năng thoái chí trốn tránh, gã càng không cho phép mình hèn nhát đào ngũ. Nghĩ đến lúc gặp được Giang Văn Thanh, trong tim gã trào lên nóng bỏng. Nghĩ tới nàng đối với mình ôn nhu đa tỉnh, mà mình vẫn hai lòng, không kìm được cảm thấy hổ thẹn dâng lên trong lòng. Yến Phi nói đúng, gã không thể vĩnh viễn sống trong thống khổ và cứu hận. Trên thế gian có rất nhiều sự vật mỹ lệ, phải xem người đó có nghĩ đến hạnh phúc và khoái lạc của bản thân hay không. Trong khoảng khắc này, gã hận không mọc ra đôi cánh. Như chim hải Âu vượt qua mũi thuyền, tự do tự tại, vô câu vô thúc, chẳng quản đến sự ân oán của nhân gian, bay về nơi hải đảo Mỹ lệ ấy. 77. Biên Hoang Tập Tiệm bánh bao lão vương ở đông đại nhai đông người tụ hợp, chật ních huynh đệ dạ hoa tộc, mọi người cao hứng hò hét, trụm đầu ghé thai, một trường âm thanh ồn ào. Bọn chắc cùng sinh, Diêu mãnh tiểu kiệt, bàng nghĩa, cơ biệt, phương hồng sinh và mộ dung chiến đều là thượng khách. Đề tài nói chuyện đương nhiên không ra khỏi trận quyết chiến giờ tí tối nay tại cổ trung lâu. Trình thương cổ và Lưu Mục Chi sánh vai đi vào, chỉ khu phố trước cửa nói, khẳng định vị trí quan chiến tốt nhất tối nay là mái nhà của các lâu phòng xung quanh quảng trường. Vì đề phòng người nhiều quá làm sập mái nhà, cho nên sau khi ta cùng Lưu tiên sinh thương lượng, quyết định mỗi nóc nhà chỉ cho 10 người quan chiến, đủ người là thôi, các vị có ý kiến gì không? Hai huynh đệ dạ hoa tộc vội vàng nhường chỗ, Diêu mánh đợi hai người ngồi xuống, cười nói. Có vấn đề gì chứ? Chỉ cần Lao tử có phần ở trên nóc nhà con chiến, cũng không có vấn đề gì. Mọi người đồng thanh hưởng ứng, tất cả đều muốn tranh thủ cho mình một chỗ ở trên nóc nhà, âm thanh huyên náo điệt hai. Trình Thương cổ hét lớn, "Tiến tĩnh cho ta một chút." Mọi người đều im lặng. Trình Thương cổ nói, "Vì để cho được công bằng, những thành viên của Trung lâu nghị hội và những người có tư cách bỏ phiếu, đương nhiên có thể chiếm được vị trí tốt nhất. Còn những chỗ khác để huynh đệ tỷ muội dùng phương pháp bắt thăm quyết định vị trí." Ai rút được thẻ tốt, có thể ở trên nóc nhà quan chiến. Mọi người lại ồn ào một trận nữa. Không ai phản đối những thành viên hội nghị có đặc quyền, bởi vì điều đó là việc đương nhiên. Chỉ xoa tay, hy vọng có thể mau được rút thăm, xem ai là người may mắn. Diêu Manh thấy mình có phần, cười tươi rạng rỡ, không nói chuyện nữa. Có người nói, trung lâu cao đến 15 trượng, tuy nói ở xung quanh quan viễn đài có lan can bằng đá, không cản trở tầm mắt, nhưng nếu đứng trên quảng trường ngó lên trên, khẳng định sẽ có một vài vị trí không thấy được, chẳng phải xem không được toàn bộ trận quyết chiến hay sao. Cũng giống như nghe kể chuyện, mỗi lần đến chỗ gây cấn thì người kể chuyện biến thành ngắc ngứ, còn gì hứng thú. Theo ta thấy chẳng bằng thỉnh tiểu phi của bọn ta cùng lao họ hướng, đổi lại quyết đấu ở trên quảng trường, tất cả mới có thể được tận hứng. Cơ biệt quát lớn áp chế âm thanh bàn bạc hoặc phản đối của mọi người xuống, để nói, ở trên quảng trường lại không có vấn đề sao. Chỉ những người ngồi ở hàng ghế đằng trước là coi được rõ ràng. còn những người khác chỉ có thể nhìn gáy người ta. huống chi hiện tại trong biên hoang tập bọn mình có tới hơn 5 vạn người ngoài, chỉ có đỉnh Trung Lâu mới có thể để cho tất cả những người có mặt cùng nhau quan chiến. Chắc cùng sinh cười, cơ đại thiếu gia nói là nhu cầu hiện thực, nhưng còn một nguyên nhân càng trọng yếu, đó là ý nghĩa của địa điểm quyết chiến. Quan viễn đại cổ Trung Lâu chẳng những là chỗ cao nhất trong biên hoang tập, còn là thánh địa của biên hoang tập bọn ta. Chỉ có địa phương đó mới xứng với địa vị và thân phận của Yến Phi. Các ngươi rõ ràng chưa? Một người khác gieo lên, đổi lại để tiện lợi cho ngươi kể chuyện, đề cập đến cũng có thể náo động một lúc. Mọi người đồng thanh cười lớn. Trình thương cổ nói, Lưu Tiên Sinh còn có một đề nghị, bởi đông người tụ tập cùng một chỗ, rất dễ xảy ra hỗn loạn. Cho nên tất phải để cho mỗi người hiểu được, thế nào là nhường nhịn, thế nào là tiến thoái. Còn phải tìm người duy trì trật tự, phương diện này do Lưu Tiên Sinh toàn quyền phụ trách, mọi người không được có dị nghị gì. Mọi người lần lượt đồng ý, còn tán thưởng Lưu Mục Chi nghĩ được chu toàn Mộ dung chiến hỏi, Tiểu Phi đâu? Chắc cùng sinh trả lời, chắc vẫn ngủ tại dịch trạm Nguyên Lung, cao ngạn đã phụng mệnh đi kéo y đến. Phương Hồng sinh to mày nên để lão nhân ra hắn nghỉ ngơi nhiều chút. Sao có thể đến đánh thức? Tiểu kiệt cười, cao thủ giống như Tiểu Phi, thực ra không cần ngủ. Bất quá như có người đến lữ quán hướng vũ điển gõ chiêng đánh trống, để cho y không được kiên tĩnh, lao tử tuyệt không phản đối. Lời nói của gã đồng thời kích động cả sảnh đường cười lớn, cũng giải tỏa tâm tình của mọi người Lúc này Hồng Tử Xuân bước lại, hướng về trình thương cổ hỏi, canh bạc mới nhất bồi thường bao nhiêu? Trình thương cổ vê dâu mỉm cười hỏi, ngươi muốn chỉ canh bạc này? Hồng Tử Xuân, đương nhiên là canh bạc náo nhiệt nhất này, cá nội trong 10 chiêu hiến phi thanh toán được hướng vũ điển, không có lần cá cược nào kích thích hơn lần này, bởi vì còn là ẩn số, chẳng lẽ ngu đến mức đi cá hiến phi thua sao? Mọi người lại la hóa nữa, quan điểm cá nhân, tất cả đều mang ngự khí và dáng dấp của chuyên gia. Lúc này Lão Vương mang ra một mâm bánh bao chất như một tòa núi nhỏ, mùi thơm cộng với hơi nóng bốc lên, còn chưa để xuống đã sớm bị lấy hết. Lao Vương vội vàng trở về phòng bếp tiếp tục lấy ra. Tiểu Kiệt Ơ, Tiểu Phi đến kìa. Nhất thời trong điếm im lặng đến nghe được tiếng kim rơi, tất cả ánh mắt đều nhìn về cửa lớn. Tiến Phi trong vòng hộ tống của Cao Ngạn, Thác Bạc Nghi, Phí Nhị Phiết và hơn 10 huynh đệ, ung dung đi tới. Chắc cùng sinh hét lớn hỏi, Tiểu Phi tinh thần thế nào? Tiến Phi ung dung đáp. Đợi ta sau khi dùng bánh bao tế qua ngũ tạng của lão tử, mới nói cho ngươi biết đáp án. Mọi người bật cười vang trời. Hết chương 468. Chương 469, Hùng Tâm trang trí. 15 chiếc song đầu thuyền đã tạo thành đội chiến thuyền, neo tại một vịnh ở phía đông đảo Vĩnh Hưng. Như thế thậm chí nếu có thuyền địch từ đất liền đi ra, trừ phi đến hải đảo lượn lờ tuần tiếu, nếu không tuyệt không có khả năng phát hiện bọn họ. Cho nên chỉ cần đặt trạm canh gác ở phía nam hải đảo. Chiến thuyền địch mà xâm nhập phạm vi sẽ không thể qua mắt bọn họ. Hơn nữa muốn đánh muốn chạy, quyền chủ động đưa ra tiến công hay phòng thủ cũng có thể hoàn toàn nắm chắc. Nếu chỉ nói ẩn tàng tránh địch, đảo Vĩnh Hưng thực sự có lợi thế tốt hơn quần đảo Trường Sa. Nhưng khuyết điểm lại là ở xa hơn. Từ nơi này đi đến Hải Diêm, thẳng đường thuận do thuận dòng cũng phải mất đến hơn 2 ngày. Bất quá lưu dụ và đồ phụng tam đều không vì thế mà lo lắng, bởi vì bọn họ đã phát hiện được cứ địa bí mật của từ đạo Phúc. Chỉ cần có tin tức khác thường về thiên sư quân truyền đến, bọn họ vẫn có đủ thời gian kịp thời hành động, không sợ bỏ lỡ cơ hội. Lúc này một đám huynh đệ đang ở trên đảo chặt cây đốn gỗ, để có thể kiến tạo bến cảng tạm thời. Trông thấy kỳ binh hảo ngang nhiên tiến vào vịnh, lại có một song đầu chiến thuyền khác của âm kỳ đi hộ tống bên cạnh, quân sĩ hiểu được là lưu dụ đã đến đây. Mọi người đều dừng tay làm việc, không để ý đến mọi thứ nhìn ra bờ, cao giọng vui mừng đón chào, hương phấn nhảy cân lên, trông như điên cuồng vậy. lưu dụ thấy thế trận mắt há hốc mồm thật sự là cũng không ngờ chúng huynh đệ lại phản ứng nhiệt liệt như thế này đứng ở bên trái lưu dụ âm kỳ nói lưu gia nghe được bọn họ hò hét gì không bọn họ kêu lưu gia và thuế lưu dụ cười khổ nói nếu việc này truyền đến thai tư mã đạo tử chúng ta sẽ sớm gặp đại họa đứng ở bên kia đồ phụng tam vui vẻ nói lưu gia có thể yên tâm đám huynh đệ này đều đã qua tuyển chọn cẩn thận đều là những người được lựa ra từ trấn kinh hội của ta và đại gia bang về vấn đề trung thành không thể hoài nghi càng trọng yếu chính là mỗi người có niềm tin sâu sắc ngươi là chân mệnh thiên tử Hay nói cho ta biết ai dám bán đứng chân mệnh thiên tử trong tim mình lại có chuyện ngu xuẩn như vậy chăng những tiếng reo họ vang vọng càng to lưu ra vạn tuế hòa với tiếng cuồng nộ gầm thét của thủy triều tại vịnh khiến người ta trào dâng nhiệt huyết lưu dụ trong lòng sinh ra một cảm giác khó có thể hình dung nổi tựa hồ sự nghiệp cả đời gã từ giờ phút này sẽ bắt đầu cũng từ thời khắc này Vinh nục của gã lại không giới hạn ở tầm cá nhân, mà là thuộc về tất cả huynh đệ trước mắt. Mọi người đã hỏa thành một khối thống nhất. Lúc này, ánh mắt gã rốt cuộc đã quay lại với đám người đang hò hét vang trời hoan nên mình, tìm thấy được mục tiêu. Giang Văn Thanh đứng chân chân trên một khối đá to cạnh bờ, không giống như những người khác với tay la hét, chỉ lặng lặng nhìn gã chăm chú. Tống Bi Phong đứng ở bên cạnh bồi tiếp nàng. Lưu dụ trong lòng run lên, hiểu được hình dung lúc trước của âm kỳ về nàng, đã lâu cái biên hoang công tử rốt cuộc cũng quay lại. Giang văn thanh vận nam trang toàn thân, y phục tung bay phấp phới trong gió biển, với tình thái của một công tử ngọc thụ lâm phong, ung dung tiêu sái, thong dong bình tĩnh, nói không hết nét phong lưu nho nhã. Lưu dụ không có cách nào hình dung nổi tâm tình mình khi chợt nhìn thấy nàng trong dáng vẻ động lòng người như vậy. Gã cũng không có cách nào miêu tả cảm giác phức tạp và vi diệu đang trào dâng trong lòng khi nghĩ về nàng. Quan hệ giữa bọn họ càng không thể có ngôn từ gì để có thể miêu tả thích hợp. Gã chỉ biết là tại lúc này. Toàn bộ tâm thần đều đã bị nàng chiếm cứ mất rồi, hơn nữa cứ mỗi giây phút qua đi, gã càng muốn nàng. Đồ phụng Tam khẽ lay gã. Lưu dụ hiểu ý dơ cao hai tay, quát to, các vị huynh đệ. Lưu dụ đến đây. Tiếng quát lập tức vang lên như núi lở, chấn động cả vịnh, sông thẳng lên bầu trời đêm. 77. Thác Bạt khuê chuyển mình tỉnh dậy, trong lúc nhất thời tưởng rằng mình vẫn còn trên sa mạc, sau khi mở to mắt, mới biết mình đã về với hiện thực ở trong trứng. Tấm thân trần trùi của sở vô hạ đang ngoan ngoan trong lòng, hai tay ôm chặt lấy hắn. Đêm qua hắn lại nằm mộng tới sa mạc nọ, trên lưng lạc đà ngửi thấy mùi thơm cơ thể của cô gái bí tộc xinh đẹp động lòng người. Mặc dù chia tay với Yến Phi, nhưng vẫn đủ để khiến hắn quên đi sa mạc đáng sợ, thậm chí tựa như quên sạch. Cho nên vừa rồi trong lúc nhất thời chẳng biết thân đang ở phương trời nào, không thể phân biệt được đâu là sự thật lênh khốc, đâu là mộng cảnh say lòng người. Mỹ nữ trong lòng đống cửa quậy, tiếp theo ôm hắn chặt hơn. Thỏa mãn thở một hơi khoan khoái, yêu kiều ôn nu hỏi, tộc chủ suy nghĩ chuyện gì vậy? Thác bạt khuê trong lòng cười khổ. Nếu mình thật thật thà thà tuôn ra hết, nói cho nàng mình đang suy nghĩ về một người đàn bà khác, nàng sẽ có phản ứng gì? Ngoài trướng truyền đến tiếng chiến mã chạy và hí vang, trong trướng lại như một thế giới khác. Hắn đột nhiên phát giác mình thích thú mãnh liệt cái cảm giác yên bình tương phản này. Ánh mắt thác bạt khuê rừng ở hoa dung dạng rỡ của mỹ nữ trong lòng, vừa đúng lúc nàng khai mở cửa sổ tâm hồn. Ánh mắt hai người tiếp xúc, thác bạc khuê mỉm cười, ta suy nghĩ về địch nhân, cũng nghĩ về nàng. Sở vô hạ a lên một tiếng, sau đó ghé môi thơm vào cạnh hai hắn, tựa như dùng hết khí lực toàn thân, thọ thẻ, đừng bao giờ chán ghét tiếp, tộc chủ. Không có sự sủng ái của tộc chủ, vô hạ sẽ chẳng có gì cả. 77. Yến Phi tiến vào chủ đường của dịch Trạm. Thác bạc nghi đang đi qua đi lại, trong bộ dạng cũng biết hắn lo lắng đầy đầu. Thấy Yến Phi đến tìm, thác bạc nghi vui vẻ nói, ngươi tới vừa lúc. Ta chính là đang muốn tìm ngươi. Đêm qua chúng ta căn bản không có cơ hội nói chuyện. Đến đây, ngồi xuống rồi hay nói. Hai người đến một bên ngồi xuống. Yến Phi hỏi, Tố quân nghĩ như thế nào? Thác bạc nghi thở dài, nàng đương nhiên không muốn rời xa ta, nhưng đâu có biện pháp nào. Ta phải đau hết cả miệng lươi mới thuyết phục được nàng. Nàng cũng là bất đắc dĩ nhưng phải nghĩ đến giọt máu của chúng ta mà đồng ý. Yến Phi nói, đêm nay sau khi quyết chiến, chúng ta lập tức khởi hành. Ngươi tốt nhất nên an bài chiếc thuyền, chạy theo thủy lộ cho thoải mái. Tháp bạc nghi gật đầu nói, phương diện này đương nhiên không có chuyện gì. Đối với trận quyết chiến này, ngươi có nắm chắc không? Tiến phi thầm than một hơi, mình có nắm chắc không? Trang thật sự không biết. Cho đến lúc này, trang vẫn không có cách nào hiểu thấu hướng vũ điển. Dưới ánh mắt xăm soi của quỷ ảnh, bọn họ đều không thể hạ thủ lưu tình. Nếu không sẽ bị mạc sĩ Minh Giao hiểu được hướng vũ điển chỉ là làm hời hận cho qua chuyện, giận dữ mà hủy hoại bảo quyền. khiến hướng vũ điển sống không bằng chết hối hận cả đời sự thật tâm tình yến phi có mâu thuẫn một mặt hy vọng hướng vũ điển toàn lực ra tay làm tốt việc trả nợ cho mạc sĩ minh giao giải quyết tâm sự nhưng mặt khác lại sợ chính mình không chịu được kỳ công bí kỹ của hướng vũ điển nhất thời thất thủ như vậy thì vô cùng tồi tệ chuyện khó xử của chàng là hướng vũ điển có thể toàn lực ra tay mà chàng lại không thể làm như vậy không có nhật nguyệt lệ thiên đại pháp của tiểu tam hợp liệu có thể khiến hướng vũ điển biết khó mà lùi không Trang thật sự không nắm chắc. Nghĩ đến đây, Yến Phi động tâm, nghĩ tới một hậu quả của một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Kiên nhẫn chờ đợi chàng trả lời, thác bạc nghi như mày hỏi, ngươi nghĩ tới chuyện gì vậy? Yến Phi mỉm cười đáp, ta cũng không biết chính mình đang nghĩ tới chuyện gì nữa. Hy vọng là có biện pháp giải quyết nan đề đêm nay. Thác bạc nghi trầm giọng hỏi, hướng vũ điển thật sự lợi hại như vậy sao? Yến Phi gật đầu nói, ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, thân thủ hướng vũ điển tuyệt đối cỡ như tôn ân Bất quá lao ca ngươi cứ yên tâm, tối nay ta sẽ cùng ngươi dương buồm tiến lên phía Bắc, chúng ta sẽ cùng mộ dung thủy tiếp tục cuộc chiến tranh, cho đến khi phân ra thắng bại mới thôi. Nói rồi đứng lên, thân thiết vua vua hai má thác bạc nhì, cười nói, nói cho tố quân, con của các ngươi sẽ không phải chịu cảnh khói lửa chiến tranh, sinh ra ở nơi sơn Minh thủy tú. Vào thời cơ thích hợp, ta sẽ cố gắng để phụ thân của các con nàng trở lại bên nàng, khi đó cái gì mà tranh hùng đấu thắng cũng sẽ chẳng có quan hệ gì với các ngươi. 77. tiếng giang văn thanh lanh lảnh vang lên nếu yến phi sở liệu không sai thì lý thuộc trang trần công công cái gã tên phụng tiên kia cho đến can quy cùng họ tiểu ở tứ xuyên cùng thuộc loại cái gọi là thánh môn phái hệ mục tiêu ngắn hạn của bọn chúng là muốn giúp hoàn huyền đoạt quyền mục tiêu cuối cùng là ra mặt làm bá chủ thiên hạ sau đó sẽ giết sạch đám nho ra xóa đi nỗi sỉ hận bị bài trừ áp bức từ thời hán vũ đế tới nay an vận nam trang giang văn thanh đang khoan thai đứng chăm chú trên một tảng đá lớn gần biển mạch lạc nói tin tức tình báo liên quan đến yến phi nàng dùng từ chuẩn xác sinh động truyền thần các chuyện phức tạp đều đâu ra đấy không bỏ sót điều gì rất có phương pháp gió từ biển rộng thổi tới khiến y phục nàng tung bay bảo phục như dán vào thân thể đột nhiên hiện lộ thân hình thon thả cân đối của nàng trong thần thái khí độ thì vô tư rạng rỡ khiến cho bọn lưu dụ tống bi phong đồ phụng tam âm Kỷ, khoai ân và lao thủ ngồi bên kia bờ đều không khỏi bị nàng hấp dẫn tâm thần nghe nàng thuật lại hoàn toàn không có chút cảm giác lâu la buồn chán dưới ánh mặt trời hiền hòa của một ngày mùa đông phong tư tươi đẹp và rạng dỡ của nàng càng được tôn lên một đôi mắt sáng với hai đôi mày sinh cong vút đủ để tranh đẹp so tươi với ánh mặt trời lưu dụ ngây ngốc nhìn nàng trong lòng giấy lên một cảm giác khó có thể hình dung có điểm giống như sau khi kinh qua lữ trình thiên tân vạn khổ được về tới cố thổ đã lâu không trở lại nhìn thấy người yêu thừa ban đầu chợt phát giác nàng đã lớn hơn rồi càng sinh càng đẹp mê người Có thể khiến tâm tình gã xúc động Nhưng nàng không còn như trước lại khiến cho gã cảm thấy tựa như có một khoảng cách vô hình chia tách bọn họ Đó là một lộ ạ cảm giác ăn năn lẫn lộn, cảm thấy kém cỏi Bởi vì trong lòng cảm thấy không xứng với tình cảm từ phía nàng Trong lúc nhất thời thực sự chẳng biết tư vị ra sao Chẳng biết có phải do nàng trở lại thần thái của biên hoang công tử trước kia hay không Hay có thể là nàng có một diện mạo mới mà cảm thấy nàng như thêm thông minh sinh đẹp Gây trong mắt lưu dụ Giang Văn Thanh tựa như biến thành một người khác, có ưu điểm và sự hấp dẫn mà trước đây không có. Trong lúc nhất thời gã bị phong thái của nàng hấp dẫn, nói không nên lời. Đô Phụng Tam nói, may là Yến Phi khám phá được cái thế lực ma môn ác độc gần như không thấy này, nếu không chúng ta sau khi bại vẫn không hiểu tê mô gì cả. Chỉ nhìn ba người can quy, Trần Công Công và Lý Thục Trang, có thể thấy ma môn nhân tài đầy dây. Nếu như bọn chúng toàn lực trợ giúp hoàn huyền, sẽ khiến chúng ta rơi vào tình thế vô cùng ác liệt. Tống Bi Phong như mày nói, nhưng ngày đó Can Quy đuổi giết Tiểu Dụ, Tiểu Dụ đúng là lợi dụng mối quan hệ đối đầu giữa Can Quy và Trần Công Công mà chạy trốn. Nếu bọn họ cùng là người trong ma môn, Tiểu Dụ sao có thể làm vậy? Lưu Dụ thầm cảm thấy xấu hổ, những lời này đáng lý phải là mình nói ra. Bây giờ lại do Tống Bi Phong đề xuất. Điều đó có thể thấy được Giang Văn Thanh có một mị lực vô cùng lớn đối với gã, khiến gã thần hồn phiêu đãng mất đi sự tinh minh lúc bình thường. Giang Văn Thanh ngạc nhiên thốt, cũng có việc này à? rồi ánh mắt nhìn về phía lưu dụ. Lưu dụ bị ánh mắt của nàng làm cho tim đập thình thịch, vội nói, ta có thể khẳng định Can Quy và Trần Công Công là địch nhân, hoài nghi lẫn nhau, cho nên ta mới có thể lợi dụng tình huống vi diệu lúc ấy, tạo ra cơ hội đào tẩu. Đô Phụng Tâm nói, như vậy thấy rằng Can Quy không phải người trong ma môn, chỉ là bị ma môn lợi dụng, Cho nên tiểu gia đã sai tiểu nộn ngọc Chói chặt hắn. Bởi vậy có thể thấy được ma môn vẫn hy vọng che giấu hành tung. Cho đến khi Can Quy bị giết, Người trong ma môn bất đắc dĩ phải xuất đầu lộ diện. Bởi vậy mới bị chúng ta phát giác được sự tồn tại bọn họ. Một sai lầm khác của bọn họ là đã đánh giá thấp tiến phi. Chẳng những khiến ba cao thủ ôm hận dưới điệp luyến hoa, mà còn bị bại lộ âm mưu Chỉ một sự vọng động mà ảnh hưởng đến toàn cục. Giang Văn Thanh nói, ngay cả chúng ta hiểu được sự tồn tại của ma môn, nhưng đối với thực lực chính thức của ma môn, chúng ta vẫn gần như chưa biết chút gì. Binh pháp có câu chi kỷ chi bị, bách chiến bất đái. Cho nên việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là trước tiên cần hiểu được khuynh hướng hoạt động của ma môn, lại nắm giữ thực lực của bọn chúng. Từ đó mới có biện pháp đối phó chúng. Thống Bi Phong nói, Văn Thanh nói đúng. Bất quá mặc dù chúng ta không biết nhiều lắm về ma môn, nhưng có thể khẳng định nếu không có ma môn trợ giúp, Hoàn Huyền sẽ không có cơ sở để xuất ra một lượng lớn cao thủ đáng sợ. Dưới tình huống bình thường, đám ma môn cao thủ này luôn chỉ có tác dụng hữu hạn, Nhưng nếu như bị Hoàn Huyền công hãm kiến khang, Đám cao thủ này sẽ phát huy lực lượng vô cùng đáng sợ, gần như có thể xoay chuyển cả thế cục, khiến chúng ta mất đi sự tin tưởng để chống trả. Không ai không động dung, không thể tưởng được Tống Bi Phong lại nói ra được những kiến giải sáng suốt như vậy. Tống Bi Phong sau đó trông có chút bối rồi nói, thật tha mà nói, đây tịnh không phải là giải thích của ta, mà là cách nhìn nhận của An Công. Lúc ấy người nói tới chuyện Di Lặc Giáo xuống phía Nam, khi Di Lặc Giáo trợ trụ vi ngược biến thành lợi khí giết người cho tư mã đạo tử. tư mã đạo tử sẽ ngang nhiên mượn lực di lặc giáo tiến hành giết chóc những người phản đối lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên di lặc giáo bây giờ hoàn huyền có ma môn trợ ác giống như di lặc giáo đi theo tư mã đạo tử đều là một lực lượng phá hoại vô cùng lớn giang văn thanh gật đầu nói sự so sánh này hết sức hợp lý Tiễn phi cũng hoài nghi chúc pháp khánh là người trong ma môn âm kỳ thở hắt ra một hơi nói nếu chúc pháp khánh thật sự là người trong ma môn thì việc ma môn cho cao thủ phục kích Tiễn phi là vì mục đích trả thù Đô Phụng Tam cười khổ, cái này gọi là sóng trước chưa yên thì sóng sau đã tới. Hoàn Huyền đã không dễ đối phó, hơn nữa ma môn lại ủng hộ hắn, khiến tình thế càng trở nên phức tạp. Bây giờ chúng ta phải cố hết sức đối phó Thiên Sư Quân, làm thế nào để quan tâm đến tình hình ở Kiến Khang? Giang Văn Thanh chuyển đôi mắt đẹp nhìn sang Lưu Dụ hỏi, Lưu gia trong lòng có chủ ý thế nào? Ngươi hôm nay tựa như đặc biệt trầm mặt ấy. Lưu Dụ vội thu lại tâm thần, đột nhiên gã cảm thấy khoan khoái một trận. Giống như cởi bỏ được một gánh nặng trầm trọng trong lòng, hướng tới tương lai tràn ngập sinh cơ và đấu trí. Gã tịnh không hiểu rõ làm thế nào mình biến thành thế này, chỉ biết hiện tại vào lúc này đối với sinh tử tồn vong trước mắt, mà mình lại ở vị trí chủ soái, cần phải có được những phán đoán chính xác, định ra phương hướng chung để hành sự, khiến mọi người có lực đều có thể thực hiện. Quay sang khoái ân vẫn không nói gì hỏi, thiểu ân có ý kiến gì? Khoái ân tựa như đang đợi cơ hội này để phát ngôn, nghe vậy bèn đáp. tại hạ nghị trước tiên đối với sự phát triển của tình hình trong tương lai phải lớn mật mà đặt ra giả thiết đồ phụng tam hiển nhiên đặc biệt chiếu cố đến tiểu tử đã lọt vào mắt xanh của tri kỷ hầu lượng sinh này vui vẻ nói bất luận nghĩ đến chuyện gì tiểu ân cứ nói thẳng không cần phải sợ lại càng không cần phải hủy kỵ gì khoái ân nói bây giờ nam phương chia ra làm ba chiến tuyến đầu tiên là kiến khang là chiến tuyến liên quan đến quyền lực của tư mã hoàng triều trên chiến tuyến này hiện tại hoàn huyền đang chiếm hết thượng phong Không chế quyền chủ động, mà họ tư mã chỉ có thể giữ thế thủ. Trước mắt chiến tuyến này chúng ta vô lực chiếu cố, cũng không nên lý đến. Chúng ta nếu nhất định muốn đi quản thì ngược lại sẽ gần như vô lực ở cả hai nơi. Lao thủ gật đầu nói, tiểu ân nói đúng, chúng ta hiện không lo được cho mình, trước mắt chỉ có thể quản chuyện ở đây. khoái ân được lao thủ tán đồng, lập tức tự tin hơn nhiều nói, hai chiến tuyến khác là khu vực chúng ta đấu tranh với thiên sư quân tại đây và cuộc chiến tranh đoạt thọ dương. chiến tuyến sau trực tiếp ảnh hưởng đến sự tồn vong của biên hoang tập cũng đại biểu cho vấn đề ai có thể khống chế hoài thủy tầm quan trọng của nó tuyệt không dưới hai chiến tuyến kia đồ phụng Tam tốt nói đúng lắm khoái ân cảm kích liếc mắt nhìn đồ phụng tam tiếp tục nói giả sử phụ tử tư mã đạo tử không địch lại hoàn huyền bị hoàn huyền công chiếm kiến khang hoàn huyền kia sẽ không chế tuyệt đối đại hà thực lực trợn đại tăng dưới tình huống tiểu như vậy biện pháp duy nhất để bọn ta đánh bại hoàn huyền là bước hoàn huyền phải mở ra chiến tranh trên cả hai chiến tuyến khiến hắn không thể tập trung lực lượng đi tiêu diệt bất kỳ phương nào đây là sách lược mà ta có thể nghĩ ra được lưu dụ mỉm cười nói tiểu ân có thể nắm rõ toàn cục đưa ra được đại kế dài lâu có thể thấy được ngươi có tài làm đại tướng khoái ân lại được lưu dụ tán thưởng gương mặt non nớt đỏ bừng lên tỏ vẻ hưng phấn lưu dụ nhìn quanh mọi người khi ánh mắt đến giang văn thanh nhịn không được nhìn nàng một lát rồi nói tiểu ân đã đại khái nói ra những điều ta nghĩ trong lòng về mặt biên hoang tập chúng ta không cần lo lắng Hoàng nhân huynh đệ của chúng ta đã hiểu rõ tình thế, ắt sẽ có biện pháp ứng phó. Bây giờ chúng ta tuy không làm gì được ma môn, nhưng không phải là vô kế khả thi. Chúng ta càng có thể nắm giữ thực lực ma môn, tương lai khi bắt đầu đối phó chúng sẽ càng chắc chắn hơn. Phụng Tam với việc này có biện pháp gì hay không? Đồ Phụng Tam như mày đáp, chúng ta có nên chính thức cho tư mã nguyên hiển biết về những chuyện liên quan đến ma môn không? Việc đó giúp hắn có thể đề phòng. Tống bi phong đáp, để tư mã nguyên hiển nắm được việc này. Chắc chắn hắn sẽ trực tiếp báo cho tư mã đạo tử, như thế sẽ không phải là phản tác dụng sao? Lưu Dụ đáp, tư mã đạo tử là người mưu kế sâu xa, sẽ có năng lực đối phó với tình báo của bọn ta mà đưa ra phán đoán sáng suốt. Điểm mấu chốt là lựa chọn lúc nào sẽ cho hắn biết. Giang Văn Thanh nói, sau khi hoàn huyền thu thập song dương toàn kỳ và ân trọng ham, chúng ta sẽ trực tiếp báo cho tư mã đạo tử thì như thế nào? Lưu Dụ vui vẻ nói, cứ như vậy đi. Âm kỳ hỏi. Rốt cuộc cũng tạm thời giải quyết xong chuyện này. Chúng ta bây giờ như thế nào đây? Lưu Dụ đáp, chỉ cần chúng ta có thể giải quyết vấn đề đưa thư truyền tin, sẽ lập tức đến Hải Diêm, tiếp tục kế hoạch của chúng ta. Giang Văn Thanh ngọt ngào cười nói, việc này cứ giao cho ta, chỉ cần có khoảng 10 ngày, cao thủ trong lĩnh vực truyền tin của chúng ta có thể thiết lập được một hệ thống phi cấp truyền thư, có thể bảo đảm việc truyền tin qua lại giữa Hải Diêm và Đảo Vĩnh Hưng, cam đoan sẽ không bị thất thoát quân cơ. Lưu Dụ mừng rỡ nói. Như thế chúng ta sẽ có thể tính toán thêm để đảm bảo thắng lợi. Đêm nay chúng ta hãy đến Hải Diêm, xem qua tình hình rồi quyết định đưa ra hành động cho bước tiếp theo. Đô Phụng Tam nói, khi đó cối kê sẽ rơi vào tay tạ diễm. Hành động phản kích của thiên sư quân sẽ được triển khai. Đây là lúc để Lưu Gia thảo luận với Lưu Nghị. Âm Kỳ cười nói, đến lúc đó ta cam đoan tất cả sắc điệp văn thư đều đã sẵn sàng. Lưu Nghị đó chưa từng xem qua cái thánh chỉ chân chính con mẹ nó ấy, khẳng định khó phân biệt thật giả. Lưu Dụ đưa ánh mắt nhìn Giang Văn Thanh, nàng cũng nhìn lại gã, hai luồng nhãn thần giao cảm. Gương mặt dạng dỡ của Giang Văn Thanh thoáng ửng hồng tránh đi tia nhìn của gã. Nhất thời tâm tình Lưu Dụ cực tốt, vô cùng sung sướng hạnh phúc vì nhiều thứ đã hết cơn bí cực tới hồi Thái Lai. Vào lúc này, tất cả gánh nặng lại trở nên nhẹ đống, với tương lai gã tràn ngập lòng tin tưởng và hy vọng. Tiễn Phi nói đúng, con người không thể sống mãi với cựu hận, điều đó khiến bất kỳ ai cũng không thể chịu được nổi. Chú thích. Quyền trục quý báu của một môn phái hay dòng họ hay nhóm người. Trụ là vua trụ cuối đời thương. Thành ngữ này có nghĩa là giúp kẻ xấu làm việc độc ác. Hết chương 469. Chương 470, đối phó ảnh tử. Hướng vũ điền mở cửa ra ngạc nhiên hỏi, là Yến Phi huynh à? Hoàn toàn ngoài ý liệu của ta. Ta còn nghĩ trước trận quyết chiến tối nay huynh sẽ không lại gặp ta làm gì nữa. Phải chăng đến tìm ta đi ăn cơm trưa? Như vậy tựa hồ hơi bị phô trương quá rồi. Yến Phi mỉm cười đau khổ. qua chân bước vào phòng, đi qua trước mặt hướng Vũ Điền đang đứng một bên đường, đường, than, bọn ta lại có phiền não mới. Hướng Vũ Điền đóng cửa lại xong rồi đi đến bên cạnh Yến Phi, rất hứng thú nói, có thể khiến cho Yến Phi cảm thấy phiền não, khẳng định là vấn đề chắc trở khó giải quyết, Thỉnh Yến huynh chỉ điểm. Yến Phi ngó qua cửa sổ, quan sát đầm sen ở giữa sân bên ngoài, hỏi, trước tiên ta muốn hỏi huynh một vấn đề, quỷ ảnh quen sư tôn của huynh bao lâu rồi? Hướng Vũ Điền giật mình đáp, ta hiểu rồi, xác thực là phiền não. tiếp theo ánh mắt sáng rực lấp lánh dò xét bên ngoài cửa sổ tựa như sợ quỷ ảnh đang trốn ở đâu đó bên ngoài kia đọc trộm được cử động trên đôi môi bọn họ tiếp theo y đi đến trước cửa sổ chắn ngang ánh mắt tiến phi đang nhìn ra ngoài cửa sổ nói thánh môn sở dĩ chỉ phái quỷ ảnh đến khuyên sư tôn ta xuất sơn chính vì ở trong thánh môn quỷ ảnh có giao tình với sư tôn ta tốt nhất từ đó cho thấy bọn họ quen biết nhau đã lâu rồi với nhãn lực của quỷ ảnh chỉ cần yến huynh có ba hay bốn phần giống cha huynh khẳng định quỷ ảnh có thể nhận ra Hơn nữa y từng nhìn thấy bọn ta âm thầm qua lại, giống bằng hưu hơn là địch nhân, tự nhiên sẽ đoán ra bọn ta vì cái quan hệ đặc thù ấy mà hóa địch thành bạn. Bởi trong lòng có thành kiến, tối nay khi y nhìn thấy bọn ta, trước khi chưa phân thắng bại sinh tử đã ngừng đánh, bất luận bọn ta biểu diễn sống động như thật thế nào, cho dù ta xác thực đã tận hết sức, ý sẽ vẫn nhận định bọn ta lấy giả làm thật. Chỉ cần y nói với minh giao phán đoán ấy, nàng nhất thời giận dữ, nhất định sẽ mang bảo quyền của ta ra thiêu rủi. Chuyện này có thể lắm, bởi vì Minh Giao hiểu được Quỷ Ảnh là người có nhãn lực tốt nhất trong thánh môn, sẽ chẳng nghi ngờ mà tin tưởng phán đoán của Y. Lại không biết Quỷ Ảnh là người có thành kiến trong lòng mà sinh ra phán đoán sai lầm. Đương nhiên Quỷ Ảnh sẽ không tiết lộ cho Minh Giao, Y đã nhận ra Huynh là con trai của sư tôn ta, vì sợ Minh Giao sẽ cũng nhân quan hệ cùng Huynh như thế mà bỏ qua. Y tình không biết Minh Giao đã sớm biết được thân phận của Huynh. Yến Phi trong lòng đội phục sự thông minh tài trí hướng vũ điển Chỉ cần một câu nói liền hiểu ngay tâm sự của mình Mà hướng vũ điển đối với nhân tình nhận thức sâu sắc Càng khiến người thắng phục Cũng mở mang không ít hiểu biết cho chàng Điều lo lắng của Yến Phi không phải là lo sợ vô cớ Năm đó Mạc Di Minh có thể nhìn một cái nhận ngay ra chàng là con của mình Có thể thấy Yến Phi chàng vẻ ngoài có chỗ tương tự như mẹ Nói không chừng cũng có phần nào giống Mạc Di Minh Hôm đó ba đại cao thủ của ma môn vây đánh Yến Phi Vệ Nga đã từng hỏi chàng quan hệ sao với Mạc Di Minh cho thấy trong lòng vệ Nga từng nổi lên nghi ngờ. Hướng Vũ Điển trầm giọng nói, phương pháp duy nhất là trước khi quyết chiến giết chết quỷ ảnh. Ai? Còn bà nó? Vì sao sau khi đến biên hoang tập không có một việc gì được thuận lợi chứ? Tiên Phi dò xét hướng Vũ Điển, hỏi, dù sao y cũng là bằng hữu lâu năm của sư tôn huynh, giết chết y rồi, sẽ khiến cho huynh cảm thấy ân hận không? Hướng Vũ Điển hai mắt lấp lánh sáng, nói, khi điều này biến thành sự chọn lựa duy nhất thì ta phải bắt mình không ân hận. Nếu như ta quả thật lỡ giết chết huynh, ta cũng không cho phép có cảm xúc hối hận gì ở trong lòng, huống chi là quỷ ảnh. Giống như ta đối với Minh lao tuyệt sẽ không nghĩ đến nàng khả ái mê người thế nào, rồi nàng thành đôi thành lứa hạnh phúc ra sao, mà sẽ nghĩ giữa nam nữ sự háo hức chỉ có trong một giai đoạn ngắn, một khi nhiệt tình mỗi lạnh, nữ kéo chỉ thêm nhằm chán. Căn bản không đáng giá hy sinh lý tưởng của bản thân, càng không phải là chuyện ta muốn theo đuổi. Hiểu chưa? Đây là một vấn đề thuộc về trái tim. phương diện này ta có kinh nghiệm rất sâu sắc tiến phi ngạc nhiên hỏi nói như vậy huynh bỏ rơi minh giao thực ra đã chịu rất nhiều đau khổ hướng vũ điển chán nản nói không nên nói những chuyện làm người ta chán nản ta có khổ tự biết bất quá đã chọn lựa xong rồi đương nhiên nên tích cực đối mặt chuyện quan trọng trước mắt là phải giết chết quỷ ảnh để ta cho huynh một lời khuyên chân thành Lao ca huynh đã thành địch nhân lớn nhất của thánh ngôn mà biện pháp duy nhất để ứng phó thánh ngôn là phải càng ác độc càng vô tình hơn bọn họ Nói đạo lý với bọn họ chỉ lãng phí thời gian. Chỉ có thấy một người giết một người, gặp hai người giết hai người, mới là thượng sách. Tiến phi hỏi, hướng huynh có nghĩ qua, nếu huynh giết chết quỷ ảnh, khác gì phản bội thánh muôn không? Hướng vũ điền Lung dung trở lại, Điềm đạm đáp, giết quỷ ảnh là chọn lựa duy nhất trong khi không có chọn lựa. Trong tình huống như vậy, quỷ ảnh đối với ta mà nói chỉ là một cá nhân, mà người đó uy hiếp đến sự cố gắng truy tầm mục tiêu lý tưởng cả đời của ta. Có phải thuộc về thánh môn hay không đối với ta đã không còn quan trọng, cũng không tồn tại vấn đề có phải ta phản bội thánh môn hay không, bởi vì từ trước đến nay ta không có cảm giác thuộc về thánh môn. Nếu như bọn ta chân tay sạch sẽ gọn gàng một chút, đương nhiên càng lý tưởng, có thể miễn cho ta rất nhiều phiền não không cần thiết. Yến Phi gật đầu biểu hiện đã hiểu rồi hỏi, Huynh có biện pháp liên lạc với quỷ ảnh không? Hướng vũ điền lắc đầu, loại người giống như quỷ ảnh, vĩnh viễn sẽ không tin tưởng bất kể người nào, luôn cả người trong thánh môn. Bởi vậy chỉ có y tìm người ta, không ai biết làm thế nào để tìm được y không biết huynh có suy nghĩ kỹ câu nói của cha huynh không. Quỷ ảnh là người duy nhất trên thế gian này, người không nắm chắc giết được y hiện tại lại là mục tiêu bọn ta phải hoàn thành, là việc tựa hồi như không thể. Tiến phi tin tưởng người phân nói, chỉ cần y vẫn ở biên hoang tập, ta sẽ có biện pháp. Hướng vũ điền nói, y nhất định vẫn ở trong tập, quỷ ảnh có tiếng ở trong thánh môn là nhẫn mại và cẩn thận. Y sẽ không khơi khơi đi tìm mình giao trước khi chưa có kết quả quyết chiến của bọn ta, đây quyết không phải tác phong của y. Yến Phi ngạc nhiên, nhận thức của huynh đối với Quỷ Ảnh thật sâu sắc. Hướng Vũ điền nói, bởi vì ngoại trừ cha huynh ra, Quỷ Ảnh là cao thủ thánh môn duy nhất ta đã tiếp xúc qua. Cho nên ta đối với y đặc biệt cảm thấy hứng thú, mà sư tôn của ta cũng sẵn sàng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta. Tiếp theo cao mày nói, huynh nói huynh có biện pháp, nhưng ta lại sợ biện pháp của huynh làm không được. Yến Phi ngạc nhiên hỏi Huynh chưa nghe ta nói ra, sao biết làm không được. Hướng Vũ Điển thở dài, ta biết được trong hoang nhân bọn huynh có kỳ nhân dị sĩ có thể dựa vào khíu giác truy tìm mục tiêu, ta mới vì thế thiếu chút nữa rơi vào bẫy bọn huynh. Nhưng phương pháp đó lại không dùng trên người quỷ ảnh được, nếu huynh hiểu được độn thuật của quỷ ảnh là thực sự ra sao, mới biết câu cha huynh nói chẳng phải vớ vẩn. Yến Phi cười khổ hỏi, ta bắt đầu đau đầu rồi, vẻ ngoài của quỷ ảnh có chỗ nào đặc biệt không? Hướng Vũ Điển nói Đây lại là một chỗ khác của Y làm cho bọn ta đau đầu, bởi vì ta thật không biết được. Từ trước đến nay quỷ ảnh chưa từng dùng gương mặt thật gặp người, dù cho năm đó Y đến kiếm sư tôn cũng mang theo một cái mặt quỷ. Tối qua thì phủ một tấm vải thô màu đen từ đầu đến chân, chỉ lộ ra hai con mắt. Bất quá nếu ta gặp lại Y nữa, nhất định ta có thể dựa vào đôi mắt nhận được ra Y, y cách này đã nhiều năm rồi, ta vẫn nhìn một cái là nhận ra Y. y Chính vì ánh mắt của Y đối với ta có ấn tượng rất sâu. Tiến phi trầm ngâm hỏi. Huynh dám khẳng định bọn ta không thể dựa vào mùi vị tìm được y sao. Hướng Vũ Điền hỏi lại, Huynh có hiểu được độn thuật là như thế nào không? Yến Phi khiêm nhường nói, thỉnh hướng Huynh chỉ giáo. Hướng Vũ Điền bước vào giữa phòng ngồi xuống, đợi Yến Phi ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh song, nói, có thể nói thế này. Nếu như hôm nay chúng ta thành công giết chết quỷ ảnh, điều đó tức là độn thuật của thánh môn bọn ta từ đây thất truyền. Bởi vì quỷ ảnh là người duy nhất trong thánh môn thông hiểu độn thuật. Qua lời nói này của ta có khiến Yến Huynh liên tưởng gì không? Yến Phi chẳng biết nên nghĩ thế nào bèn nói, việc tu luyện độn thuật chắc phải vô cùng gian khổ và nguy hiểm. Hướng Vũ Điền đưa ngón tay cái lên tán thưởng, nói, Yến Huynh đúng rồi. Nói chuyện cùng với Huynh có thể tiết kiệm được rất nhiều lời. Con người ta đây đối với những lời phế thoại rất thiếu tính nhẫn lại, may mắn Yến Huynh cho tới bây giờ chưa nói lời phế thoại. Sau đó tiếp tục, hình độn thuật là một quyển trong 10 quyển thiên ma sách. Hình độn thuật phân thành 9 chương. chỉ hai chương có nội dung chuyên luận bàn độ thuật, còn các chương khác chỉ dạy các loại hình cụ và những thủ đoạn bức cung tàn nhẫn. so với những quyển sách khác lấy bàn luận võ công tâm pháp làm chủ, có thể coi là đặc dị. nhưng chớ có xem thường độ thuật. tuy trong thánh môn bọn ta, độ thuật rất không thích hợp cho những người nhu nhược, nhưng sư tôn của ta lại có cách nhìn khác. người nhận thấy nếu có thể luyện độ thuật đến cảnh giới đăng phong tạo cực, có cơ hội đạt đến quỷ thần khôn lường. quỷ ảnh chính là người mà từ khi có thánh môn đến nay luyện được độ thuật tới cảnh giới ấy. cho nên mới có thể tại trường an tìm được nơi c m tu tộc chủ hoặc có lẽ trời sinh ý tàn tật ngược lại khiến cho y nhịn được những chỗ người thường không thể vượt mọi khó khăn mà luyện thành độ thuật tiến phi hỏi đã thuộc trong những bí kíp của quý môn làm sao thất truyền được hướng vũ liền nói theo sư tôn của ta nói tâm tính của quỷ ảnh khác với người thường sau khi luyện thành độ thuật rồi đem hai trường có chứa độ thuật tiêu hủy việc này từng tạo ra sóng gió rất lớn nhưng ai có thể giết chết được quỷ ảnh đã luyện thành độ thuật Kết quả việc này được bỏ đi, bởi trọng yếu quỷ ảnh là tín đồ thánh môn cùng tín. Đối với thánh môn trung thành tuyệt đối, không có người nào hoài nghi lòng trung thành của y sư tôn của ta đoán. Sở dĩ quỷ ảnh chỉ hủy đi hai chương lưu giữ đồn thuật, là vì nghĩ cho thế hệ trẻ của thánh môn. Không có ai hiểu rõ hơn quỷ ảnh sự khó khăn và nguy hiểm khi tu luyện đồn thuật. Chắc quỷ ảnh có nỗi khổ không thể nói ra, chỉ có mình y rõ ràng. Ai? Ai có thể hiểu được y chứ? Tiễn Phi nghe được hít một hơi lạnh. đối với lòng tin giết chết quỷ ảnh thêm một bước sụp đổ hướng vũ điền than đồn thuật chẳng những đại biểu cho công phu đến vô tung đi vô ảnh cũng là một bộ võ công tâm pháp đặc biệt bất kể động cơ lôi kéo nào đối với y cũng hoàn toàn chẳng có tác dụng gì bởi vậy dù cho có thể vây khốn y trùng trùng chỉ cần có một lỗ hồng nhỏ y vẫn có thể an nhiên bỏ đi quỷ ảnh còn là thám tử đáng sợ nhất trên nhân thế mà ta có thể nghĩ đến y có thể tùy lúc biến đổi hình dáng và khí chất vĩnh viễn sẽ không lưu lại mùi vị gì cũng như hình ảnh thật Huynh nói đi, có biện pháp gì có thể đối phó với ảnh từ đây? Lại cười khổ nói, tối qua ta thật có ý giết chết ý đi chỉ là không nắm chắc, bởi vậy Thủy chung không có ra tay. Yến Phi trầm ngâm hỏi, hướng huynh đối với chuyện lệnh sư khẳng khái tiết lộ những chuyện liên quan đến quỷ ảnh, có cảm thấy kỳ quái chút nào không? Hướng vũ điền nói, là phi thường kỳ quái, sư tôn ta ít khi đề cập đến việc của thánh môn, nhưng đối với quỷ ảnh lại biết thì phải nói, mà nói thì nói hết, còn nhiều lần nhắc nhở ta phải cẩn thận con người ý, ý huynh nói xem đạo lý gì đây yến phi chăm chú nhìn y rỉa đợi y nói tiếp hướng vũ điển tiếp lời bởi vì y chính là người chấp hành thánh quy của tệ môn phàm những người phản bội thánh môn đều do y lôi ra chấp pháp xử quyết mà theo ám thị của sư tôn quỷ ảnh bất mãn sư tôn thu ta làm đồ đệ còn về nguyên nhân chỉ có bọn họ rõ ràng yến phi nói tối qua không phải lần đầu tiên huynh cùng quỷ ảnh dùng ngón tay vẽ lên lòng bàn tay để nói chuyện hướng vũ điển gật đầu nói thật không ngờ yến huynh để ý cả đến điểm nhỏ ấy Đúng. Ta tỉnh không phải lần đầu tiên cùng quỷ ảnh nói chuyện. Lúc quỷ ảnh tìm được chỗ tộc chủ bị cầm tù, đến sa mạc thông chi cho Minh Giao, từng tìm ta nói chuyện riêng. Nội dung ta không tiện thổ lộ, chỉ nói cho huynh biết ta đã cự tuyệt đề nghị phục vụ cho Thánh Môn. Chỉ việc ấy ta đã phạm vào điều luật Thánh Môn, lúc đó quỷ ảnh chỉ khuyên ta nên suy nghĩ lại, có lẽ phần nào nể mặt sư tôn ta, mới không công bố ta là phản đồ. Ai? Rốt cuộc ta rõ ràng rồi. Sư tôn ta sẵn sàng cùng ta nói bao nhiêu vấn đề liên quan đến quỷ ảnh ấy, đều vì đoán được kết cục sẽ có một ngày xuất hiện tình huống như bây giờ. Không phải huynh giết ta, thì là ta giết huynh, chỉ không nghĩ tới con trai C a người cũng trực tiếp bị cuốn vào trong đó. Tiếp theo hai mắt thần quang lấp lánh dò xét tiến phi, hỏi, ta còn chưa có cơ hội hỏi huynh, tại sao tối qua huynh lại ở phòng bên cạnh nghe ta và quỷ ảnh nói chuyện, là vô tình gặp sao? Tiến phi nói, đồn thuật của quỷ ảnh không phải là không có yếu điểm. Tâm linh của y trong một vài tình huống nào đó sẽ lộ ra sơ hở, cho nên bị ta phát giác y dấu thân ở trên tiễn lâu bên bờ đối diện. Khi ta đoán ra y là quỷ ảnh, thì cũng đoán được y sẽ đến tìm hình. mới đến phòng bên cạnh trước một bước, nhưng lại không cách nào giấu được ma chủng của hình. Hướng vũ điền ngây người, nói, nghe lời nói của huynh, huynh đã sớm biết được sự tồn tại của quỷ ảnh. Ai? Huynh càng lúc càng khiến ta cảm thấy huynh cao thâm mặc chắc, bởi vì đó là chuyện không thể nào làm được. Quỷ ảnh là nhân vật thần bí nhất trong Thánh Môn, chỉ như một cái bóng tới lui không vết, sao Huynh có thể biết được có nhân vật số một như ý vậy chứ? Tiến Phi nói, chuyện này nói ra dài lắm, tóm lại nói đơn giản là trận quyết chiến giữa ta và Tôn Ân tại phiêu miểu phong ở Thái Hồ tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Thánh Môn bọn Huynh biệt phái ra ba nguyên lão cao thủ phục kích ta trên đường, lại phái riêng quỷ ảnh đến phiêu miểu phong giám sát cuộc quyết chiến của ta và Tôn Ân. Khi ta trở về đến Kiến Khang... Ta hoài nghi Lý Thục Trang là cao thủ thánh môn nên muốn đi tìm gây phiền phức, thì nghe trộm được thị đang cùng Tiểu Phụng Tiên một cao thủ thánh môn khác nói chuyện, thị nhắc đến quỷ ảnh này. Hướng Vũ Điền trầm giọng nói, ba người phục kích huynh là ai? Huynh có thể mang hình dáng và dung mạo bọn họ nói ra không? Tiễn Phi nói, không cần phiền phức vậy, vì bọn họ đã từng nói họ tên ra với ta, là Vệ Nga, Các Viễn Công và Khuất Tinh phủ. Hướng Vũ Điền động dung nói, Tiễn Phi huynh thật là phúc lớn mệnh lớn, lại có thể giữ mệnh trốn thoát dưới tay ba người ấy. Nếu không phải từ miệng Huynh nói ra, ta thật sẽ không tin được. Yến Phi cười khổ, nói, nếu ta nói cho Huynh biết, lúc đó ta căn bản không có cơ hội đào tẩu, chỉ đành toàn lực phản kích, hạ thủ không lưu tình, hướng Huynh sẽ nghĩ thế nào? Hướng Vũ Điển thất thanh, nói, Huynh đã giết chết ba người bọn họ. Yến Phi nói, đúng là như thế. Hướng Vũ Điển ngó Yến Phi khó mà tin tưởng, thở một hơi thật dài, nói, đó thật không có khả năng, lại để cho Huynh làm được. Thảo nào quỷ ảnh nói Huynh là công địch số một của Thánh Môn. Ai? Hiện tại ta bắt đầu có chút tin tưởng, tối nay dù cho ta toàn lực xuất thủ, vẫn không có giải pháp loại bỏ Huynh. Còn bà nó? Sao Huynh có thể lợi hại như thế? Huynh có biết thân phận và địa vị của ba người bọn họ ở trong Thánh Môn không? Yến Phi nói, ta chẳng muốn biết. Huynh biết lý thục Trang không? Hướng Vũ Điền lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Thị bao nhiêu tuổi? Yến Phi đáp, chắc chưa quá 30. Hướng Vũ Điền nói, có thể là những nhân vật thuộc thế hệ mới nhất của thánh môn sợ rằng sư tôn cũng không biết được có người như thị ta dĩ nhiên càng chưa nghe qua tiếp theo khổ nao nói thảo nào quỷ ảnh ý kỵ huynh như thế đều vì lao ca huynh chiến tích chói lọi nhưng có được tất có mất quỷ ảnh sẽ càng thêm cẩn thận để tránh bị huynh phát hiện yến phi nói quay về chính đề đi bọn ta hạ thủ thế nào với quỷ ảnh đây hướng vũ điển ngâm nghĩ rồi đáp quỷ ảnh là người khó giết nhất đã có bản lĩnh muôn vạn hóa thân lại có công phu tới lui không dấu vết Sơ hở duy nhất của y là trời sinh công điếc, nhưng tại một nơi người nhiều như biên hoang thập muốn tìm một người như vậy nói dễ mà làm thì khó. Yến Phi nói, ngược lại ta có một biện pháp, đó là sẽ giết y sau khi quyết chiến, so với trước khi quyết chiến dễ dàng hơn. hướng Vũ Điển Cao Mày nói, ý huynh là sau khi quyết chiến, bọn ta mai phục trên tuyến đường quỷ ảnh về Bắc, đợi y chạy về phương Bắc thì phục kích gì hề? Ai? Đối với một người bình thường mà nói thì cách này xác thực là tuyệt kế, nhưng đối phó quỷ ảnh lại dùng không được. Theo sư tôn ta nói, cao thủ thông độ thuật sẽ không dùng phương thức đi thẳng đến một chỗ nào, ý thường chọn lộ tuyến quanh co khúc hữu. Bởi vậy kết quả bọn ta mai phục chỉ sẽ là một trận trắng tay, mà quỷ ảnh càng đi càng xa. Hiện tại huynh đối với độn thuật hiểu hơn chút rồi nhỉ? Sau đó đột nhiên nói, muốn giết quỷ ảnh, tất phải trước khi quyết chiến, nếu không sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội giết chết ý nghĩa. Tiến phi nói, huynh hiểu quỷ ảnh hơn ta, có biện pháp gì tốt không? Hướng Vũ Điền nói, ta còn chưa nghĩ ra biện pháp thỏa đáng. Chỉ biết cơ hội giết y chỉ có một lần, nếu nắm không được, để y trốn thoát, sẽ không có thêm lần nữa. tiến Phi trầm ngâm nói, quỷ ảnh vẫn còn trong giai đoạn hoài nghi huynh, lại chưa biết rõ bên trong quan hệ của bọn ta. Như thế y sẽ không bỏ qua cơ hội giám sát bọn ta. Hướng vũ liền hỏi, huynh muốn chọn cái dụ rắn chui ra khỏi hang. tiến Phi gật đầu nói, đó là biện pháp duy nhất, chỉ cần y lộ ra sơ hở giống như ở trên tiễn lâu tối qua, ta có thể nhận ra y đi mà bất luận y lộ ra sơ hở hoặc một chút cũng chẳng lộ. đối với ta mà nói vẫn là sơ hở huynh hiểu rõ ý ta không hướng vũ điền hơi du nói hiểu rồi lại than huynh càng ngày càng khiến ta kinh dị tiến phi nói trên nguyên tắc tất cả do ta đơn độc đối phó ý ý chỉ có lúc không thể chọn lựa huynh mới phải xuất thủ hướng vũ điền nói ta còn chưa nói cho huynh đồn thuật của quỷ ảnh có một bộ công phu tá kình tá lực bởi vậy dù cho võ công huynh cao cường hơn ý ý, ý cũng có thể ung dung bỏ đi chẳng may để cho y thoát thân Ai cũng không có cách nào chạy nhanh bằng ý để người còn tin tưởng có thể một mình giết chết Y không. Yến Phi mỉm cười nói, nếu ta đánh ra là kiếm pháp khiến cho ý chẳng thể mượn kình mượn lực được thì sao? Hướng Vũ Điền ngây người nói, thế gian lại có kiếm pháp như thế. Yến Phi nói, đấy chính là nguyên nhân ba người khuất tinh phủ ôm hận dưới kiếm của bản nhân, vì bọn họ chưa từng nghĩ qua thế gian có thứ kiếm thuật này. Hướng Vũ Điền không hiểu hỏi, vì sao lúc ở bên cạnh thiên huyệt, huynh không thi triển loại kiếm pháp đó với ta? Điều đệ thật là hiếu kỳ đến muốn chết. Yến phi điềm đạm nói, bởi vì khi đó thân ta mang nội thường, cho nên sử không ra kiếm pháp hết sức bá đạo ấy. hướng vũ Điển thất thanh hỏi, huynh bị thương lúc nào? tiến phi cười khổ nói, hiếu kỳ trong lòng huynh rất lớn, việc chính sự mới là khẩn yếu, những việc khác có thể bỏ sang một bên trước không? hướng vũ Điển dựa người vào lưng ghế, cười miệng, tối nay nhất định ta sẽ toàn lực xuất thủ, tung gạch thử ngọc, có thể một lần thưởng thức tuyệt thế kiếm pháp của yến huynh giết chết bọn vệ nga ba người. Yến Phi không đáp lại. Chú thích, gợi ý vấn đề để lôi cuốn mọi người vào cuộc tranh luận bổ ích. Dựa theo tích thường kiến rất hâm mộ thơ Triệu Hổ. Biết Triệu sắp đến vãn cảnh chùa Linh Nam thường bèn đến trước để hai câu thơ. Hôm sau, Triệu đến, thấy bài thơ dở dàng, liền đề thêm hai câu nữa, thành một bài thơ tứ tuyệt rất hay. Ở đây ý nói hướng Vũ Điển sẽ xuất toàn lực để kích động Yến Phi dùng ra kiếm pháp độc đáo mà thưởng thức. Hết chương 470. Chương 471, Kim Đan Ma Trùng. Thác bạt khuê một mình một ngựa đi trước, dẫn 2.000 chiến sĩ xuyên qua vùng rừng hoang dã tiến về phía thịnh nhạc. Theo kế cũ của hắn, kể cả khi hành động của họ có bị thám tử bí nhân phát hiện thì chúng cũng chỉ cho rằng đây là một sự điều động binh lực bình thường, mà không đoán ra được mục đích thực sự của họ. Với tác phong nhất quán của mộ dung Thụy thì hắn sẽ không để bí nhân hiểu được toàn bộ kế hoạch tác chiến của hắn. Bí nhân chỉ biết làm sao cắt đứt được sự liên hệ giữa thịnh nhạc với bình thành và nhạn môn mà không biết âm mưu đột tập thịnh nhạc của Hách Liên Bột. bột. cho dù bí nhân biết hách liên bột bột sẽ sớm đánh út thịnh nhạc nhưng vì giữa bí nhân và hách liên bột bột không có liên hệ gì nên khi bí nhân thông chi cho mộ dung thủy họ vừa mới phát binh đi thịnh nhạc thì bộ đội của hách liên bột bột đã sớm hành động tiến đến thịnh nhạc rồi sự tình đã tiến triển đến mức không thể vãn hồi được nữa trong cuộc chiến với hách liên bột bột lần này thì mấu chốt thắng bại là ở chỗ thác bạc khuê có thể đến chặn đường hách liên bột bột trước khi hắn tới thịnh nhạc hay không hách liên bột bột tài năng thế nào thác Bạt khuê biết hơn ai hết qua nhiều chiến dịch trong quá khứ, Hách Liên Bột Bột chưa hề bị thảm bại lần nào. Nói thực thì Thác Bạt Khuê rất cảm kích Mộ Dung Thủy tạo cho hắn cơ hội này khiến hắn có thể giải quyết một cách triệt để sự uy hiếp của Hách Liên Bột Bột đối với căn cứ địa Thịnh Nhạc, sau đó có thể toàn tâm toàn ý vào trận quyết chiến không thể tránh khỏi với Mộ Dung Thủy. Hắn có thể tưởng tượng thần sắc kinh hoàng của Hách Liên Bột Bột khi đi trộm gà không được. Giờ thì hắn lại có một suy nghĩ khác là không muốn đặt Hách Liên Bột Bột vào tử địa nhanh như thế vì đối với hắn mà nói, Sự tồn tại của hách liên bột bột chỉ có lợi mà vô hại. Nhưng người mà hắn cảm kích nhất là Yến Phi. Nếu để hách liên bột bột phá hủy thịnh nhạc đang trong công cuộc xây dựng lại thì hắn sẽ rơi vào kết cục vong quốc diệt tộc. Ai? Yến Phi? Hắn bất chợt thấy lòng băn khoăn dây dứt lại pha chút hối hận. Hối hận tối qua đã hợp thể giao hoan với sở vô Hạn, hối hận đã tiếp nhận hoàn toàn một địch nhân của huynh đệ tốt nhất này. Tuy sở vô hạ đã lập thể dứt khoát sẽ không có ý thù hận đối với Yến Phi nữa Nhưng thác bạt khuê làm sao có thể dễ dàng tin tưởng. Mà trong tình huống bình thường thì thác bạt khuê hắn càng không thể tiếp nhận một nữ nhân nổi tiếng là quan hệ bừa bãi. Chỉ hận là lúc đó không phải là tình huống bình thường. Với sự tinh minh của hắn mà vẫn không hiểu rõ nàng ta chân tình hay giả dối. Nhưng tối qua, nàng ta quả thực mê người, làm hắn hưởng thụ nỗi vui vầy cá nước không thể tưởng tượng nổi, làm hắn nếm trải cảm giác vô cùng động nhân là êm dịu và sướng đến nhũn cả người mà không biết đã bao lâu rồi hắn chưa được hưởng thụ. thác bạc khuê giảm tốc độ ngựa lại để sở vô hạ đang đuổi gấp đằng sau tiến lên sánh vai cùng hắn ánh mắt có thể câu hồn nhiếp phách của sở vô hạ liếc nhìn hắn vui vẻ nói tộc chủ có phân phó gì không thác bạc khuê trầm giọng: ta muốn nàng giết cho ta một người sở vô hạ không lấy làm ngạc nhiên hỏi hách liên một bột đúng không thác bạc khuê lắc đầu đáp là ba cấp mã tư ta có thể phái một đội cao thủ để nàng sai khiến mục tiêu là không cho ba cấp mã tư sống mà rời khỏi thịnh nhạc sở vô hạ ngạc nhiên nói hách liên bột bột chẳng phải là quan trọng hơn ba cấp mã tư sao thác bạn khuê cười nhẹ đáp tiểu bột vì còn có chỗ dùng rất lớn cho ta nếu như có thể làm mộ dung thủy có thêm một định nhân lại có thể kiểm chế diêu trưởng trong quan nội làm hắn vô pháp bình định được quan trung thì ta làm sao lại để cho hắn chết song mục sở vô hạ lấp loáng thần sắc sùng bái hỏi nhưng hách liên bột bột cũng là một sự uy hiếp đối với tộc chủ thác bạn khuê cảm thấy ánh mắt nàng có ma lực làm trái tim lạnh lùng cứng rắn của hắn mềm đi Hắn thầm thở dài, nói, lần này nếu làm tiểu bột tổn binh mất tướng quay về thì trong một thời gian nữa hắn không có năng lực dụng binh đối với thịnh nhạc. Hắn càng sợ Diêu trường nhân cơ hội này báo thù nên chỉ dám nằm im ở thống vạn. Đến khi tiểu bột khôi phục lại nguyên khí thì thịnh nhạc đã sớm trùng tu xong, không còn sợ tiểu bột nữa. Hiểu chưa? Sở vô hạ yêu kiều cười nói, hiểu rồi. Việc do tộc chủ phân phó vô Hà sẽ là một cách thỏa đáng cho tộc chủ. hai thác bạt khuê âm vang tiếng cười có thể khiến người ta điên đảo thần hồn của nàng nghĩ tới tối qua nàng nguyện chuyển dâng hiến trong lòng hắn nóng bừng bỏ tất cả những tâm sự phiền não ra đằng sau dục ngựa tiến lên hiện giờ trong đầu hắn chỉ còn hai chữ thắng lợi trong thiên hạ này không còn một lực lượng nào có thể cản trở đại kế phục quốc và thống nhất thiên hạ của hắn 77. lưu dụ được giang văn thanh đồ phụng tam và khoái ân phò tá đi tuần sát doanh trại của chiến sĩ trên bờ đảo gã vô cùng tràn hòa với đám thủ hạ nói cười với họ hỏi han bọn họ chung vui với họ đây là đề nghị của chính lưu dụ gã đã học được từ tạ huyền chỉ khi quan tâm đến thủ hạ làm họ biết gã rất coi trọng sinh tử vinh nhục của họ thì sẽ làm họ hiểu mục tiêu của chủ soái và của họ là một từ đó họ sẽ khẳng khái mà bán mạng cho gã việc ba người bọn giang văn thanh đi theo càng nâng cao thân phận địa vị chủ soái của gã tạo dựng một cách chắc chắn hình tượng lãnh tụ của gã trong lòng mọi người tuy chỉ ở cùng với tạ huyền một đoạn thời gian rất ngắn là vài tháng Nhưng có thể thấy dưới sự tài bồi và dạy dỗ hết lòng của Tạ huyền, lưu dụ quả thực đã thu được lợi ích vô cùng lớn. Hiện giờ, binh lực ở hải đảo chỉ khoảng 2.000 người, nếu không phải người của đại giang bang thì cũng là người của Trấn kinh hội, nhưng họ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đã thân kinh bách chiến qua hai lần phản công giành lại biên hoang thợ có thể vượt qua bất kỳ một sự khảo nghiệm nào. Sau cuộc chiến biên hoang, những chiến sĩ này bất kể là tín tâm và sĩ khí đều ở trạng thái cao nhất, trở thành một đội hùng binh không thể đánh bại ở bất kỳ phương diện nào. Họ lại có thể trong hoàn cảnh ác liệt nhất mà phát huy được tính bền bỉ và sức chiến đấu kinh người.